chia năm sảy bảy bên trong nước thuốc nhiễm trên sàn nhà bắt đầu hình thành tiểu cổ dòng suối khắp nơi lan tràn từ thị trong phòng tức khắc gan tịnh đến liền rất căn trầm trên mặt đất cũng có thể nghe được thanh bọn hạ nhân mỗi người cầm nếu ve sầu mùa đông các chủ tử chi gian cãi nhau liền sợ ương cập các nàng như vậy cá trong chậu bởi vậy liền trên mặt đất huấn độn cũng không dám đi thu thập chỉ là nhút nhát sợ sệt nhìn chung gian mỗi người hận không thể xúc thành ẩn hình nhân tài hảo tô lệ nuôn khí định thần nhàn ngồi sau một lúc lâu không động đậy một chút. Hồi lâu lúc sau mới ngẩng đầu xem Từ thị, khẽ cười lên, mâu thân hà tất phát lớn như vậy hỏa, trên 124 cái tát không chịu trên mặt. Lúc này Từ thị đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, kia ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người rường như nhìn chằm chằm Tô Lệ ngôn xem, âm u sắc mặt hình cùng ác quỷ giống nhau, liền cùng lần đó ở Thái phu nhân trong phòng khi tình cảnh giống nhau như lúc, thậm chí lúc này Từ thị sắc mặt càng muốn khó coi đến nhiều, gần nhất lần trước dư thị tuy rằng mượn cớ mắng nàng, bất quá không có làm nhục đến nàng nữ nhi. Từ thị tuy rằng tâm địa ngon độc, nhưng đối chính mình nhi nữ lại là thiệt tình yêu quý, húng. Chi ở nàng cảm nhận chung tô lệ ngôn thân phận thấp hèn, cái gì xa quỷ nữ thần, hiện giờ thế nhưng cũng có thể tới giáo hân chính mình nữ nhi, nguyên tương ngưng không biết muốn so nàng cao quý nhiều ít lần. Tưởng tượng đến này đó, từ thị trong lòng liền cộm đến hoảng, càng thêm cảm thấy không thể chịu đựng, Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ thế nguyên tương gì chủ quải hôn lễ đại sự, đến nỗi chính mình nữ nhi cuối cùng chỉ có thể qua loa định ra chung thân đại sự. Nàng đã sớm nghẹn khuất đến không được, hiện giờ Tô Lệ Ngôn cái hay không nói, nói cái dở, làm nàng rốt cuộc nhẫn mại không được bạo phát ra tới, không khí tức khắc đình trệ. Nàng xem Tô Lệ Ngôn còn dám cười nói lời nói, liền cùng không có việc gì người giống nhau, đầu não phát vự, không chút nghĩ ngợi một bạt thai liền hướng Tô Lệ Ngôn chịu lại đây. Nàng lúc này thân thể suy yếu, bất quá tàn nhẫn dưới lại là dùng hết cả người sức lực, ánh mắt mang theo hàn ý. Tô Lệ Ngôn thấy được rõ ràng, từ thị bàn tay thượng còn mang theo hai quả nhẫn. Giới mặt hướng tới lòng bàn tay, như là trong lúc lơ đẳng hành vi Nếu là này một cái tát thật sự bị đánh thật Chính mình không ngừng là trên mặt khó coi Chịu người cười nhạo không nói Hơn nữa Từ thị dụng tâm âm độc Bị này giới mặt một thứ, phòng trừng khuôn mặt cũng đến bị thương Nữ nhân ra dung mạo quan trọng tự nhiên là không cần phải nói Từ thị đánh như vậy chú ý, quả thực là quá mức gác độc chút Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn nghĩ lại gian liền phản ứng lại đây Không thể trốn, bà mâu đánh chửi nếu là trốn rồi phản kích chính là bất hiếu Bất hiếu người là muốn chịu gia pháp, hơn nữa nhà này pháp nhưng nhẹ nhưng trọng, lấy nguyên gia đối nàng coi khinh. Nặng nhẹ tự nhiên là không cần phải nói. Bởi vậy từ thị bàn tay chịu lại đây khi, như là chắc chắn nàng không dám né tránh giống nhau, khỏe miệng gợi lên một tia ác ý chảo phúng cùng thông khoái, nguyên tương ngưng mắt lại nhìn, nhấp môi mỉm cười, không có ngăn cản ý tứ, bọn hạ nhân nhưng thật ra không nghĩ xem chủ tử nháo lên, bởi vì mặc kệ là ai ăn mệt, nguyên gia các chủ tử tổng hội đem khí giải đến hạ nhân trên người cho rằng bọn hạ nhân hầu hạ bất lực mà thôi. Bất quá này đó nha đầu các bà tử cho dù có tâm ngăn cản, cũng là không dám, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn từ thị bản tay mau rơi xuống tô lệ ngôn trên mặt. Mà tô lệ ngôn như là dọa tới rồi giống nhau, theo bản năng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, hơn nữa còn đi xuống rụt hạ bả vai, dối tay che hạ chính mình đầu, như là phản ứng lại đây chính mình không thể trốn. Lại vội vàng đem tay buông ra. Nay hoàn toàn là tự nhiên phản ứng, cũng không phải thuần tâm trốn tránh. Mọi người còn không có tùng hạ kia khẩu khí, lại nghe Từ Thị hét thảm một tiếng, tay nàng vững chắc che ở tô lệ ngôn trên đầu, kia tái nhợt tựa chân gà tay dần dần chảy ra điểm điểm đỏ sầm tới. Tô lệ ngôn cảm giác được đến nguyên bản châm ở chính mình trên đầu bạc thoa bị một cổ mạnh mẽ muốn trở về chịu, trong lòng không khỏi liền cười lạnh hai tiếng. Từ Thị bản thân làm bậy hoàn toàn là reo gió gặp bão, nàng hôm nay trải một cái bách hợp búi tóc, ngày thường nàng vốn dĩ không thích mang quá nhiều vật phẩm trang sức, nhưng lúc này người yêu thích xa hoa. Vì nước chảy bèo trôi không biểu hiện chính mình đặc dị độc hành, bình thường cũng ít không được châm chút hoa lụa vật phẩm trang sức, hôm nay nàng liền mang chính là một đôi lưu bạc con bướm khảm hồng bảo thạch châu thoa, này đối thoa cũng không như thế nào đẹp đẽ quý giá. Bất quá thắng ở tinh xảo, nàng một tháng trung tổng muốn mang lên vài lần. Đạo không dự đoán được hôm nay vừa vận mang đúng rồi, kia thoa tuy hảo, bất quá châm phát kia một mặt chính là bén nhọn dị thường, đừng nói từ thị dùng như thế mạnh mẽ, liền tính tay nàng chỉ là nhẹ nhàng sẽ qua cũng cực dễ bị thoa tiêm trách thương, hiện giờ nàng tồn ám nghị thẩm hại chính mình, cũng trách không được nàng bản thân gieo gió gặt bão. Từ thị một bên ngao ngao thét chói tai, tô lệ ngôn xem nguyên tương ngưng sốt ruột dưới muốn vội tay lại đây chảo xả chính mình tóc, vội vàng liền giành trước một bước hung hăng đem Từ thị bản tay đẩy ra, một bên động tác nhanh nhẹn đem chính mình trên đầu châu hoa cấp lấy xuống dưới, cho hạ giận dường như ném xuống đất, dùng so Từ thị còn tiêm tê tiếng nói thét chói tai, đại phu nhân, ngài có việc sao? nói xong liền đi phiên nàng bàn tay xem Từ Thị lòng mang ác độc muốn đánh nàng cái tát khi dùng toàn thân sức lực bàn tay bản thân liền suýt nữa bị chát xuyên lại bị tô lệ ngôn cho nàng lớn một chút là chân chính ở thương càng thêm thương lại bị tô lệ ngôn mạnh mẽ đem bạc thoa rút ra lúc này miệng vết thương càng là bị xé rách đến lớn chút lập tức huyết lưu như trụ sợ tới mức Từ Thị sắc mặt trở nên trắng đau đớn chỉ là thứ yếu bàn tay đều chết lặng căn bản không cảm thấy có bao nhiêu đau chỉ là sợ hãi lại là làm nàng thân mình không được run rẩy lên, nhìn đến chính mình huyết nhục mơ hồ bàn tay, kia trong lòng bàn tay một cái lô thủng còn ở ra bên ngoài mạo huyết hao, nghe tô lệ ngôn hỏi cái này dạng nói, hận không thể lại cho nàng một cái tát, mẫu thân có hay không sự, ta hảo tam tẩu ngươi chẳng lẽ không biết? nguyên tương ngưng tức giận bất bình, một tay đem tô lệ ngôn đẩy mở ra, nghĩ đến từ thị vừa mới ăn mệt, nàng lần này dùng sức liền lớn chút, ý định muốn kêu tô lệ ngôn nếm chút khổ sở, tô lệ ngôn đấy lòng cười lạnh, thấy nàng đẩy tới cũng không tránh làm. Chỉ làm ra chân chính bị dọa hư bộ dáng, Nguyên Tương ngưng rối tay lại đây khi, nàng không ngừng là theo lực đạo hướng trên mặt đất hoạt, ngược lại chính mình càng là ngầm bỏ thêm vài phần sức lực, đầu nặng nghề đánh vào phía sau bắt bước giường cây cột thượng, phanh một tiếng, đủ thấy lực đạo không nhỏ, Tô Lệ Ngôn cái gãy truyền đến một trận độ đau, trong lòng lại là nở nụ cười, trên mặt có chút ủy khuất nói, "Ngưng tỷ, nhĩ ngươi." Bọn hạ nhân đem này ra cửa kịch xem ở trong mắt, đều cảm thấy Tam thiếu phu nhân đáng thương. Tư thị bị thương lúc sau, Tự nhiên là muốn thỉnh đại phu lại đây. Vừa nghe đến Từ thị bên này lại xảy ra chuyện, Thái phu nhân dư thị liền đầu đều phải khí tạm. Gần nhất nàng tổng cảm thấy Từ thị cùng nàng đối nghịch. Từ khoảng thời gian trước Từ thị giáp mặt đối nàng chống đối tới nay, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng đã giáng đến đến thấp nhất điểm. Dư thị xác thật tồn làm Từ thị sớm chết sớm thâm. Bởi vậy nghe đại phòng lại thỉnh đại phu, cũng bất chấp chính mình còn muốn nằm trên giường rửa con dâu hầu hạ, vội vàng liền thu thập đồ vật làm nha đầu các bà tử, đem nàng nâng lại đây. Dư thị lại nơi khi, Tô Lệ ngôn còn bị Từ thị Lâm hôn khi phát tán nhẫn lời nói muốn nàng quỳ, nhìn đến Dư thị đám người đại trận trưởng tiến vào khi, nàng buông xuống đầu, khóe miệng biên hiện ra một tia cực nhanh mỉm cười tới, ngay sau đó lại ổn đi. Nguyên Tương Ngưng đầy mặt nôn nóng chi sắc canh giữ ở từ thị mép giường, mẹ con hai người đều sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nghe được bên ngoài động tĩnh, Nguyên Tương Ngưng nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, biểu tình có chút ngưng trọng. Phong thấp thanh âm nói, "Tổ mẫu gần nhất đối ngài có ý kiến?" chỉ sợ lúc này tức giận đến không nhẹ. nghe được nữ nhi nói như vậy, Từ Thị bĩu môi, trên mặt lộ ra không cho là đúng hận sắc, bất quá lại như cũ không dám phát tác, chỉ có thể không cam lòng nói, nàng lại khí cũng không được rơi xuống khắc nghiệt thanh danh tới. chết muốn mặt khổ thân, nói chính là dư thị người như vậy. Từ Thị bàn tay lúc này đã dần dần bắt đầu nổi lên đau tới, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, hơn nữa xoang mũi gian ngửi được đều là mùi máu tươi nhi, làm nàng ngực từng đợt cuộn cuộn, rất nhiều lần phản dạ dày suýt nữa nhổ ra vẫn luôn cố nén, liền sợ bản thân đến lúc đó tình huống càng tao, cũng không dám chết ngất qua đi. đến lúc đó từ dư thị bài bố, nói không chừng cho nàng khai chút không tốt dược, nàng hiện giờ thân mình hư thật sự, căn bản chịu không nổi cái gì lan lộn, toàn quái tô lệ ngôn, kia tiện nhân liên chu nàng một bạt hai bản thân cũng phạm vào huyết quang thai ương. tưởng tượng đến nơi này, từ thị lại tức lại hận, không khỏi quay đầu xem nữ nhi, ngươi đi nhìn nhìn kia tiện nhân có phải hay không còn quỳ. rất sợ tô lệ ngôn dương phụng âm vì bộ dáng. Chính mình bị nhiều như vậy khổ, bàn tay còn bị thương, quả quyết không thể kêu nàng hảo quá đi. Nguyên tương ngưng gật gật đầu, nàng hôm nay cũng tức giận đến không nhẹ, đầu cũng đi theo tử thị xoay, nhưng thật ra không nghĩ tới cái khác, vừa nghe tử thị hỏi chuyện, đứng lên hướng bình phong chỗ xoay chuyển, nhìn đến tô lệ ngôn còn cụp mi ru mắt quỳ trên mặt đất, không khỏi vừa lòng dơ dơ lên đầu. Lúc này chính trực 3 tháng xuân, trên ngọn cây tuyết bọt còn không có hóa đến sạch sẽ, trên mặt đất tự nhiên không thể ấm áp đến chỗ nào đi. Hôm nay cũng làm nàng quỳ 15 phút, trở về tự nhiên không có nàng hảo trái cây ăn, tốt nhất là lưu lại bệnh căn tới. Con quỷ. Nguyên Tương ngưng Di bước trở về, ngồi vào trên giường cẩm ghế thượng, một bên thế tử thị sửa sửa xiêm y đi, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, từ thị xem ở trong mắt, nhìn không được liền thở dài một tiếng, muốn giơ tay sờ nàng đầu, lại phát hiện chính mình bàn tay bị thương, hơi chút nhúc nhích một chút, một trận xuyên tim đau đớn liền truyền tiến trong đầu, làm nàng không khỏi nhè răng răng, đào hút vài khẩu khí lại. Liền lông tơ đều lập lên, hốc mắt nước mắt đánh chuyển, như là cả người. Đều đi theo nổi lên đau, nàng lúc này ăn đủ rồi đau khổ, lại là cũng không dám nữa nhúc nhích một chút ngón tay, trên tay đau hơn nữa trong lòng thường tiếp cùng mấy ngày nay cho rằng buồn bực, lệnh nàng có chút nhịn không được, bao ở hốc mắt nước mắt lập tức liền lăn ra tới. Làm khó ngươi, nếu là chúng ta nguyên gia vẫn là cường thịnh thời kỳ, nơi nào đến nỗi giống hiện giờ, liền cho ngươi tìm một cái giống dạng hôn phu đều không được. Tưởng tượng đến nơi này. Khả năng trong lòng thật sự đối nữ nhi có mang ngày nấy, tử thị trong mắt bắt đầu không ngừng chạy xuôi ra tới, hôm nay tô lệ ngôn một câu chúc mừng chân chính cắm ở nàng tấm hoa tử phía trên, lại liên tưởng đến nguyên tương gì, hoàn toàn áp qua chính mình nữ nhi, lại là cảm thấy từng đợt nan kham cùng phẫn nộ, nhịn không được oán hận nói, nếu là lúc trước, mẫu thân lại như thế nào sẽ làm ngươi lưu lạc đến tận đây, đừng nói cùng ngươi đại tỷ hôn sự tương đương, như thế, nào cũng không đến mức cho tới bây giờ liền cái nguyên tương gì cũng so không được. Nguyên tương di hôn sự ở trước kia từ thị căn bản là sẽ không nhìn chúng, nhưng hôm nay xem nhân gia đưa tới vàng bạc tài vật, lại cảm thấy thầm hận không thôi. Tương so dưới nguyên tương ngưng hôn phu chỉ có thể ở nghèo khổ nhân gia bên trong tìm, tuy nói là ở rể, nhưng nàng trong lòng như thế nào cũng cân bằng không được, càng nghĩ càng là hỏa đại không cam lòng. Ừ, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền làm bao lớn sự tình. Một cái giả nua phụ nhân thanh âm mang theo châm trọc vang lên, trong phòng từ thị mẹ con ngây người một chút, Tô lệ ngôn ngẩn đầu khi vừa lúc nhìn đến thái phu nhân dư thị chống một con long đầu quả trượng, ở hai cái bà tử nâng hạ, lồng lộng run run đi đến, sắp mặt xanh mét, phòng trừng là nghe được từ thị vừa mới tức giận dưới theo như lời nói, mà khí, nàng sắp mặt có chút khó coi, chỉ là nhìn thấy còn quỳ trên mặt đất Tô lệ ngôn khi, mày nhăn lại, trong lòng một trận phiền chán dâng lên. Ngươi lại ở chỗ này thêm cái gì loạn, chưng 125 bị đóng tiểu phật đường. Hồi thái phu nhân nói, tôn tức chọc đại phu nhân không mau. Cho nên đại phu nhân làm tôn tức nhiều hơn tình lại Tô lệ ngôn cũng không cáo trạng Ngược lại là đem từ thị phía trước Nguyên lời nói tự động tân trang Vài phần mới nói ra tới Bất quá tuy là như thế Dư thị sắc mặt cũng cực kỳ khó coi Đã là hận tô lệ ngôn tính tình mềm mại An mệ không chịu nói Lại hận từ thị cường thế Càng thêm tức giận đến lợi hại Ha ha, nàng đảo rất sẽ bãi bà bà cái giá Một khi đã như vậy Lao thân cũng là một phen tuổi Còn không có học được quá như vậy lăn lộn tức phụ nhi tân Triều. Hôm nay đảo thật là cùng Lão đại gia học tập đến một vài lời nói ám chỉ đại phu nhân Từ thị khắc nghiệt ý tứ, Từ thị không dự đoán được chính mình còn không có cấp thái phu nhân vu oan không thành, ngược lại bị thái phu nhân khấu đỉnh trậu phân, lập tức tức giận đến không được, vội vàng muốn nữ nhi đem nàng đỡ ra tới, có chút đoán hận nói, mâu thân đây là nói cái gì? Này tô thị đối ta bất hiếu, ta mới làm nàng phạt. Hừ, dư thị sắc mặt xanh mét, một tay đem nâng chính mình hai cái bà tử đẩy mở ra, Thủ hạ long đầu quải trượng hung hăng ở thẳng gõ một chút, mới để cao thanh âm nói, ta còn chưa nói xong lời nói, muốn ngươi cắm cái gì miệng. Đừng cho rằng ngươi liền ngao suốt đầu, ta hiện tại còn chưa có chết đâu. Nàng nói xong, xem từ thị á khẩu không trả lời được lại tức giận không thôi bộ dáng, tiếp theo cười lạnh hai tiếng, tuy rằng cũng không thích tô lệ ngôn, nhưng lúc này tô lệ ngôn cùng từ thị so sánh với, hiện nhiên ai càng không được nàng niềm vui tự nhiên vừa xem hiểu ngay, cô ý muốn lạc từ thị mặt mũi chỉ vào tô lệ ngôn liền nói. Ngươi trò ta lên, hôm nay ta đảo muốn nhìn miệng nàng thượng nở hoa có thể nói ra cái cái gì đủ mọi màu sắc tới. Từ thị thân mình tức giận đến không được run run, xem tô lệ ngôn biểu tình do dự, rất sợ nàng thật nổi lên bản thân hôm nay không mặt mũi chiều nàng quát. Ngươi dám lên? Thấy nàng trước mặt mọi người cùng chính mình chống đối, dư thị khó thở phản cười, nguyên bản muốn tô lệ ngôn đứng dậy, bất quá là muốn đả kích một chút từ thị. Lúc này đảo thật sự là muốn nàng đi lên, bởi vậy từ thị mới vừa một mở miệng. Thái Phu nhân lại hướng nàng quát lên: Ta xem ngươi lên nàng muốn dám làm cái gì? Còn vô pháp vô thiên, ta còn ở, cư nhiên còn dám sương hâu ngươi nhà ta, không có nửa điểm quy củ, không thiếu được ta hôm nay còn muốn thỉnh hạ nguyên phủ quy củ. Giao giáo nàng cái này láo hồ đồ đồ vật, đừng đắc ý đã quên hình. Nói xong, thấy tô lệ ngôn trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, dư thị hận sắt không thành thép, cũng lời đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp quay đầu hướng chính mình bên người hai cái bà tử phân phó còn không đem Tam Thiếu Phu nhân ngâm dậy tới. Kia bị điểm danh hai cái bà tử đáp ứng rồi một tiếng, đi đến tô lệ ngôn bên người, đem đầy mặt nhút nhát chi sắc tô lệ ngôn đỡ lên, sang đến một bên ngồi định rồi, mới đứng ở bên người nàng không có rời đi. Tư thị tức giận đến thẳng dục hộc máu, nàng bản thân bị thương đều còn không có địa phương ngồi, tô lệ ngôn này âm hiểm độc gác nhưng thật ra dẫn đầu ngồi xuống. Nàng sắc mặt khó coi, lại thấy chuyện này dư thị nhúng tay, trong lòng hận đến tột đỉnh, thanh âm lạnh lẽo nói: Con dâu mới là tô thị bà bà, mẫu thân như vậy có phải hay không quá mức chút? Còn nữa trong phòng trưởng bối đều còn không có ngồi xuống, nàng dựa vào cái gì có thể ngồi. Dư thị cười lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn nàng, bản thân đi trước chủ vị ngồi xuống, xem từ thị cũng muốn ngồi. Quát lạnh nói, tạ kêu người ngồi sao? Nàng là muốn lấy tình huống như vậy tới biểu hiện nguyên phủ trung đệ nhất nữ chủ nhân địa vị, từ thị ý thức được, lập tức gương mặt trướng đến đỏ bừng. Hôm nay liền tô lệ ngôn cũng ngồi xuống. Nàng này đương người bà bà lại còn đứng chịu người gian dạy, sau này tại hạ nhân nhóm trước mặt như thế nào còn ngẩng được đầu tới. Bọn hạ nhân đều là quán sẽ dâm thấp vọng cao. Nếu là biết nàng không quyền thế, hiện giờ liền cái thương hộ chi nữ đều so ra kém. Sau này nơi nào còn sẽ hầu hạ đến tận tâm tận lực. Tư thị tức giận đến không được, nhưng ở thái phu nhân xâm hàn dưới ánh mắt, thật đúng là không dám ngồi xuống đi, chỉ có thể cắn răng, không cam lòng nói. Tô thị vô bệnh vô đau, tuổi trẻ lực tráng. Còn nữa không có bà bà đứng, con dâu ngồi xuống đạo lý. Dư thị mặc kệ nàng, trực tiếp quay đầu liền hướng trong phòng mọi người mở miệng hỏi, hôm nay là như thế nào cái hồi sự. Suốt ngày kêu to nơi này không sảng khoái nơi đó không thoải mái, thật đương chính mình là cái gì thiên tiên nhân nhi, mảnh mai đến không trải qua mưa gió, cả ngày có người hầu hạ còn không tính, lại muốn thường xuyên thỉnh đại phu tới dưỡng. Một tịch khắc nghiệt nói đến từ thị sắc mặt xanh trắng đan sen, sau một lúc lâu nói không ra lời. Mà thái phu nhân hỏi chuyện Từ thị trong phòng bọn hạ nhân do dự một chút, cũng không dám không trả lời, đều nói ra. Dư thị hỏi vài người, khẩu cung đều không sai biệt lắm, thậm chí không một người có muốn cùng Từ thị giấu dưới ý tứ, đều lời nói mang theo đối tô lệ ngôn đồng tình chi ý cũng quái ngày thường Từ thị bệnh qua sau làm người cường thế, rất sợ chính mình này một thất thế nhân gia liền phải dám lên tới. Thường ngày đãi nhân liền không bằng trước kia thân hòa, hơn nữa nàng bị bệnh, trong phòng việc vật vã lại nhiều, lâu như vậy xuống dưới. Thường thường một ngày làm xuống dưới mệnh đến nửa chết nửa sống, từ thị lại còn không có cái sắc mặt tốt, suốt ngày lại nghiêm khắc, thế nhưng làm rất nhiều cùng nàng người đều mang theo câu oán hận, đến nỗi hiện giờ sẽ ra chuyện, không một người đứng ở nàng bên này, ngược lại đều đồng tình ngày thường ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ tô lệ nôn, hơn nữa dư thị gần nhất liền nhằm vào từ thị thái độ, ngốc tử cũng biết nên đi bên kia đảo. Bọn hạ nhân đều quán là sẽ nịnh giàu đập nghèo, lúc này nhân cơ hội dâm từ thị là đương nhiên việc, nguyên tương ngưng xem đến rõ ràng. Hôm nay rõ ràng chính là chính mình mẫu thân ăn mệt, nhưng lúc này dư thị đầu tiên là gần nhất liền cấp từ thị ra vai phủ đầu, hiện giờ bọn hạ nhân lại là như vậy, rất sợ từ thị ăn mệt, không khỏi suốt ruột nói. Tổ mẫu, không phải như thế. ngươi còn dám nói. Dư thị âm dương quái khí cười cười, mắt lạnh khinh thường nàng liếc mắt một cái, không dừng miệng cười lạnh, hiện giờ ngươi nhưng thật ra càng thêm năng lực, là ai cho ngươi khi dễ tẩu tử quyền lợi. Đi theo ngươi kia không trên dưới tôn ti mẫu thân, cũng càng thêm không quý củ mẫu thân ngươi láo hồ đồ không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo phạm tội. may mắn này cũng chính là chiêu tế, mất mặt xấu hổ cũng liền bản thân người nhà biết. nếu là gả đến bên ngoài, chẳng phải là làm người chỉ vào chúng ta nguyên gia cổ súng mắng, nói chúng ta nguyên gia sẽ không giáo nữ nhi, gả đi ra ngoài khuê nữ không nửa điểm quý củ. tuy nói đại lão gia nói lên chiêu tế việc đối nguyên gia có chỗ lợi thuyết phục thái phu nhân, nhưng dư thị này trong lòng trước sau vẫn là có chút khó chịu. chiêu này tế việc không ngừng nhà trai không địa vị không hảo quá liên nhà gái cũng đến chịu người lên án, nói như vậy chiêu tế nhân gia cũng chính là không nhi tử kế thừa gia nghiệp, chỉ phải khuê nữ, mới có thể ra này hạ sách, gần nhất vương thị hầu bệnh tổng ở nàng bên thai nhắc mãi, thời gian lâu rồi, thái phu nhân cũng cảm thấy tử thị này cử giống như là ở chú Nguyên gia sinh không gia Nam Hải Nhi sẽ đoạn tử tuyệt tôn giống nhau, trong lòng bất mãn quả thực giống tràn đầy thủy, mau bắn ra. Tới, hôm nay bất quá là tóm được cơ hội mượn cơ hội gõ nguyên tương ngừng một đốn, Cô nương này tay thật sự là dối đến quá dài, phải biết rằng tô lệ nôn lại không tốt, cũng là gả tiến nguyên gia người một nhà, nàng một cái nữ hài nhi ra, liền tính chiêu tế tiến bảo, cùng tức phụ cũng là có cách biệt một trời, húng chi nàng hiện giờ còn ném lại người, không ngừng là thu không đến nửa điểm xính lễ, ngược lại nguyên gia còn muốn cho không không ít, càng muốn thái phu nhân càng là bất mãn, liền nửa điểm sắc mặt tốt cũng bại không ra. Liền tính là chúng ta muốn chiêu tế, người kia quy củ cũng đến nhiều học một ít. Đừng làm cho nhân gia cảm thấy nhà chúng ta cô nương chính là như vậy một bộ tính tình, suốt ngày không ở trong phòng theo hoa luyện tự, quang ra bên ngoài chạy không ra thể thống gì, liền di tỷ nhi cũng so ra kém, còn nói ngươi là con vợ cả, thật sự là không nửa điểm quý củ. Nguyên tương ngưng tuy rằng là ngày thường lòng có lòng dạ, nhưng dù sao cũng là một cái 15-16 tuổi cô nương, nguyên phủ đại phòng hiện giờ lại đến nàng một cái con vợ cả nữ hài nhi, nhất tâm cao khí nạo, vừa nghe dư thị này không chút khách khí nói, lập tức trên mặt liền không nhịn được mắt lập tức liền đỏ lên, đào khăn lau nước mắt, nghẹn ngào không nói lời nào. Dư Thị mắt lạnh nhìn, trong lòng lại không nửa phần mềm xuống dưới, gần nhất gần nhất nguyên tương di mau xuất giá, xem ở nàng kia vừa nhất nâng hoàng gia đưa tới xính lễ thượng, nàng cũng đang đến chính mình nhiều cho nàng vài phần thể diện. Thứ hai nguyên tương di xuất giá nguyên phủ nho nhỏ đã phát bút tài, mà so sánh với dưới, một cái thư nữ đều có như vậy giá trị, cố tình con vợ cả nguyên tương nương, từ nhỏ tiêu phí nguyên phủ nhiều nhất cô nương không ngừng vô dụng chỗ ngược lại là cho không không ít đừng nhìn từ thị như vậy kiên cường trừ bỏ nàng chính mình vốn riêng còn tìm nguyên phủ công trung muốn không ít dư thị nơi này cũng ra một bút đang bực mình nơi nào sẽ bởi vì nguyên tương ngưng khóc sướt mướt liền mềm lòng phải biết rằng hiện giờ nguyên gia chính trực thời điểm khó khăn thái phu nhân ngày thường xa xỉ quán chính là đối người khác lại không có như vậy lòng dạ trừ bỏ chính mình hai cái ruột thịt nhi tử cùng mấy cái tôn tử ngoại hận không thể nhân ra đều là khẩn lương quần sinh hoạt mới hảo Thái phu nhân bản thân là con vợ cả, nhất không thích chính là con vợ lẽ con gái. nguyên ra con vợ lẽ hải tử tại đây hồi thai hòa chung, trừ bỏ phân ra đi ra ngoài khắc quá, còn lại đều bị dùng để đỉnh tội, chỉ có nữ tử địa vị thấp, mấy cái thứ nữ mới có thể bảo toàn. Nguyên tương ngưng tuy rằng là con vợ cả, bất quá nàng chỉ là một cái nữ hài nhi, cũng không đến thái phu nhân coi trọng, bởi vậy ngày thường thấy nàng thời điểm cũng không nhiều lắm, nhưng so sánh với tới, đối nàng còn không tính hoàn toàn coi khinh. Đến nỗi nguyên phượng cử sở gia nguyên kỳ mẫn, là cái nữ hài nhi, sở hưu đến nay nàng cũng hoàn toàn không thích, liền bởi vì đại phòng đời thứ tư chung còn không có một cái nam đinh, lần trước tô lệ ngôn bị từ thị lăn lộn đến đẻ non mới có thể. Lệnh nàng tức giận, rốt cuộc hiện tại nguyên gia đại phòng còn không có sao, từ thị như vậy lăn lộn hoàn toàn là ở hủy nguyên gia người can, ngày thường nàng động tay chân, dư thị khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng quan hệ đến con nối dối, cho nên mới sẽ ra tay thu thập nàng một phen. Đem nàng quan tới rồi tiểu viện tử, đến nỗi sau lại từ thị kế tiếp thất thế, nàng tự bị bệnh lúc sau, càng thêm nghiêm trọng vẫn luôn đoạn không được dược, trong đó trừ bỏ có nguyên phượng khánh bóng. dáng gì thường không có thái phu nhân trong đó tay chân. Tử thị hiện giờ nhất xem không được chính mình nữ nhi chịu vì khuất, vừa thấy thái phu nhân này không khách khí nói, nhìn không được, một tay che lại miệng vết thương, sắc mặt xanh mét nhìn dư thị, mâu thân lời này qua. Ta quá bất quá còn không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân. Dư thị lạnh lùng nhìn nàng một cái, tự nhiên là nhìn thấy trên tay nàng miệng vết thương, bất quá lại làm bộ làm như không thấy bộ dáng. Lại ác thanh nói, vừa mới ngươi còn giáo tô thị quy củ, hiện giờ ta đảo muốn dạy ngươi một cái ngoan. Bà mẫu nói chuyện khi còn không tới phiên ngươi xen một phần, đi trong viện quỷ đi. Đừng tưởng rằng một đống tuổi, còn học nhân gia tiểu cô nương kia bộ nhược bất kinh phong. Chứ 126 là yếu đuối kết cục. Từ thị sắc mặt xanh mét. Lúc này vừa vặn tới thỉnh An chư vị thị thiếp thứ nữ nhóm còn chờ ở bên ngoài, nghe được trong phòng trận trượng, một đám sợ tới mức không dám ra tiếng, An Tĩnh chờ ở bên ngoài không nói lời nào, chỉ là có chút nhút nhát sợ sệt, thái phu nhân nghĩ đến gần nhất trong phủ lộn xộn bộ dáng, lại là cảm thấy đầu chóng đau, cũng không khách khí, nghe được bên ngoài động tĩnh, cùng nhau gõ, người nặng nhất tự mình hiểu lấy, nên là cái dạng gì thân phận liền làm cái đó dạng sự. Đừng ỷ vào tuổi lớn có tư cách liền vùng tay múa chân, phải biết sơn ngoại có sơn đạo lý. Một đám không học cái hảo quý củ, nguyên gia tuy rằng không thể so trước kia, nhưng cũng không phải kia gia đình bình dân. Phòng trong ngoài phòng an tĩnh một mảnh, tư thị gần nhất hồ đồ hồi lâu, lúc này nghe được dư thị không chút khách khí nói, mới phản ứng lại đây chính mình trước đó vài ngày là đi sai bước nhầm. Đừng nói hiện giờ nguyên gia không thể so từ trước, chính mình nhà mẹ đẻ cũng là bị liên lụy, liền tính là trước kia, chính mình ở nhà chồng đối bà mẫu bất hiếu, dư thị muốn thật đắn đo chính mình, nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không thế chính mình suốt đầu ngược lại sẽ giao hơn chính mình, gần nhất lại bởi. Vì sinh bệnh việc, có chút làm cản nàng tổng cảm thấy chính mình này bệnh vẫn luôn không hảo, không chừng ngày nào đó chịu đựng không nổi liền đi, nàng cũng không dám không tranh, nàng phía sau có nhi nữ, còn có rất nhiều nhật tử không sống đủ, luôn muốn làm bồ nào dư thị thể diện thượng chịu đựng không nổi cũng sẽ không khắc nghiệt chính mình. Lại là không nghĩ tới, dư thị liền tính chén thuốc không ngừng nàng, tổng cũng có rất nhiều biện pháp thu thập nàng, tô lệ ngôn trước đó vài ngày hầu bệnh không có hài tử, lại không biết, Lúc trước nàng ở Thái Phu Nhân trong tay ăn qua nhiều ít áng huy, bằng không hiện giờ gì đến nỗi mới như vậy mấy cái hải tử mà thôi. May mắn nàng sau lại nghị thông suốt, cấp nguyên đại lao ra hạ dược, bằng không hiện giờ nguyên phủ Nam Đinh, không chừng còn như măng mọc sau mưa toát ra tới. Từ thị cúi đầu, giấu đi khỏe miệng cười lạnh, trên mặt lại là có chút tử khí trầm trầm nhận mệnh. Mẫu thân nói đúng, con dâu đi sai bước nhầm, còn cầu mẫu thân trách phạt. Xem từ thị thấp đầu. Thái Phu Nhân trong lòng nói không nên lời nị oai. Mẹ chồng nàng dâu vốn dị chính là trời sinh địa nhân, mặc kệ là từ thị nghe lời cũng hảo ngẫu nghịch cũng thế, nàng đều không thể nhìn đến tận mắt. Thật đem nàng làm như thân sinh khuê nữ yêu thương, bởi vậy thấy nàng nhận sai, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy mặt mũi thoải mái một ít thôi, như cũng là hừ lạnh một tiếng. Nếu biết sai, xem ngươi một đống tuổi, ta cũng không vì khó ngươi. Sửa ngày mai ta khiến cho người ở tây bắc mặt cho ngươi tu cái tiểu phật đường, ngươi sau này liền trụ đi bảo, mỗi ngày gõ kinh niệm phật chẳng phải mi thay cũng cho là vì mấy cái hài tử cùng đại lao ra cầu phúc đến nỗi ta thật đúng là hưởng dụng không thượng người hiếu thuận Từ thị giấu ở ông tay háo hạ bàn tay gắt gao nắm thành một đoàn trên mặt lại càng thêm bình tĩnh trong ánh mắt liền giống như một ông nước lặng xem đến tô lệ ngôn trái tim băng giá nàng đảo tình nguyện Từ thị giống phía trước gương ngạnh dị thường bộ dáng ít nhất dễ đối phó nàng giống hiện giờ giống nhau vô thanh vô tức thoạt nhìn ngược lại là do người thái phu nhân tự nhiên cũng thấy được Từ thị biểu tình bất quá nàng lại không sợ, rốt cuộc bà bà thân phận gắt gao đè ở tử thị trên người, chính là nàng đã chết cũng phiên không được thân, huống chi tử thị cũng không phải toàn vô nhược điểm, dư thị cười lạnh hai tiếng, nhìn một bên còn lau nước mắt nguyên tương ngưng, nương tỷ nhi không lớn không nhỏ, quay đầu lại sao hai chẳng biến nữ giới, lại làm bộ nữ hồng, cấp di tỷ nhi thêm trang, quyền đương ngươi này làm nữ tỉ. vì muội tử thành hôn, cho nàng làm một phen tâm ý, vừa nghe nghe lời này, không ngừng nguyên tương ngưng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới liền Từ Thị cũng sắc mặt xanh mét, Thái Phu nhân lời này thật sự là quá mức vũ nhục người, Nguyên Tương Di cái gì thân phận, bất quá là một giới thư nữ mà thôi, dựa vào cái gì muốn nàng ngưng Tỷ Nhi tới cấp một cái hạ tiện tỵ sinh nữ làm của hồi môn. Tư Thị hận đến nửa răng, liên quan đem Nguyên Tương Di cùng Chu Di nương mẹ con cũng cấp hạ thượng, Tô Lệ Ngôn nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, trong lòng cười lạnh không ngừng. Tư Thị bị quan vào phật đường bên trong, không đại biểu nàng coi như thật là bị Thái Phu nhân bắt chuyện. Nàng ở nguyên phủ vài thập niên, cũng không phải là thái phu nhân răm ba câu là có thể cấp toàn đem nàng cánh tay chặt đứt, mắt thấy tháng năm sơ nguyên tương gì hôn sự mau tới gần khi, nguyên phủ lại bởi vì hai cái cô nương hôn sự loạn thành một đoàn, Nguyên Tương Ngưng vốn dĩ làm đích tỷ hẳn là trước gả chồng mới là, quả quyết không có bị thứ muội đuổi ở phía trước đạo lý, bất quá từ thị bị quan, không ai cho nàng chủ trì đại cục, Nguyên Tương Ngưng cũng sợ thái phu nhân đối chính mình chán. Gết dưới, tùy ý tìm cá nhân xong việc, liền rơi tình huống như thế Nguyên bản phong cảnh vô hạn Chu Di Nương lại đột nhiên sinh quái bệnh, hơn nữa bệnh gần nhất liền như núi đảo, đột nhiên liền giường cũng khởi không tới. Tô Lệ ngôn được đến tin tức khi Chu Di Nương đã nói lên mê sảng, nghe nói là đêm qua ngủ khi đã quên quan cửa sổ, kết quả được phong hàn nửa đêm liền khởi sướng sốt cao, bất quá gác đêm bà tử ngủ đến đã chết, thế nhưng không phát hiện, tới rồi sáng sớm khi đã thần chí không rõ, lại vội vàng thỉnh đại phu tiến vào, nghe nói liền thái phu nhân đều kinh động, nghe liên giao nói lên lời này khi. Tô lệ ngôn không nhanh không chậm dùng một ngụm kim hoàng gạo kê cháo, khoẹt miệng biên cong lên một tia cười lạnh tới. Xem ra đại phu nhân mẹ con là ra tay. Quả nhiên nguyên tương ngưng không phải một cái đèn cạn dầu, không ngừng là tàn nhẫn độc ác, liền như vậy rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp đều nghĩ ra. Nếu không ra dự kiến, kia Chu Di Nương hẳn là không được sống. Kể từ đó, nguyên tương Di cửa này ở nguyên gia xem ra phú quý hôn sự, phỏng chừng là muốn thất bại. Kia Chu Di Nương ngày thường thành thật không thôi, hiện giờ tuy nói phong cảnh. Bất quá hành sự lại nhát gan, cũng sẽ không đắc tội với người, cũng không biết như thế nào chiêu như vậy đại tai họa. Liên giao một bên thế nàng chia thức ăn, một bên mặt lộ vẻ tiếc hận. Các nàng như vậy là người hầu nha đầu, đối nguyên gia chư phòng người nhất hiểu biết, đại lao ra mấy cái thị thiếp đều bị đại phu nhân giáo đến giống như chim cút giống nhau ngoan ngoan nghe lời, bất quá trong đó theo thường lệ cũng có bất an phần, mặt ngoài dịu ngoan nội bộ giấu dếm mầm tai họa cũng không phải không có, tựa như trước kia quế di nương, nhìn ôn ôn nhu nhu một người nhi Chính là sợ nàng càng sợ, thân cận nàng càng thân cận, đây là một vấn đề Nhưng những người này chung, Chu Di Nương là chân chính thành thật, đã là gần như yếu đuối, Ngày thường nhát gan thật sự, lại không dễ dàng cùng người kết toán nói chuyện Phỏng chừng chính là như vậy, những cái đó bọn hạ nhân mới gan lớn bao thiên, dám như vậy sơ sẩy Tô lệ ngôn cười lạnh hai tiếng, chậm di di hiệp một cây hiêm đến giòn nộn tiểu dưa chuột tiến trong miệng Bị này dưa chuột hơi toan lại khai vị mùi vị làm cho mày không tự giác nhăn lại Nhưng chiếc đũa rồi lại theo bản năng nhiều hiệp vài cái, liền ăn vài khẩu, uống lên cháo loãng khư chút trong miệng toàn mùi vị, mới chậm thanh nói, cũng không nhất định thế nào cũng phải đắc tội với ai. Phải biết rằng có khi chỉ là xem nàng không vừa mắt, hoặc là chán nàng lộ, cũng có người sẽ xuống tay. Liên giao là cái người thông minh, lập tức liền nghe ra nàng lời này có khác ý tứ, mày nhảy nhảy, ngay sau đó biểu tình lại trở về với bình đạo, bất quá thanh âm lại là có chút run rẩy lên, tam thiếu phu nhân ý tứ là nói. Chuyện này không phải ngoài ý muốn. Ta nói cái gì? Tô Lệ nguôn ngẩng đầu hướng nàng ôn nhu cười, mắt ngọc mày ngài hết sức động lòng người, một đôi ẩn ẩn lưu động màu quang con ngươi. Hắc Bạch Phân Minh, kia căn căn lại trường lại Kiều Lâm Mi, dương mắt xem nàng khi khắc ở mí mắt thượng, càng làm cho nhân tâm say, thế bạch non mềm đến như ngưng chi dường như da thịt, tối tâm đến phiếm lam sợi tóc cùng khuôn mặt tương so, càng có vẻ kia da thịt tái tuyết khinh sương, không điểm mà chu môi, khẽ mở ran lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng, cười đến Diêu Giang động lòng người, vén hai gian hai viên no đủ mượt mà chân châu hoa thay, phát họa ra khuôn mặt đường cong, càng có vẻ kia càng tuyệt đẹp tiểu xảo. Rõ ràng là một bộ thanh lệ tú mỹ khuôn mặt, liên giao thân mình lại bắt đầu không tự giác run rẩy lên. Nghe ra nàng lời nói cảnh cáo chi ý, trong ánh mắt liền mang theo cầu xin, nô tỳ vỡ dảo cầu tam thiếu phu nhân tha nô tỳ một hồi. Nghe nàng xin tha, tô lệ ngôn lại nhìn nàng sau một lúc lâu, thẳng đến liên giao đã liên thủ chân đều không biết nên hướng nơi nào bầy mới khẽ mỉm, cười gật gật đầu, ý bảo chuyện này liền tính bỏ qua đi. Liên Giao nguyên bản căng chặt thân mình mềm nũn, suýt nữa ngồi quỳ ở trên mặt đất, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, lại nghe Tô Lệ ngôn ôn nhu nói: "Ngươi cũng là cái người thông minh, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói không nên nói, chỉ có thể suy ở trong lòng. Ta tưởng ngươi cũng rõ ràng thật sự." Nàng nói xong, liền xem Liên Giao sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi châu tới, chính mình gõ xem ra nàng là nghe lọt được. Trong khoảng thời gian này liên giao giống như thật sự là thả lỏng quá mức, Tô Lệ Ngôn không nghĩ muốn tái xuất hiện tô Ngọc như vậy tình huống, cho nên ngay từ đầu liền thập phần chú ý phòng bị. Lúc này thấy nàng biết sợ hãi, khuôn mặt không khỏi thả lỏng vài phần, cười nói. Bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tô Lệ Ngôn không chút để ý nhìn nàng một cái, quay đầu lại lại động hạ chiếc đũa, lúc này thật sự là quá rõ ràng chút, này đều mấy tháng, khai hạ cửa sổ hong gió liền như thế lợi hại cũng không biết nên là nói Chu Di nương thân mình thật sự quá yếu, vẫn là nói nàng vận khí thật sự quá kém, người khác hóng gió đều không ngại, liền nàng một người được phong hàn, còn như thế nghiêm trọng. hiện tại đều đã là tháng năm mùa, liền tính còn không có hoàn toàn nhiệt lên, bất quá cũng không phải giống mùa đông giống nhau nước đóng thành băng, nào liền có như vậy mảnh mai, khai hạ cửa sổ liền cấp bị lạnh, còn bệnh đến như thế nghiêm trọng, tô lệ nôn mỗi lần buổi tối ngủ đều không mừng trong phòng buồn, mặc kệ đông hạ cửa sổ tổng hội rộng mở một ít, cũng không gặp nàng thế nào. Tô lệ ngôn nói xong, hơi hơi mỉm cười, giữa mày phong hoa bày ra, trong suốt vành thai bên treo hai viên chân châu theo nàng động tác hơi hơi lắc lư, liên giao nhìn ngần người, đột nhiên như là minh bạch nàng ý tứ tới, cũng đi theo cười cười, chu di nương cũng thật sự quá xui xẻo chút, liền như vậy chuyện này cũng có thể chạm vào đến. Tô lệ ngôn hướng nàng tán dương gật gật đầu, hiện giờ những cái đó bà tử nha đầu chính là nên xử trí như thế nào. Nô tỳ đánh giá, hẳn là sẽ đánh giết, người nhà cùng nhau bị bán đi đi. Liên Giao nghĩ tình huống trước kia, cao mày hơi có chút trái tim băng giá nói, Phòng chừng còn không ngừng. Tô Lệ ngôn nghĩ vậy hồi Chu Di Nương nếu không được sống, khả năng có kết quả, lại nghĩ đến Dư Thị kia trương nhìn như hiển từ dễ thân mặt, nhịn không được cũng đi theo trong lòng hơi lạnh, trầm mặc một trận, thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Này thế nhân mọi người có mọi người mệnh, Chu Di Nương trốn bất quá lần này, chính là một cái thực tốt ví dụ, không tranh không đoạt có ích lợi gì. Nữ Nhi hôn sự không phải do chính mình không nói. Liền tánh mạng đều không phải do chính mình làm chủ, ở nguyên gia như vậy một chỗ, yêu cầu nhàn nhã tự tại sinh hoạt, kia cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Chu Di Nương chính là xem bất quá điểm này, liền Quế Di Nương cũng so không được, nàng ít nhất dám vì nữ nhi tranh thủ, mà nàng chỉ là yếu đuối thừa nhận, cuối cùng liền bản thân mệnh cũng giao đái đi vào. Trước 127 trừ nội hoạn muốn người đi. Hiện giờ Thái Phu Nhân còn không có tỉnh, cho nên Chu Di Nương trong viện người còn đang chờ, bất quá đã quỷ một lưu. Nô tỉ phía trước nghe được tiếng gió đi nhìn liếc mắt một cái. Liên giao cũng không biết chính mình tự tiện qua đi, có thể hay không chọc tô lệ nôn không mau, may mắn xem nàng sắc mặt còn tính bình tĩnh, trong lòng không khỏi buông lỏng, lại nói tiếp, thất cô nương cũng ở đằng kia, khóc đến cùng cái lệ nhân nhi dường như. Tô lệ nôn gật gật đầu, còn không có mở miệng nói chuyện, bên hai liền nghe được một trận tiếng bước chân, liên giao cũng tùy thời đến mau, vội vàng cầm chiếc búa, thế nàng hiệp mấy thứ điểm tâm đến nàng trước mặt mầm. Lại giơ tay cho nàng đem một cổ tổ yến bưng đi lên, hiện giờ thời tiết đang dần dần nhiệt lên, này tổ yến ngao đến hỏa hậu mười phần, vừa lúc xứng với này mới vừa ngắt lấy xuống dưới bảo tồn tốt đào hoa làm thành điểm tâm, hương vị cực kỳ ngon miệng. Hai người chính khi nói chuyện, Tô Ngọc liền xông vào, nhìn đến liên giao động tác, nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng ghen ghét chi sắc, ngay sau đó mới tinh thần rung lên, nhìn đến Tô Lệ ngôn đạm nhân mặt, cười gượng hai tiếng, đã đi tới, tam thiếu phu nhân còn không có dùng đồ ăn sáng đâu. Không dự đoán được ngươi hiện giờ đảo làm việc nghiêm túc, liền ta khi nào dùng đồ ăn sáng đều không nhớ rõ. Tô lệ ngôn nhìn nàng một cái, đem ánh mắt thu trở về, lo chính mình hiệp khối đào hoa bánh bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Lúc này vạn vật chính là cực kỳ phù hợp bốn mùa sinh trưởng quy tắc, nên khi nào khai liền khi nào khai. Bên thời điểm nếu muốn nhìn thấy không thuộc về đương quý đồ vật đó là hoàn toàn không có khả năng, không giống hiện đại khi có các loại ô lều, có thể nhìn thấy ăn đến nguyên bản sớm quá quý hoặc là nói không lo quý đồ vật. Tuy nói nhiều bình thường cùng thói quen, lại Thiếu cái loại này vạn vật nên ở đặc có mùa sinh ra hương vị cùng hiếm lạ cảm Ngay cả nguyên bản thực vật mùi hoa đồ ăn hương cũng không có Cùng này mang theo đào hoa đặc có nồng đậm ngọt mùi hương nhi cảm giác hoàn toàn bất đồng Lệnh nàng không khỏi ăn hai khối mới từ bỏ Tô Ngọc nghe tô lệ ngôn lời này, gương mặt lập tức trướng đến đỏ bừng Nàng vốn dĩ nên hầu hạ ở tô lệ ngôn bên người mới là Cố tình tô lệ ngôn lúc này lại khen nàng làm việc nghiêm túc, cũng thật muốn nghiêm túc Sao có thể liền chính mình chủ tử khi nào ăn cơm sáng cũng có thể quên đến rớt Tô Ngọc bản thân trong lòng có quỷ Nàng trong khoảng thời gian này đem tâm tư toàn đặt ở nguyên tam lang trên người Tô lệ ngôn bên người lại có liên giao hầu hạ Dần dần xa cách nàng Không có nàng đúng tay đường sống Vừa lúc nàng nhưng thật ra không ra thời gian tới Chỉ là lại không dự đoán được hôm nay tới không khéo Nàng cũng không biết tô lệ ngôn lời này có phải hay không chỉ trích chính mình Nhưng gương mặt như cũng là trướng đến đỏ bừng Sau một lúc lâu mới chiếp chiếm nói Tam Thiếu Phu Nhân. Ngài đoán nô tỳ nghe được cái gì? Nàng vừa nói xong, mắt trông mong xem tô lệ ngôn mặt, lại thấy nàng phản ứng đạm nhiên. Cũng không như chính mình tưởng tượng chung cảm thấy hứng thú truy vấn, không khỏi cảm thấy mất mát, nhìn không được lại thúc giục đẩy đẩy nàng chân. Tam Thiếu Phu Nhân, ngài đoán xem a Nếu là ở hiện đại, cái này động tác từ hai cái nữ hài nhi làm tới. Bất quá là có vẻ thân mật khăng khít mà thôi. Chính là lúc này từ tô Ngọc làm tới, lại là đại thất quý củ, cũng có dĩ hạ phạm thượng chi ngại Tô lệ ngôn xem nàng này không nhẹ không nặng bộ dáng, sắp mặt lập tức liền trầm xuống dưới, tú mị thanh lệ gương mặt không giận tự uy. Xem đến Tô Ngọc sửng sốt một chút, bả vai đi theo rụt rụt. Ai cho ngươi như vậy là gan, không lớn không nhỏ. Tô Ngọc có chút không biết làm sao. Không dự đoán được nàng thế nhưng đã phát như vậy lại hỏa, cũng thấy chính mình vừa mới động tác sát thật là có chút không thỏa đáng, chỉ là mặt mũi thượng lại có chút hạ không tới, ngày thường Tô lệ ngôn đối nàng tuy nói không bằng trước kia thân cận. Khá vậy chưa bao giờ như vậy khiển trách quá. Đặc biệt vẫn là ở Liên Giao trước mặt, tô Ngọc gương mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Quật cưng mặt, hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng, Tô Lệ Ngôn lại lạnh lùng xem nàng khi, nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng ở chỗ đó nhẹ giọng nước nở, như là bị lớn lao bị khuất. Liên Giao đứng ở một bên xấu hổ vô cùng, tô Ngọc thân phận đặc thù, là Tô Lệ Ngôn bên người của hồi môn lại đây bên người nha đầu, nàng đi theo Tô Lệ Ngôn bên người đã hơn một năm cũng biết Tam Thiếu Phu Nhân luôn luôn đối Tô Ngọc quan hệ thân hậu thật sự, sau lại không biết như thế nào, đột nhiên liền xa cách mở ra, hiện giờ lại vừa lúc gặp phải như vậy tình cảnh, xem Tô Lệ Ngôn biểu tình lãnh đạo, Tô Ngọc lại ủy khuất không thôi bộ dáng, nàng cười gượng hai tiếng, cầm khăn đưa cho Tô Lệ Ngôn. Một bên nói, Tam Thiếu Phu Nhân, không bằng nô tỷ trước phân phó phòng bếp bị chút nước gấm lại đây đi, ngài đợi chút ăn cơm xong hảo rửa tay. Những việc này vốn dĩ không cần riêng liên giao đi điểm. Phòng bếp người tự nhiên sẽ làm được thỏa đáng. Hiện giờ nguyên hải gia chính là một lòng hệ ở tô lệ ngôn trên người, nhân một năm trước sân mất trọng sự, tô lệ ngôn này trong viện hạ nhân cùng cái khác sân người khó tránh khỏi nhiều chút ngăn cách, chỉ cần không phành nốc, đều rõ ràng thật sự chỉ cần ôm chặt chủ tử đuổi mới là đứng đắn sự. đến nỗi nguyên gia những người khác là trông cậy vào không thượng tam tâm nhị ý chỉ biết một đầu cũng là không đến hảo. nguyên hải gia không ngừng không nốc, còn tinh đến cùng hầu dường như tự nhiên biết nên làm như thế nào. Này một năm tới làm việc nghiêm túc phụ trách không nói, lại còn có đối tô lệ ngôn nịnh bợ lấy lòng, e sợ cho có địa phương không có làng hảo, lại nơi nào khả năng xuất hiện như vậy sơ sẩy, liên giao bất quá là tìm cái lấy cớ tưởng lui ra ngoài mà thôi, tô lệ ngôn trong lòng rõ ràng thật sự, nghe vậy lại là lắc lắc đầu, không cần, tô ngọc chỉ là tiến vào nói một sự kiện, xong rồi liền phải. Đi xuống, làm nàng đi thông tri phòng bếp chính là, tô ngọc vừa nghe lời này, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu xem nàng. Trong ánh mắt tràn đầy đều là bị thương chi sắc, cắn môi, sắc mặt cực khó coi Liên giao xấu hổ vô cùng, bất quá Tô Lệ Ngôn nói như vậy nàng lại không hảo lại tự chủ trương phải rời khỏi Chỉ là hướng Tô Ngọc ấy nấy nhìn thoáng qua, Tô Ngọc lại không cảm kích Hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút, lại thất vọng vô cùng nhìn Tô Lệ Ngôn liếc mắt một cái Thế nhưng liền lời nói cũng không nói, che miệng liền phải ra bên ngoài chạy Liền tiếng khóc đều lậu ra tới Tô Lệ Ngôn ngày xưa túng nàng tàn nhẫn Hôm nay thế nhưng dưỡng thành như vậy một cái tính tình, lại không phải cái gì thiền kim đại tiểu thư, còn có thể chơi như vậy tính tình, chính mình đương chủ tử sống được còn nơm nớp lo sợ, nàng khét ngược, muốn tới thì tới muốn chạy ngay cả, thậm chí liền tính tình cũng chơi đến như thế thành thạo. Tô lệ ngôn sắc mặt lập tức có chút khó coi, thấy tô ngọc muốn chạy, lạnh giọng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng thanh âm kiểu kiểu mềm mại, mang theo thiếu nữ đặc có mềm mại non mềm, bất quá nàng sắc mặt tuy rằng bình đạm, nhưng lời nói đã mang lên ý. Đâu Ngọc sững sốt một chút, khóc đến rối tinh rối mù quay đầu tới xem nàng, khuôn mặt che kín nước mắt. Muốn tới liền tới, phải đi liền đi, cũng không lên tiếng kêu gọi, quả thực là không có quý củ. Tô Lệ nguôn cười lạnh hai tiếng, xem nàng khóc thành dáng vẻ này, tức giận đến cả người thẳng run rẩy, đối nguyên da như vậy giảng quy củ nhân gia tới nói, khóc cười chính là không thể từ chính mình, cười trường hợp không đúng rồi, dễ dàng nhận người trách cứ ghi hận, mà khóc liền không cần phải nói, chỉ cần trong nhà không chết người. Cơ hồ liền không thịnh hành khóc, ngại không may mắn, liền chính mình gả tiến nguyên gia mấy năm còn không có đã khóc hai lần, duy nhất một lần lưu nước mắt đều. Còn chỉ là đẻ non kia một lần, Tô ngọc khen ngược, tùy tâm sở dục đến này phần thượng. Càng muốn tô lệ nôn càng là cảm thấy trong lòng phiền chán, nguyên bản tưởng đối nàng lời nói, nhìn đến nàng còn quật cường bất mãn sắc mặt khi, đột nhiên hóa thành một tiếng thở dài. Quá một lát ta làm liên giao rảo hai lượng bạc cho ngươi, xem trong mấy năm nay chúng ta chủ tớ một hồi phần thượng. Ngày mai ta sẽ hưu thư một phong làm tô gia đem ngươi mang về, cũng toàn chúng ta chủ tớ một hồi tình phân. Thốt ra lời này xuất khẩu, liên giao cùng tô ngọc hai người đều là một bộ không dám tin tưởng thần sắc xem nàng, tô ngọc càng là kinh hại đến liền khóc cũng đã quên, chỉ là ngây ngốc nói, tam thiếu phu nhân ngài nói cái gì? Đi xuống đi. Tô lệ ngôn có chút mỏi mệt xoa xoa cái chán, thanh lệ vô cùng non mềm gương mặt thượng lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn chi ý, lại dặn dò liên, liên giao, hôm nay buổi tối liền không cần làm tô ngọc đương trị. Phái cá nhân thế nàng thu thập đồ vật chính là liên giao xấu hổ vô cùng, Đỉnh Tô Ngọc muốn ăn thịt người dường như ánh mắt, căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Ngọc lúc này cũng biết Tô Lệ Nôn không phải tùy tiện nói nói mà thôi, lập tức trong lòng hoảng hốt, nguyên bản muốn chạy ra đi thân mình lại quay về, mềm mại quỳ gối Tô Lệ Nôn trước mặt, nô tỳ chính là phạm vào cái gì sai trọng tam thiếu phu nhân không mau. Nàng có chút bất bình, môi run run, trong ánh mắt nước mắt ở lan lộ. Bị Tô Lệ Nôn đưa về Tô gia, liền chứng minh nàng là bị tô lệ ngôn không mừng hoặc là bởi vì phạm sai lầm bất luận nào một loại sau này tô ra mọi người xem nàng ánh mắt khẳng định có gì hướng chi tô ra mọi người nhưng không giống tô lệ ngôn tốt như vậy tính tình tô ngọc nghĩ đến tô bình thành mặt theo bản năng đánh cái dùng mình lại lắc lắc đầu lại nghĩ đến cô gia nguyên phượng khanh tuấn mỹ vô song khuôn mặt kia lạnh băng hai tròng mắt thời thời khắp khắp khắp ở nàng trái tim lại là giáo nàng sợ hãi lại là kêu nàng lòng say càng là không muốn rời đi nô tỳ không quay về không phải do ngươi. Tô lệ ngôn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có lại để ý tới nàng, chỉ là bưng lạnh lùng cháo uống lên hai khẩu. Tô Ngọc liền chính mình làm sai cái gì cũng không biết, chỉ có thể thuyết minh ở trong lòng nàng cảm thấy chính mình hành vi căn bản không sai, không thừa nhận dĩ hạ phạm thượng không có quý củ, liền chứng minh nàng căn bản không đem chính mình trở thành chủ tử, hoặc là không đem chính mình làm như nô tỳ. Bất luận là nào một loại ý tưởng, liền chính mình vị trí đều tìm không thấy, lưu nàng tại bên người chỉ là mầm thai họa, Hướng chi gần nhất Nguyên Phượng Khanh đối nàng lì lợm la liếm hành vi đã rất có bất mãn, hôm kia ban đêm khi trở về đã cảnh cáo nàng, nói nàng lại không ra tay, hắn liền sẽ tự mình ra tay thu thập Tâu Ngọc. Chính mình ra tay chỉ là đưa Tâu Ngọc rời đi, nếu là thật làm Nguyên Phượng Khanh ra tay, hiện giờ biến mất không thấy Ngọc chân chính là một cái cực hảo ví dụ. Nghĩ đến hắn là xem ở Tâu Ngọc là chính mình của hồi môn nha đầu phân thượng, mới chịu được một đoạn thời gian, nhưng người nọ rốt cuộc không phải cái hảo tính tình. Tâu Ngọc lại không phải cái gì thiền hương quốc sắc, thậm chí liền hắn dung mạo đều so ra kém, hắn cảm thấy không kiên nhẫn nhẫn không dưới cũng là đương nhiên việc. Nô tỳ không quay về. Nô tỳ hầu hạ quá tam thiếu phu nhân, không có công lao cũng có khổ lao, còn nữa nô tỳ lúc ấy bảo hộ quá ngài, còn suýt nữa hủy dung mạo tam thiếu phu nhân ngài không thể như vậy đối nô tỳ. Tâu Ngọc lại cấp lại tức, nhịn không được lập tức khóc đến thương tâm lại khó chịu, mắt mang lên án nhìn tô lệ nôn, tức giận bất bình nói chừng 128 hôn sự nổi lên khúc chiết. Tô lệ ngôn sắc mặt lập tức chầm xuống dưới, trong tay chén thật mạnh khái ở trên bàn đầu, lạnh lung nhìn chằm chằm tô Ngọc xem, sau một lúc lâu không nói gì. Nha đầu này nói những lời này phỏng trừng không có gì tưởng hãm hại nàng tâm tư, bất quá lời này ở người ngoài nghe tới như thế nào giống như là cho rằng nàng khắc nghiệt thiếu tình cảm, dung không giới đối chính mình tận tâm hầu hạ bên người nha đầu. Tô Ngọc như vậy vô tâm nói cũng có thể cho nàng gặp phải một cọc sự tình tới, tựa như dị vãng vài lần đều bởi vì nàng tính cách mà xúc động chuyện xấu, cuối cùng liên lụy đến chính mình. Tô lệ ngôn càng muốn trong lòng càng là khinh thường, thâm hô hai khẩu khí, cũng không cùng nàng so đo, chỉ là vốn đang tưởng cho nàng lưu vài phần thể diện, nàng hiện giờ như vậy một náo, có thể hoàn hảo vô khuyết đưa nàng ra nguyên phủ cũng đã không tồi, nơi nào còn sẽ lại đưa cái gì tiền tài sự vận. Hầu hạ chủ tử là ngươi phân nội việc, không có gì công lao khổ lao nói đến, đến nỗi cái khác, ta cũng lời đến lại cùng ngươi nhiều lời, nếu ngươi không kiên nhẫn ta lập tức sai người đưa ngươi ra phủ, nếu không muốn, như vậy ngày mai sáng sớm tìm nha bà tới, đem ngươi bán đi đi ra ngoài. Cùng một cái hạ nhân so đo thật sự là có phần, huống chi tô lệ ngôn cùng tô ngọc chi gian khe danh không ngừng kém một chút. đã từng tô lệ ngôn là muốn tô ngọc hảo hảo thế chính mình làm việc, sau này tất sẽ không bạc gái nàng, sau này cho nàng tìm cái hảo lang quân, còn nàng tự do thân, lại dâng lên ngân lượng tài vật, tiêu nàng nửa đời sau có thể quá đến thoải mái. Ai ngờ Tô Ngọc Đảo thật sự là muốn cùng nàng phân ưu, bất quá nàng phân ưu cùng Tô Lệ Nôn suy nghĩ bất đồng, nàng hao tổn tâm cơ tưởng bò lên trên nguyên phượng khanh giường, toàn tâm toàn ý muốn cùng Tô Lệ Nôn chia sẻ trợ phu, hiện giờ hành sự còn. Càng thêm không đáng tin cậy, suốt ngày lại không cái quý cũ, đại phu nhân từ thị hiện giờ tuy rằng bị vòng, nhưng tốt xấu bên ngoài còn có một cái nguyên tương ngưng cùng thái phu nhân, nào ngày dư thị đằng ra tay tới, Tô Ngọc cái này có sẵn lược điểm, cũng không phải là thường xuyên tự cấp nàng làm hòm việc. Vừa nghe Tô Lệ Ngôn lời này, Tô Ngọc trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, lập tức hét lên lên, "Nô tỳ không phục. Nô tỳ không trở về Tô gia, nô tỳ đã là Tam lang người." Nàng lời nói còn chưa nói xong, trong phòng lập tức liền lạnh sun dưới, Tô Lệ Ngôn cảm thấy không thích hợp nhì, theo bản năng quay đầu lại hướng ra ngoài cửa phòng chỗ nhìn lại, nhìn thấy tân đổi quá một thân huyền sắc bọc biên hắc y. y nguyên phượng Khanh vừa vặn tiến vào, một thân màu đen sấn đến hắn trắng non Tô lang, mặt như quan ngọc, hai tròng mắt như điểm mặc. Chỉ là lúc này hắn môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Kiên nghị cầm banh ra lưu sướng đường cong, hiển nhiên là đã giận không thể ác, liên giao sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hai chân không được run run, ở Nguyên Vương khanh khí thế hạ chịu đựng không nổi, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất. Tô Ngọc lúc này mới phát giác không thích hợp như tới, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh. Tiến đi hoặc đánh chết, chính mình tuyển một loại chính là. Nguyên Vương khanh liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp liền chiều Tô Lệ Ngôn đã đi tới. Hắn tuy rằng không phát hỏa, nhưng như vậy lãnh đạm đạm bộ dáng so phát hỏa còn muốn làm người sợ hãi. Tô Lệ Ngôn miễn cưỡng đứng lên, cũng cảm thấy hai chân có chút hư nhuyễn. Vội vàng đón nhận tiền đến, cường cười nói, phu quân như thế nào đã trở lại. Giống nhau canh giờ này, Nguyên Phượng Khanh đều là sớm ra cửa không thấy, thẳng đến buổi tối thời điểm mới trở về. Bởi vậy nàng mới nghĩ đến ở cái này đuổi rồi tô Ngọc, miễn cho kêu hắn nhìn trong lòng không kiên nhẫn. Ai ngờ Tô Ngọc này gặp rắc rối, vừa vận đuổi tại đây mấu chốt nhi thượng nói ra nói vậy. Người đều nói đi vận rồi uống nước lạnh cũng tắc cái răng, Tô Ngọc này tự thân tính cách tùy tiện không cái quy củ liền không nói. Liên vận khí cũng như thế không tốt, Tô Lệ ngôn mí mắt hơi rũ. Trong lòng rối rắm một trận, xem Nguyên Vương Khanh lãnh đạm đến gần như lạnh nhạt sắc mặt, tuy rằng hắn xưa nay chính là dáng vẻ này, nhưng không biết vì sao, lúc này hắn thoạt nhìn chính là cực kỳ không cao hứng bộ dáng, nàng thật cẩn thận cấp Nguyên Vương Khanh phụ trà. Xem hắn đã đổi qua xiêm y hề, hơn nữa không giống như là muốn ở trong phòng lâu ngồi bộ dáng, bởi vậy cũng không thu xếp muốn hầu hạ hắn thay quần áo, chỉ là ôn nhu cười, phu quân ngồi trong chốc lát, dùng quá đồ ăn sáng. Không có. Nguyên Phượng Khanh ánh mắt sớm đã nhìn đến trên bàn còn không có triệt hạ đi đồ ăn sáng, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, biết nàng là ở dùng bữa thời điểm tống cổ nha đầu, vừa mới Tô Ngọc nói hắn nhĩ lực hơn người, sớm nghe thấy được, tuy rằng biết Tô Lệ Nôn không phải một cái nhân từ nương tay người. Nhưng nghĩ đến Tô Ngọc là nàng bồi thân nha đầu, lại một khối của hồi môn lại đây, sợ nàng nhớ hai người tỉnh phân không thêm xử trí, bởi vậy mới quyết định ngang ngược can thiệp, không nghĩ. Tới nha đầu này nhưng thật ra lớn mật. Tưởng tượng đến nơi này, Nguyên Phượng khinh hỏi một đằng trả lời một nẻo trực tiếp đem ánh mắt chuyển qua còn đứng Tô Ngọc trên người, khẩu khí xâm hàn, muốn chết vẫn là phải đi. Hắn kỳ thật sớm không kiên nhẫn, này Tô Ngọc thân là Tô Lệ ngôn bên người nha đầu, lại suốt ngày thấy hắn liền trên người nếu không phải sợ chính mình ra tay làm tô lệ ngôn trên mặt khó coi, hắn đã sớm nhịn không được. viện này rốt cuộc tô lệ ngôn mới là nữ chủ nhân, chính mình liền tính là trong lòng có điều không mừng, cũng đến cho nàng thể diện làm nàng bản thân làm chủ mới là. miễn cho bọn hạ nhân coi khinh nàng, đáng tiếc tô lệ ngôn cũng là kéo dài tới hiện giờ mới động thủ. nguyên Phượng khanh nhìn thê tử liếc mắt một cái, không nói gì, mà tô ngọc ở khí thế của hắn sở nhất hạ, cũng kiên trì không được, đi theo quỷ gối trên mặt đất. nô tỳ, nô tỳ nói hiệu nói vượng. Nô Tỷ nguyện đi nàng thanh âm run đến không thành âm điệu, lại là không dám lại xem Nguyên Phượng khanh mặt, Nguyên Bản kỳ vọng hồi lâu ánh mắt rơi xuống chính mình trên người khi, không có tưởng tượng chung mừng dỡ như điên, chỉ có sợ hai đến cứng đờ khẩn trương, chờ Nguyên Phượng khanh ánh mắt một rời đi, Tô Ngọc liền giống như chết quá một hồi, Nguyên Bản cứng còng thân mình lập tức mềm xuống dưới, phía sau lưng tẩm ra một tầng mồ hôi lạnh, mới dám nhẹ nhàng thở ra, khóc lóc nói ra lời nói tới. Tô Lệ luôn cười như không cười, Tận mắt nhìn thấy một hồi cái gì gọi là truyền thuyết rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt, không nghĩ tới tô ngọc mơ ước Nguyên Phượng Khanh lâu như vậy, liền nữ nhi ra trong sạch cũng dám lấy ra tới nói hiệu nói vượng, này một chút thật thấy người rồi lại cùng dọa phá gan dường như. Lúc này Nguyên Phượng Khanh biểu tình tuy rằng đạm nhiên, bất quá trong ánh mắt lại lộ ra bất mãn, nàng cũng không dám nhiều hơn chỉ hoãn, vội vàng sai người đem tô ngọc đổ vật thu thập, lập tức muốn đưa nàng hồi tô ra đi, lại trước tống cổ người bước nhanh đi thỉnh thành hướng tô gia thông cái tin nhi. Chờ hết thẻ lăn lộn xong rồi, Nguyên Phượng Khanh đã sớm đã rời đi sân, cũng không biết trở về đến tuột cùng là làm gì đó. tô Ngọc sự tình liền vội một buổi sáng, giờ ngọ thời điểm Tô Lệ Ngôn còn không có tới kịp nghỉ một chút, mới vừa dùng cơm xong, liền nhìn đến Liên Giao biểu tình khẩn trương chạy chậm tiến vào. Sao lại thế này? Tô Lệ Ngôn mày hơi hai nhăn lại, lúc này mới quay đầu lại xem nàng. Liên Giao làm việc luôn luôn trầm ổn, gần nhất bị nàng gõ qua sau tính tình rõ ràng càng thành thục vài phần. Còn khó được nhìn đến nàng như thế hoảng loạn bộ dáng Tô lệ ngôn trong đầu hiện lên một ý niệm Không chờ nàng mở miệng trực tiếp đặt câu hỏi Chu di nương qua đời Liên giao thở hừng hực, Đây là nàng vừa mới đi ra ngoài được đến tin tức Ai ngờ còn không có mở miệng Tô lệ ngôn cũng đã đoán được Nàng thuận hai khẩu khí Mới nói nói Nô tỳ vốn là nghĩ ra đi cấp tam thiếu phu nhân Chuẩn bị chút nước gấm rửa tay Ai ngờ mới ra đi liền nghe bên ngoài loạn thành một đoàn Hỏi thăm lúc sau mới biết được Chu di nương bệnh tình tăng thêm. Giờ ngọ thời điểm cũng đã không có hơi thở, lúc này trong phủ đang chuẩn bị xả hắc bạch bố phát cái tang. Tô lệ ngôn vừa nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng trong lòng đoán được chu di nương hẳn là không được, bất quá lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, trong lòng không khỏi chầm xuống. Nguyên tương nương mẹ con thật sự là quá nóng nội chút, bất quá nàng tưởng tượng đến nguyên tương di hôn sự, lại cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đáng tiếc chu di nương mẹ con, mắt thấy sắp hết khổ, lại ra như vậy một cái biến cố, nguyên tương di tháng 6 muốn xuất giá hiện giờ đều đã tháng năm chúng, mắt thấy bất quá còn có mười mấy ngày thời gian mà thôi, chu di nương cảm nhiễm chính là tiểu phong hàn, tuy nói bị người động tay chân, bệnh đến lợi hại, đáng tiếc nàng tuổi không lớn, chỉ cần hảo hảo dưỡng dưỡng, hoặc là kéo trước mười mấy ngày thời gian lại chết, kia đều không sao cả, nhưng không nghĩ tới tối hôm qua phát bệnh, hôm nay liền không có, lúc này nguyên tương di muốn giữ đạo hiếu, xem ra tháng sáu là già không được gả cho. Mà kể từ đó nguyên tương ngưng thời gian đã bị tranh thủ lên, Nguyên bản nàng ở tháng 6 phía trước nhất định phải chiêu đến hôn phu, nhưng hôm nay Nguyên Tương Di muốn giữ đạo hiếu, chiếu quy củ tới nói Chu Di nương tuy rằng là nàng mẹ đẻ, lại không phải đứng đắn chủ tử, chỉ cần thủ thượng một năm liền nhưng, mà Nguyên Tương ngưng là nguyên gia đích nữ, Chu Di nương vị phân thấp hèn, không coi là nàng trưởng bối, bởi vậy Chu Di nương chết vào nàng hôn sự không ngại, cho nên nàng tự có thể vui. Mừng chọn chính mình phu quân, hơn nữa thời gian còn không cần như thế gấp gáp. Nay từ thị mẹ con quả thực hảo tính kế cũng là hảo thủ đoạn nào. Tô Lệ Ngôn trong lòng lạnh lùng, cau mày, tùy ý liên giao đem nàng nguyên bản bởi vì muốn ngủ trưa mà gỡ xuống tới đầu tóc lại lần nữa bàn trở về, một bên mở miệng đặt câu hỏi, kể từ đó, thái phu nhân là cái cái gì thái độ? Liên giao đã là nàng người, bởi vậy hỏi chuyện khi Tô Lệ Ngôn cũng ít rất nhiều trước kia kiêng dè, không cần giống phía trước, muốn biết cái gì, còn phải chuyển cái mười tới con mới có thể thuận lợi được đến chính mình đã bán. Liên giao một bên tay chân lênh lẹ thế nàng chải đầu, một bên trả lời Thái phu nhân tức giận dị thường, nguyên bản là muốn đại phu khai hảo dược giữ được chu di nương thân mình, chính là cuối cùng vẫn là không có thể thành. Lại mất trắng tiền, người còn không có giữ được, thái phu nhân trong lòng phẫn nộ tự nhiên là có thể nghĩ. Trong lòng âm thầm cười lạnh hai tiếng, tô lệ ngôn nhìn trong gương mặt mày tinh xảo khí chất thanh lãnh quen thuộc ảnh ngược, khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện còn một chút, ngay sau đó lại hồi phục phía trước bộ dáng, lục tỷ nhi đâu. Liên giao biết nàng hỏi chuyện ý tứ, tuy rằng trong lòng cũng có hoài nghi Bất quá mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là thân thể theo bản năng dùng mình một cái, cùng trong gương tô lệ ngôn thanh lãnh trung đựng làm người không dám kháng cự uy nghiêm ánh mắt chạm vào nhau, theo bản năng không dám đối diện túi lâu tới. Một bên trả lời nói, hiện giờ đại phu nhân ở Phật đường niệm kinh không hỏi thế sự, thái phu nhân lại tức đến không nhẹ, đại phòng chỉ có lục cô nương nhất tôn quý. Bởi vậy hiện giờ ở chủ trì đại cục, nam nhân luôn luôn là không hỏi nội trạch việc, giống đã chết một cái chu di nương như vậy việc nhỏ càng là không cần làm đại lao ra nhọc lòng, chính là chân chính đại phu nhân không có, cũng bất quá là làm quách thị chủ trì mà thôi, càng đừng để một cái thiếp thất. Trước 129 dư thị chơi khởi vô lại, tô lệ ngôn thở dài một tiếng, cũng không biết là vì ai, lúc này nguyên tương ngưng mẹ con đảo thật sự là đắc ý, đáng tiếc như vậy hai cái không bắt người mệnh đương người xem người, vì chính mình một đã tư lợi liền có thể giết người đoạt mệnh, thật sự là quá mức tàn nhẫn độc các chút. Nàng dừng một chút, không có mở miệng nói chuyện, Liên Giao thấy nàng biểu tình tuy rằng đạm nhiên, bất qua ánh mắt thần thái lại làm nhân tâm phạm sợ. Thấy Tô Lệ Nôn không nói lời nào, nàng cũng không dám tùy tiện lắm miệng, chỉ có thể an tĩnh thế nàng sơ hào đầu, lại nhặt tố sắt trang sức cấp mang lên. Mới nghe Tô Lệ Nôn ôn nhu nói, nhặt mười lượng bạc cấp thất tỷ nhi đưa đi. Là Liên Giao cung kính mà thuận theo đáp ứng rồi một tiếng. Quả nhiên là xoay người hướng cách vách phòng đi đến, quay đầu lại khi trên tay đã lấy hộp trang một cái mười lượng nguyên bảo ở bên trong. Như vậy một cái thời điểm. Đưa bất luận cái gì lễ đều không bằng bạc tới thật sự. Chu Di Nương đã chết, theo thường lệ là muốn hạ táng. Này lo liệu một cái lễ tang sở cần đồ vật chính là không ít. Tuy rằng nàng bất quá là cái Di Nương, nhưng nguyên gia cũng muốn thể diện, mỏng quan một bộ luôn là muốn Thái phu nhân dư thị lại là cái tiểu khí khắc nghiệt. Hiện giờ nguyên tương Di lại xuất giá không được, hôn sự khó tránh khỏi có biến. Nói không chừng nàng sẽ thay đổi thái độ. Nguyên tương Di thân là thứ nữ, từ thị lại lợi hại, bên người nhưng không có gì thứ tốt. Này mười lượng bạc không khác là một bút đại tài. Xem liên giao đi ra ngoài, tô lệ nôn cũng không có buồn ngủ, chống thân mình nhìn một lát thư, nửa canh giờ lúc sau liên giao đã trở lại, nói là thất cô nương đối tam thiếu phu nhân cảm kích không thôi, quyết định chờ chu di nương sự một lại đến tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ. chu di nương đã chết lúc sau, nguyên gia ghét bỏ ở cái này đại hỉ việc mấu chốt nhi thượng ra như vậy một chuyện, liền kèn sô na tay chống cũng không ai thỉnh, càng đừng để tìm đạo sĩ đám người. Chỉ là ở Chu Di Nương sinh thời tiểu viện bày một ngày linh đường, khiến cho người triệt đi xuống, ngày thứ hai thiên không lượng đã bị ngừng đến bên ngoài tùy ý tìm cái địa phương mai phủ. Mà này tiểu viện, tự nhiên có khác Di Nương lại dọn tiến vào. Ba ngày lúc sau, Chu Di Nương đầu thất còn không có quá, hoàng gia cũng đã phái người lại đây, tô lệ ngôn phía trước trong lòng ẩn ẩn suy đoán thành thật. Này hôn sự quả nhiên sinh ra khúc chiết, nguyên bản cho rằng ván sát thượng đinh đinh nhi, đáng tiếc nhân Chu Di Nương chết mà ra sai lầm. Hoàng gia lúc này phái người lại đây là chuyên môn muốn giải trừ hôn ước. Hoàng gia lão gia tuổi lớn, nguyên bản có thể cưới được nguyên gia khuê nữ, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng nguyên gia gia ẩn dấu hậu. Nguyên tương di tuổi lại nhẹ, vốn dĩ cũng là tương đương vừa lòng, chính là đợi gần một năm. Thật vất vả muốn nói thành hôn sự, mắt thấy tân nương tử đều màn chậm, lại ra chuyện như vậy, nguyên tương di mẹ đẻ đã chết, nàng lại muốn lại thủ thượng một năm hiếu. Kể từ đó, hoàng gia liền không vui lại chờ đợi bởi vậy uyển chuyển đưa ra muốn giải trừ hôn ước sự tình tới dư thị trong lòng cực độ bất mãn giải trừ hôn ước không thể nghi ngờ là muốn đem hoàng gia đưa tới xính lễ lui về mắt thấy ăn đến bên miệng thịt lại muốn nổ ra nàng trong lòng đừng để có bao nhiêu khó chịu húng chi có hôn ước cô nương bị người lui hôn đây là cực độ sỉ nhục sự tình đáng tiếc hôm nay sai là ở nguyên gia nàng liên tính là không tình nguyện cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể cường chống tiếp đại trong chốc lát cuối cùng lấy cớ đau đầu thật sự đem hoàng gia người thỉnh đi rồi lại đem sự tình đẩy cho Vương Thị, Vương Thị cũng không muốn tiếp này Cục diện rồi dám. vốn dĩ nàng nhị phòng gần nhất bởi vì nguyên tương Vân Tư buôn mà không yên ổn, nào có nhàn tâm quản đại phòng loạn sự, hứng chi xem đại phòng loạn một đoàn, nàng cao hứng còn không kịp đại gia ánh mắt chỉ biết đặt ở đại phòng trên người, mà bỏ qua nhị phòng nháo ra dèm pha, lại nào có khả năng thiệt tình thế đại phòng làm việc, lại thấy hoàng gia người một hồi, tùy ý đuổi rồi đi ra ngoài, lần tới hoàng gia lại đến người khi, liền nói chính mình thân mình không dễ chịu. Đẩy đến đại phòng quách thị trên đầu Quách thị hiện giờ còn bệnh đến lợi hại Tự nhiên là ra tới thấy không được khách Bởi vậy một cái đẩy một cái Chuyện này lại rơi xuống triệu thị trên đầu Đáng tiếc gần nhất nguyên nhị lang thân mình kém đến thực Triệu thị cũng không rời đi Tô lệ ngôn không thể hiểu được Cuối cùng mới phát hiện chuyện này rất tới rồi trên đầu mình Liên giao tiến vào đáp lời Nói hoàng gia đã là đệ tam trở về người Thái phu nhân có lệnh làm nàng đi gặp khách ghi Nàng còn không thể hiểu được Có chút không dám tin tưởng Ngươi nói thái phu nhân làm ta đi gặp hoàng gia. Liên giao xem nàng ánh mắt, trong lòng hơi hơi có chút đồng tình, bất quá chuyện này lại không phải có thể lấy tới nói giỡn, bởi vậy gật đầu bất đắc dĩ, hơn nữa còn chiếu dư thị phái tới người ta nói nguyên lời nói lại lặp lại một lần. Thái phu nhân nói hoàng gia người đã sốt ruột chờ, làm ngài mau chút qua đi, tốt nhất là có thể đem hôn sự này bảo lưu lại tới. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tô lệ ngôn sắc mặt có chút khó coi, bởi vậy càng nói càng nhỏ giọng. Đến cuối cùng dừng miệng, không dám nói thêm gì nữa. Tô lệ ngôn lại xanh mét một khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi lại tiếp theo nói. Hoàng gia ba lần bốn lượt người tới nói muốn từ hôn, đối hôn sự này thái độ hiển nhiên là có thể dự kiến, thái phu nhân thế nhưng còn truyền lời muốn nàng tận lực giữ được hôn sự này, chẳng phải là đang nói thiên phương dạ đảm? Căn bản chính là ở làm nàng hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Còn nữa nguyên gia phía trên rõ ràng còn có trưởng bối đè nặng. Lại vô dụng cũng có quách thị cùng triệu thị hai vị tẩu tẩu, thế nào chuyện này cũng là không đến nàng trên đầu, thái phu nhân thân thể đâu ra cái gì không khỏe, lấy tô lệ ngôn xem ra này thái phu nhân có thể ăn có thể ngủ, ngày thường bảo dưỡng đến lại hảo, sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề, càng đừng đề lúc này, nói rõ là cô ý muốn đem sự tình đẩy ở nàng trên đầu, nói không chừng chính là nhìn chúng nàng người tiểu lại. Là mới vừa gả tiến nguyên gia hảo đắn đo, đánh tưởng đắc tội hoàng gia. Đến lúc đó sự tình không thành lại đẩy cho nàng chú ý, nếu nàng đắc tội hoàng gia người, thanh danh không dễ nghe, nói không chừng càng làm cho thái phu nhân cao hứng. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn sắc mặt lại khó coi vài phần, nhưng cố tình chuyện này nàng còn không thể đẩy, chẳng lẽ nàng nói thái phu nhân không bệnh, kỳ thật là trang. Đến lúc đó phỏng chừng không cần hoàng gia người ta nói, đỉnh đầu không hiền bất hiếu mũ liền khấu xuống dưới, cái này buồn mệnh thái phu nhân là nhìn chúng nàng không ăn cũng muốn ăn định rồi, mới có thể làm như thế. Rốt cuộc thời đại này, trưởng bối mới là thiên, đặc biệt là nhà chồng trưởng bối, nếu không nói như thế nào mười năm tức phụ ngao thành bà. Tô lệ ngôn càng nghĩ càng có chút không cam lòng, nàng đi vào cổ đại lâu như vậy, lại gả tiến nguyên gia một năm, còn không có an qua như vậy áng huy, không thành tưởng lúc này lại lán đếm tới rồi biết rõ Sơn có hổ cố tình thoái thác không được muốn vào Sơn tư vị nhi, trên mặt liền có chút không thoải mái. Liên giao xem ở trong mắt, cũng không dám lại chọc nàng không mau, thật cẩn thận suy nghĩ hạ tìm từ, lại nói tiếp. Thái phu nhân ý tứ là, thất cô nương là nguyên gia cô nương, tam thiếu phu nhân ngài hiện giờ cũng là nguyên gia người, thất cô nương cũng coi như là ngài muội muội. Nếu là hôn sự này thật bị giải trừ, đến lúc đó thất cô nương thanh danh không dễ nghe, liền ngài trên mặt cũng khó coi, cho nên hôn sự này giải trừ không được. Bởi vậy muốn tam thiếu phu nhân ngài châm trước, xem như thế nào làm, cần phải muốn đem hôn sự này cấp giữ được. Liên giao nói đến sau lại, tô lệ ngôn đã cười lạnh ngâm ngâm, trong lòng một cổ hỏa khí nhắm thẳng chán hướng. Nếu hôn sự này thật giống Thái Phu Nhân theo như lời muốn giữ được, hiện giờ liền sẽ không bị đẩy đến nàng trên đầu. huống chi nàng gả quá nguyên gia một năm, cũng không thật thấy Thái Phu Nhân đám người thật đem nàng trở thành nguyên gia người tới xem. Lúc này có chuyện gì, phải muốn cộng gánh chịu, nàng cố nén trụ khí, ngựa khí lanh đạm lại hỏi, Thái Phu Nhân thân thể không khỏe, rốt. Cuộc còn có nhị thẩm làm chủ, liền tính nhị thẩm là nhị phòng người, không tiện quản đại phòng sự, tốt xấu ta phía trên còn có đại tẩu cùng nhị tẩu. Như thế nào hảo đem nhị vị tẩu tẩu lướt qua, trực tiếp làm ta quản chuyện này. Tiếp người đãi vật vốn dĩ chính là trưởng bối trưởng tức sự tình, ngày thường xem ra rất phong cảnh một sự kiện, đáng tiếc thời điểm mấu chốt không một cái có thể được việc. Liên giao xem nàng ý cười ngâm ngâm, nhưng thanh pha như nước trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, trong lòng dùng mình một cái, mới miễn cưỡng cười đem mọi người thoái thác chi từ từng cái nói ra, thái phu nhân thân thể không khỏe, nhị phu nhân gần nhất vì vân cô nương tăng sự mà mặt ủ mày cho. Đại thiếu phu nhân bệnh đến khởi không được thân, nhị lang quân thân mình lại không khỏe, nhị thiếu phu nhân đi không khai. Hợp lại một đám đều không thể phân thân là được. Tô lệ ngôn nhẹ nhàng cười, trong lời nói có nói không nên lời châm trọng chi ý, ta nhưng thật ra không dự đoán được nhị thẩm như thế hiền huệ, vân tỷ nhi chính là con vợ lẽ, cũng như thế đến nàng niềm vui, thật sự là rộng lượng lại tình thâm nghĩa trọng. Lời này liên giao không dám đi tiếp, chỉ có thể làm cười theo, cũng không dám thúc giục nàng bên ngoài hoàng gia người còn chờ chỉ có thể trong lòng âm thầm kêu khổ. Chỉ là nàng không thúc dụng, không đại biểu người khác cũng không dám tới thúc dụng. Gian ngoài dư thị phái tới thỉnh lời nói bà tử đợi một trận, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lại xem gian ngoài đứng cung kính lại như người gỗ nha đầu. Những hai hạ mày, không thấy liên giao trở ra đáp lời, đơn giản kéo ra rộng kêu to lên, tam thiếu phu nhân, thái phu nhân bên kia sốt ruột trở, ngài hảo sao. Hô to gọi nhỏ, thành cái gì thể thống. Tô lệ ngôn liền siêm ý gì cũng không đổi, liền trực tiếp đi ra Nàng lúc này chính tâm tình không tốt, vừa thấy này bà tử không đến quý củ, lập tức liền trầm hạ mặt tới. Kia bà tử thấy nàng ra tới, cười mỉa hai tiếng, xem nàng biểu tình đạm nhiên không nói chuyện, bất qua ánh mắt lại thanh lãnh người xem trong lòng phạm sợ, bị nàng trách cứ cũng không dám biện giải, chỉ là cười theo. Lão nô phụng mệnh tới thỉnh Tam thiếu phu nhân, lão nô chờ đảo không có gì, liền sợ thái phu nhân chờ nóng nảy, cho nên mới mất quý củ, còn cầu Tam thiếu phu nhân không cần cùng lão nô giống nhau so đo mới hảo. Nàng tuy rằng ngữ khí cung kính, bất quá lại là dọn ra Thái Phu Nhân tới, tưởng áp chế Tô Lệ nôn. Tô Lệ nôn vừa nghe nàng lời này, nhìn nàng một cái, lấy Thái Phu Nhân áp ta. Lão nô không dám. Đã là muốn gặp hoàng gia người, tự nhiên là muốn rửa mặt trải đầu thu thập một phen, không đến làm người cho rằng chúng ta nguyên gia không có quý củ. Tô Lệ nôn thanh âm ôn nhu huyền chuyển, bất quá lại là lấy lời nói đâm này bà tử một chút, ám chỉ nàng vừa mới hành động không có quý củ, kia bà tử cũng là một đống tuổi. Trà trộn ở nguyên gia lão nhân nhi, vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, lại là không dám phản bác. Tô lệ ngôn này thân rõ ràng chính là không đổi quá, tuy rằng không phải bình thường nguyên liệu, nhưng lại cũng không phải nhiều long trọng, kia trang điểm càng là cùng ngày thường không có gì hai dạng. Nhưng lúc này nàng lại là không thể nói như vậy, chỉ là giận mà không dám nói gì, miễn cưỡng bồi cười, tam thiếu phu nhân nói được là, lao nô không có quy củ, sai rồi lần này, còn cầu tam thiếu phu nhân tha thứ cho. Trước 130 hoàng gia muốn tới từ hôn. Tô lệ ngôn biết người này là thái phu nhân người bên cạnh, nhưng hôm nay dư thị như vậy trang bệnh lại cường thế phái người lại đây gọi nàng hành vi thật là làm nàng phản cảm, bởi vậy cũng bãi không ra sắc mặt tốt, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đi phía trước đi. Hoàng gia người tới bị người đưa tới một chỗ chuyên môn đái khách tiểu viện, ly thái phu nhân mai viện cũng không xa, thậm chí đứng lên là có thể nhìn ra xa đến mai viện phòng ốc. Hoàng gia cầm đầu chính là một người 30 tuổi tả hưu, khuôn mặt trắng non phụ nhân, ăn mặc một thân màu xanh hồ nước tơ lụa cân vạt ngoại thường, trung gian một cái màu xanh ngọc đai lưng, hạ thân là đồng dạng sắc hệ áo váy, tóc dùng bạc thoa vẫn cái bối tóc đuối ở sau đầu, phía trên một đôi lệnh người chú mục bích ngọc. Đồ trang sức hoàng đến người đôi mắt hoa, này phụ nhân ngồi ở ghế trên uống trà, nhìn đến Tô Lệ ngôn tiến vào khi, cũng không có đứng dậy ý tứ, thái độ cực kỳ coi khinh bộ dáng. Tô Lệ Nôn cũng hoàn toàn không để ý, trực tiếp liền đi đến cũng không thấy kia phụ nhân liếc mắt một cái, lệnh đại sảnh nha đầu cho ta pha ly trà lại đây, muốn trà ô long, lại làm phòng bếp cho ta đưa điệp tử điểm tâm, hạt dưa đẳng vật, hảo chiêu đại khách nhân. Một câu ăn nói nhỏ nhẹ nói liền đem chủ yếu và thứ yếu cấp rõ ràng. Đại sảnh nha đầu có người đáp ứng rồi một tiếng, như được đại xá lui xuống. Kia phụ nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xin hỏi phu nhân là nguyên gia vị nào thiếu phu nhân. Tô lệ ngôn cũng không đáp nàng bản thân đi đến chính vị ngồi xuống, kia phụ nhân trong mắt hiện lên một kia sắc mặt giận dữ, trên mặt liền có chút khó coi, liền nàng cùng đi hai cái nha đầu cũng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng. chờ đến nước trà điểm tâm đưa tới, tô lệ ngôn ý bảo nha đầu đem hạt dưa đẳng vật đặt tới này phụ nhân trước mặt, lúc này mới hướng nàng đạm nhiên nói, ta phu quân là nguyên gia tam lang, các ngươi hoàng gia có cái gì muốn nói, liền cùng ta dứt lời. một câu lệnh kia phụ nhân sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới, nguyên tương di mẫu thân thân chết. Muốn lại thủ một năm hiếu, đây là nguyên gia đối lý Hoàng gia muốn tử hôn cũng không không thể Nhân gia cũng không tưởng lại chờ thượng một năm Rốt cuộc hoàng gia lão gia hiện giờ tuổi không nhỏ Trong nhà còn chờ nữ chủ nhân chủ trì nội trợ Đã ai quá một năm, lại chờ thượng một năm thật sự là phiền toái, Bởi vậy liền bắt đầu sinh lưu ý Nguyên gia cũng biết chuyện này hoàng gia làm được không có không một chỗ Nhưng biết với biết, thật muốn cùng dạng hoàng gia cự tuyệt Thái phu nhân trong lòng lại không tình nguyện Miễn bản nguyên tương di thanh danh chính là hoàng gia kia đưa tới giá trị xa xỉ sính lễ, đều cũng đủ làm nàng tâm động. Chính là hoàng gia người lúc này cự tuyệt thái độ lại thập phần cương ngạnh, dư thị cũng là không biện pháp, mới ỷ vào chính mình thái phu nhân tiên tuổi đem chuyện này đẩy cho Tô Lệ Ngôn đi đau đầu. Dù sao liền tính Tô Lệ Ngôn biết nàng là làm bộ, cũng không dám vạch trần mở ra hoặc là cãi lời trưởng bối mệnh lệnh không tôn. Tô Lệ Ngôn trong lòng cũng rõ ràng biết này đó, bất quá chính là bởi vì biết, nàng mới cảm thấy nghẹn khuất lại bất đắc dĩ. Lúc này người lại đây, lại là không cái sắc mặt tốt dù sao nàng là hạ quyết tâm chính mình sẽ không giống thái phu nhân suy nghĩ như vậy không lương ngon gối. húng chi lấy trước mắt hoàng gia người thái độ xem ra phỏng chừng chính mình liền tính bồi tiểu tâm thảo hảo nhân gia cũng sẽ không đồng ý bằng không liền sẽ không phái cái rõ ràng là tức phụ tử phụ nhân lại đây nàng thái độ trước sau như một hoàng gia nếu là kiên trì muốn từ hôn cùng lắm thì nàng vẫn là ủy ủy khuất khuất trở về báo cáo kết quả công tác chính là trang nhu nhược lâu rồi phát hiện kỳ thật nhu nhược cũng rất có chỗ tốt nếu nàng thật không hoàn thành thái phu nhân giao đãi, nhiều nhất dư thị trong lòng không vui mà thôi, mặt ngoài còn phải an ủi nàng, đến nỗi dư thị sau lưng cao hứng không, vậy cùng nàng không quan hệ, rốt cuộc tô lệ ngôn làm được lại hảo, cũng không có khả năng đến dư thị toàn tâm yêu quý, nàng làm được lại kém, kỳ thật kết quả cũng chính là cùng hiện tại không có gì khác nhau. như vậy một tá định chủ ý trên mặt nàng biểu tình càng thêm đạm nhiên, kia ăn mặc xanh nhả xiêm y phụ nhân vừa thấy nàng biểu tình, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới nếu là tam thiếu phu nhân kia nô tỳ cũng không nhiều lắm lời nói đây là từ hôn thư còn thỉnh nguyên gia đem bát tự thiếp canh trả lại cấp nô tỳ nô tỳ cũng hảo lấy về đi báo cáo kết quả công tác nàng vừa lên tới liền bản thân thân phận còn không có giới thiệu liền bắt đầu trực tiếp buôn vào chính đề tô lệ nôn sắc mặt trầm xuống đem trong tay cái ly hung hăng đặt ở trên bàn thật mạnh một tiếng kia phụ nhân mí mắt rực rực lại nghe tô lệ nôn nói tiếp ngươi là người phương nào không đầu không đuôi trả lại cái gì thiếp canh Nghe nàng như vậy vừa nói, kia phụ nhân không khỏi có chút bất đắc dĩ, này tô lệ ngôn không biết chính mình là người phương nào còn xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng chính là cố ý chen ép nàng mà thôi, nhưng liền tính là như thế, cũng là chính mình thất thố trước đây, nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền bất đắc dĩ mở miệng. Nô tỷ chính là thịnh thành hoàng gia láo gia phía dưới quản sự hoàng tài gia, lúc này lại đây là cùng ngài thương lượng nguyên hoàng hai nhà từ hôn việc, nguyên gia cô nương hiện giờ chính trực cảnh xuân tươi đẹp chi năm. Nguyên bản nên là kết hai nhà Tần Tấn chi hảo, đáng tiếc nhà chúng ta lão gia không có phúc phận, nguyên cô nương lại quán thượng mẹ để bệnh chết việc này nhi, cho nên nô tỳ này tới là muốn thay thế thế chúng ta lão gia giải tán nguyên hoàng hai nhà hôn sự, vừa lúc cũng không. Hễ chậm trễ ngải ra cô nương. Nay phụ nhân lời tuy nhiên nói được dễ nghe, bất quá thái độ lại có chút không cho là đúng, Tô Lệ ngôn xem ở trong mắt, cũng thay nguyên tương di cảm giác đáng thương, em đẹp một hôn sự, liền phá hủy ở từ thị mẹ con trong tay nay hoàng gia người xem ra cũng là giàu có nhân gia nguyên tương di phải gả qua đi lập tức coi như gia làm chủ thành phu nhân chẳng phải là so nguyên gia sinh hoạt hảo quá mấy chục lần đáng tiếc liền điểm này vận khí cũng cấp nguyên tương ngưng hai người hỏng rồi nàng tốt biết hoàng gia ba lần bốn lượt tới từ hôn trong lòng không chừng nên nghĩ như thế nào một khác trước còn cảm thấy hoàng gia là trèo cao chính mình nguyên gia vốn di chính là thư hương dòng dõi hiện giờ tuy rằng là không nhưng tốt xấu nguyên lão tướng công tên tuổi còn ở là đã làm đại quan ở bên ngoài người xem ra Thiên Kim khó mua thư hương ngụy vị có thể cùng Nguyên Gia kết thân vẫn là thực lệnh người vinh hạnh một việc hơn nữa Nguyên Tương Di diện mạo lại không kém kia Hoàng Lão gia tuy có tiền cũng đều tuổi nhi lập lại là gả qua đi làm vợ kế nguyên bản điều kiện nên là cao cao tại thượng ai thành tưởng đột nhiên tình huống liền quay nhanh mà xuống từ người khác phủng Thiên Tiên văng ngã thành mỗi người tránh chim mà e sợ cho không kịp bù lầy cái này Trung Tư Vị Nhi phỏng trừng cũng chỉ có Nguyên Tương Di mới biết được nô. No. Tô lệ ngôn nghe nàng nói chuyện, gật gật đầu, biểu tình tài lược có chút hòa hoan xuống dưới, trên mặt nàng dịu dàng cười, trong lòng lại là nhanh chóng tính toán mở ra, như thế nào có thể đem chuyện này cấp thoái thác mở ra, tuy rằng hạ quyết tâm không chiếu thái phu nhân nói làm, nhưng nếu là chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng, khó tránh khỏi cho người mượn cớ, tốt nhất là bất động thanh sắc. Nàng cúi đầu, mí mắt ngăn trở trong mắt suy nghĩ, thật dài lông mi ở gương mặt đánh ra hai bài hình quạt âm u tới, da thịt trắng non lượng lệ. Trên má hai đóa khỏe mạnh mây đỏ, càng la sấn đến nàng no đủ lại có tinh thần phân chấn, ngồi ở chỗ đó dáng người hiểu điệu, nhiều một phân tắc quá mức, giảm một phân tắc quá gầy, đã là khỏe mạnh sức sống, lại không có vẻ quá mức đầy đà, bộ dáng lớn lên cực kỳ xuất sắc, làm người nhìn thực dễ dàng liền sinh ra hảo cảm tới. Nguyên bản kia phụ nhân trong lòng còn nhiều ít có chút bất mãn nguyên ra mỗi lần đối hôn sự đầy thoái thác thoát, không muốn dứt khoát giải quyết sự tình, hôm nay lại phải như vậy một người tuổi trẻ nữ hài nhi lại đây Rõ ràng là muốn tống cổ lừa dối chính mình, nhưng nhìn tô lệ ngôn dung mạo, nguyên bản nhân lại mày, cũng không khỏi bình phục một chút, chỉ là nghĩ đến trong nhà còn đang đợi chờ hồi phục hoàng lao ra, kia mày lại nhíu lại, có chút bất mãn nói. Hiện giờ tam thiếu phu nhân cũng cấp nô tì một cái thông khói đi, đừng làm cho chúng ta đương hạ nhân khó xử không phải. Chúng ta nguyên phủ thất cô nương cũng là cái mệnh khổ, bất quá tính tình lại là cực hảo, nguyên gia lại là gia học sâu xa, ở triều làm quan nhiều năm, khuê tú phẩm mạo đều là thật tốt. Hoàng lao ra sao không chờ thượng một đoạn thời gian, thành tựu này đoạn lương duyên. Tô lệ ngôn ăn nói nhỏ nhẹ mỉm cười, một bên lại khuyên này hoàng tài gia ăn nhiều chút quả khô, tuy rằng đã quyết định mặc kệ chuyện này, nhưng ngoài miệng như thế nào cũng muốn nói được dễ nghe một ít, để tránh đến lúc đó dư thị quái nàng không đem chuyện này để ở trong lòng, không đem nguyên tương di đương bản thân thân mội tử. Nô tỳ ra lão gia đã đợi đã hơn một năm. Kia phụ nhân sắc mặt có chút không dễ nghe. Hiển nhiên tô lệ ngôn theo như lời nói nàng sớm đã ở dư thị hoặc là vương thị trong miệng nghe qua vài lần, không hề có động dung chi sắc, ngược lại có vẻ rất là không kiên nhẫn, hơi mang trào phúng. Nô tỳ trước kia cũng cảm thấy nguyên gia phúc trạch thâm hậu chi thư đạt lễ. Nói đến nơi này, khỏe miệng nàng phiết phiết, tuy rằng chưa nói cái gì khó nghe, bất quá kia thái độ lại là thập phần rõ ràng, xem tô lệ ngôn như cũ dịu dàng cười, bất quá ánh mắt nhấp ngáy, nàng đảo cũng thu liếm vài phần cùng thái, chỉ là nói chuyện như cũ không có khách khí hiện giờ ra như vậy chuyện này nô tỷ ra lão gia cũng cảm thấy chuyện này đối thất cô nương không công bằng hiện giờ thất cô nương chính trực tăng mẫu thời điểm bản thân liền cực kỳ khó chịu cho nên này xính lẽ sao nô tỷ tới khi lão gia phân phó qua chỉ cần hồi bảy thành tiệu đủ rồi nàng nói xong lấy khăn che miệng cười hai tiếng khẽ mắt dư quang nhìn tô lệ nuôn lại khẽ cười nói chỉ là này hôn thư cùng bát tự tiếp canh lại đến trả lại cho nhà chúng ta lão gia Nay Hoàng Tài ra tức phụ rõ ràng chính là cười nhạo Nguyên Gia tham tài, không muốn trở về nhân gia sính lễ, tuy rằng là sự thật, bất quá tô lệ ngôn như cũng là lại thầm hận dư thị đáng người không biết xấu hổ, lại tức này tức phụ quân vọng, làm cho chính mình mặt cũng dám nói những lời này, khó trách từ hôn không mang theo bà mối lại đây, hiển nhiên là dư thị phía trước mặt dạy mày dạn cùng nhân gia đánh thái cực, nhân gia trong lòng không vui, cho nên mới sẽ trực tiếp lại đây cấp Nguyên Gia. Nan Kham nói ra như vậy ác độc nói tới Tô lệ ngôn trên mặt cười phai nhạt một ít, lấy khăn xoa xoa khỏe miệng biên cũng không tồn tại nước trà bọn, một bên ôn ôn nhu nhu nói. Nga! Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy chúng ta nguyên gia còn có thể ham các ngươi hoàng gia xính lễ không thành? Liên tính đây là sự thật, lúc này cũng không thể thừa nhận, bằng không không ngừng nguyên gia thanh danh không dễ nghe, liên quan chính mình hôm nay thấy này tức phụ tử, sau này thanh danh cũng dễ nghe không đến chỗ nào đi, húng chi muốn thật cái này tội danh chứng thực, nhân gia cười nhạo nguyên gia đồng thời. Phòng chứng dư thị còn sẽ vừa lúc tìm cơ hội chiều nàng làm khó dễ. Chẳng lẽ tam thiếu phu nhân cảm thấy không phải? Nay tức phụ nhi cũng có chút phát hỏa, nàng chạy tới nguyên gia không ngừng tam tranh, bắt đầu còn cố kị nguyên phủ số dư thanh danh, không dám nhau đến quá tàn nhẫn, chính là lại cung kính, kia nguyên phủ thái phu nhân liền cùng cái cá chạch dường như, bất chính mặt tiếp nàng lời nói, mỗi lần đều dăm ba câu thoái thác, hơn nữa còn đem chuyện này một cái đẩy một cái, đã chạy vài tranh, không ngừng là bà mối không muốn lại qua đây. Ngại kiếm tiền không nhiều ít, phá sự nhi lại không ít, liền Quan nàng bản thân chạy chân không nói, hoàng lao gia còn đối nàng bất mãn, cho rằng nàng làm việc bất lợi, liền như vậy một cọc từ hôn sự đều giải quyết không được, đã ẩn ẩn buông tàn nhẫn lời nói tới. Trước 131 hoàng gia thật muốn phát, nay hoàng tài gia từ lúc bắt đầu cười nịnh nọ, đến bây giờ bưng một khuôn mặt, trong lòng phiền muộn thật sự, cũng mặc kệ nguyên gia có hay không danh vọng, trực tiếp một mở miệng liền không khách khí, còn hy vọng tô lệ ngôn dưới sự tức giận chịu kích. Đến lúc đó vừa vặn lui nhà bọn họ thân, cũng hảo kêu nàng trở về báo cáo kết quả công tác. Không biết hoàng lão gia gia chính là có gia tài ngàn vạn quán không ngừng, là thịnh thành nhà giàu số một không thành. Tô lệ ngôn nghe xong nàng rõ ràng thừa nhận nói, cũng không thấy bực, ngược lại là nguyên ra cái khác hạ nhân trên mặt đều nóng rất năng. Nghe tô lệ ngôn hỏi như vậy, mọi người không tự chủ được đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, kia tức phụ cung có chút nghi hoặc, bất quá lời này lại không dám nói thẳng thừa nhận, do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu không dám nhận nhà giàu số một một sưng. Nhưng khẳng định là so nguyên gia có tiền, này nguyên gia ai không biết đã nghèo túng, đều từ trong kinh dọn về tới, vẫn là rửa cưỡi phòng tức phụ nhi mới một lần nữa phát đạt, bất quá chính là có chút thanh danh mà thôi, bằng không hoàng lao gia còn khinh thường cùng nhân gia như vậy kết thân, tưởng tượng đến nơi này, này tức phụ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn chầm chầm tô lệ ngôn xem. Tô lệ ngôn cũng không thèm nhìn nàng, như cũ bản thân ôn nhu cười, Không biết ta tổ phụ Tô Bình Thành so với Hoàng Lao Gia như thế nào? Tự nhiên là không dám cùng Tô Đại Quan Nhân so sánh với. Này tức phụ vừa nghe đến Tô Lệ Ngôn nói, trong lòng càng là chứng thực suy đoán, cũng không dám lại thác đại ngồi xuống, vội vàng liền đứng lên tới, hướng nàng dập đầu hành lễ, sớm đã không thấy phía trước tiêu ngạo chi sắc, ngược lại mang theo chút cung kính. Tô Đại Quan Nhân Đức Cao Vọng Trọng, lại là chúng ta thịnh thành nổi danh Đại Thiện Nhân, chúng ta Hoàng gia nào dám cùng Tô Đại Quan Nhân so sánh với nô tỳ không biết tam thiếu phu nhân ngài là tô gia tiểu thư, ngôn ngữ còn nhiều có, mạo phạm chỗ, còn cầu tam thiếu phu nhân xem ở nô tỳ thô thi bất kham phần thượng, tha thứ nô tỳ đi. Nói xong, cái chán thật mạnh đánh vào trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Này phụ nhân một biết tô lệ nô thân phận, thái độ lập tức có cực đại chuyển biến, nay trong sảnh mọi người đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là nguyên phủ trung bọn hạ nhân, thấy này kiêu ngạo cực kỳ hoàng gia người, thấy dư thị lao tổ tông còn một bộ không khách khí bộ dáng. Nhị phu nhân vương thị còn phải bồi cẩn thận, lúc này cư nhiên quỷ gối tam thiếu phu nhân trước mặt, đường để trong lòng có bao nhiêu sảng khoái, xem tô lệ ngôn trong ánh mắt đều mang theo chút cung kính cùng sùng bái vui sướng. Các nàng tuy rằng không rõ sao lại thế này, lại một chút không ảnh hưởng tô lệ ngôn hình tượng lập tức ở các nàng trong lòng bay nhanh bay lên. Sớm đã đã không có phía trước đối nàng chỉ là thương hộ nữ khinh bỉ, chỉ cảm thấy có chung vinh dự. Không cần đa lễ như vậy, hoàng lao gia cùng ta tổ phụ quen biết. Tính ra cũng là thịnh thành cực có đồ trang sức người Tô lệ Nôn nhìn đến tổ phụ Tô Bình thành tên tuổi đem này Mấy người cấp hù dọa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra Lúc này người trọng sĩ nông nhẹ công thương Thương nhân thêm vì bốn vị chi mạng, Bởi vậy có thể thấy được địa vị Rất nhiều thương nhân liền tính công thành danh toại eo triền bạc triệu Chính là ăn mặc chi phí đều đều có quy định Chính là có tiền cũng không biết nên xài như thế nào Không giống người đọc sách, chỉ cần có bản lĩnh Lăng la tơ lùa tùy ý xuyên cũng không sẽ có người tới nhiều hơn trách phạt. Liên bởi vì như thế, Nguyên gia tuy rằng xuống dốc, nhưng bởi vì người đọc sách ra thân phận. Cũng đặc biệt làm lúc này người kính ngưỡng cùng bội phục, tuy rằng Nguyên gia là bị tân hoàng sở không mừng, nhưng nói như thế nào cũng là gặp qua đại việc đời có thân phận người, thương nhân cùng ở nông thôn các thôn dân thấy bọn họ, tự nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi. Mà này hoàng gia người vừa nghe đến chính mình tổ phụ tên tuổi, thoạt nhìn so đối Nguyên gia còn muốn sợ hãi bộ dáng. Đảo lệnh tô lệ Ngôn có chút kinh ngạc. Nhưng lại cũng vẫn chưa truy vấn, chỉ là cấp hoàng gia đầu tiên là đeo đỉnh đầu Tân Búc, tiếp theo mới nói. Chỉ là hôm nay ta trước không cùng ngươi nói cái khác, chỉ nói chúng ta nguyên gia cùng hoàng gia hôn sự vấn đề, mặc kệ có thể hay không làm được thành thân gia nhưng cũng không cần thiết biến thành kẻ thù, có phải hay không? Kia phụ nhân do dự một chút, tô lệ nôn thân phận lệnh nàng cảm thấy cực bất an, nghe nàng nói chuyện, vội không ngừng liền gật gật đầu, nhưng nghe tam thiếu phụ nhân ngại phân phó chính là, chỉ là này việc hôn nước Nô tỳ lại là không dám làm chủ. Đến hồi quá nhà chúng ta lão gia nguyên bản cùng nguyên gia kết thân tuy rằng là phải dùng bọn họ người đọc sách thanh quý thân phận. cộng thêm nguyên tương di lại tuổi trẻ sinh ra hiền hách, tuy rằng là thứ nữ, nhưng nguyên gia thứ nữ khẳng định. So thịnh thành bất luận cái gì một nhà khuê nữ thân phận càng muốn ẩn ẩn cao một tầng, chính là xem ở đã qua đời nguyên lão tướng công mặt mũi thượng, người khác cũng muốn kính thượng vài phần, nhưng trừ cái này ra, đại động hoàng gia còn có nguyên tô hai nhà kết thân việc. Hoàng gia tuy rằng có chút dư tiền còn so ra kém Tô Bình Thành như vậy đại thương nhân, hoàng gia ở thịnh thành bất quá là có chút danh tiếng mà thôi, đâu giống Tô Bình Thành, sinh ý đều đã trải rộng cả tòa thành thị, bọn họ muốn cùng nguyên gia kéo lên quan hệ, cũng có muốn nhân cơ hội leo lên Tô Gia Tâm, rốt cuộc làm thương nhân này một hàng, liền triều lợi tự xem, người đọc sách tên tuổi tuy rằng có thể vì bọn họ thanh danh nạm thượng một tầng kim, nhưng không chiếm được thực chất chỗ tốt. Hoàng gia là sẽ không ra nhiều như vậy xính lễ, Đây cũng là hoàng tài gia đối tô lệ nôn đặc biệt cung kính nguyên nhân, nhưng mặc kệ hoàng gia như thế nào muốn cùng nguyên gia làm thân, hiện giờ muốn hoàng lao gia lại chờ nguyên tương di một năm, lại là trăm triệu không chịu, bọn họ này đó làm buồn bán, nội trạch không cái phụ nhân chủ trì đại cục nội trợ không thể được, làm mai trước cũng đã đợi một năm, lúc này là chờ không kịp, còn nữa, nay phụ nhân do dự một chút, nhìn tô lệ nôn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, tô lệ nôn xem ở, liền đoán ra phỏng trường này hoàng gia muốn từ hôn chỉ sợ không ngừng là muốn lại chờ thượng một năm đơn giản như vậy nàng rũ xuống mí mắt lấy chén trà cái nắp khè khè lá trà mặt nhi lúc này mới ngẩng đầu cười nói ta cũng biết ngươi khó xử chút chính là di tỷ nhi hiện giờ cũng cho là ta muội muội ta tự nhiên là hy vọng nàng càng tốt một ít rốt cuộc từ hôn một chuyện với nữ nhi gia thanh danh có ngại nói vậy ngươi cũng là biết đến cho nên ta nhưng thật ra tưởng thỉnh ngươi chuyển cáo nhà các ngươi lao ra có thể nhiều hơn suy xét một chút tuy rằng đối dư thị làm người có chút khinh thường nhưng nguyên tương di cũng là chân chính vô tội đến đáng thương, nếu nàng thật bị hoàng gia lui hôn, kia nguyên tương di cả đời này cũng thật xem như hủy hoại. Lúc này người đối thanh danh xem đến rất nặng, đặc biệt là nguyên gia nhân gia như vậy, tuy rằng gia tộc đã xuống dốc, nhưng là liền bởi vì như thế, một ít quy củ lại là càng thêm thủ đến lợi hại. Nô tỳ không dám có dấu tam thiếu phu nhân, này việc hôn nhân nhà chúng ta lão gia là khẳng định muốn lui. kia hoàng tài gia do dự một chút, tuy rằng sợ hãi tô bình thành uy danh, nhưng lại vẫn là cắn răng nói như vậy một câu tới. Tô lệ ngôn đảo có chút nghi hoặc, vung cái ly, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Một đôi dương chi bạch ngọc hoa thai càng là sấn đến kia khuôn mặt đường cong tuyệt đẹp, da thịt giống như tốt nhất tuyết non nả trong suốt trắng non, sợi tóc dùng đầu thoa vãn, tối tăm đến phím nhàn nhạt màu lam, hắc bạch làm tôn thêm hạ, càng thêm có vẻ mặt mày tinh xảo giống như bức họa của tròn. Nang mây nhẹ nhàng nhíu hạ, ngay sau đó lỏng rồi rời ra, trong mắt lộ ra hoang mang chi sắc, thanh lệ đến làm nhân tâm say. Đây là vì sao? Hoàng tài gia biểu tình lộ ra do dự chi sắc, như là có chút khó có thể khải khẩu, chỉ là nhìn đến tô lệ ngôn hoang mang bộ dáng, tuy rằng là cái phụ nhân, nhưng như cũng lập tức xem đến bà mê, trong lòng ám đạo tô gia cô nương diện mạo nhưng thật ra đỉnh đỉnh hảo, một bên nhìn nàng thanh trừng trong suốt đôi mắt, theo bản năng lỏa lộ tâm phòng, nói thực ra nói, nô tỉ ra láo gia hỏi qua đạo trưởng, nói thất cô nương như vậy muốn xuất giá lại không có mâu thân, hiển nhiên là bị khắc, bắt quá t Không quá cắt lợi. Nàng nói đến sau lại khi, nhìn đến Tô Lệ Nôn khỏe miệng tuy rằng mang theo cười, bất quá trong ánh mắt lại là nhìn không ra ý cười tới, theo bản năng trong lòng có chút phạm sợ, thanh âm liền nhỏ chút, bất quá nghĩ đến chính mình chủ tử thái độ, như cũng là kiên trì đem lời này nói xong, mới câm miệng không nói, chỉ là có chút thấp thỏm nhìn Tô Lệ Nôn, sau một lúc lâu không có nói nữa. Trong lúc nhất thời chàng an tĩnh dị thường, đại sành nguyên gia hầu hạ nha đầu các bà tử gương mặt đỏ lên, chỉ xấu hổ đến nói không ra lời. Hoàng gia người như vậy ý tứ chính là đang nói nguyên tương di người bất tưởng, cái này lời nói đối một cái cô nương thanh danh tới nói, là cái hủy diệt đả kích, nhưng cố tình nguyên tương di muốn xuất giá trước đã chết mẹ ruột lại là sự thật, gọi người biện giải không được, trong lòng đều cảm thấy ngẹn quất, cũng liên quan đem chu di nương mẹ con đều. Hận thượng, nói là người đã chết cũng không nghiên phận, trả lại cho nguyên gia bôi đen, bọn hạ nhân một đám đều cảm thấy không mặt mũi nào gặp người bộ dáng, hận không thể trên mặt đất có điều phùng, lập tức chui đi vào. Tô lệ ngôn sớm nhìn ra hoàng gia người thái độ khác thường xảo quyệt kiên quyết, lại là không nghĩ tới nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Nàng liên tính biết Chu Di nương chết có kỳ quạc, cần phải như thế nào cùng nhân gia giải thích, này bất quá là âm mưu quỷ kế mà thôi. Muốn thật nói đi ra ngoài, chỉ sợ là làm người cười rất nguyên gia giang hàm. Nàng cùng thái phu nhân tử thị đám người không hợp, nhưng đây là bên trong mâu thuẫn, hiện giờ nàng cũng là gả tiến nguyên gia người, nguyên gia thanh danh xú, về sau đi ra ngoài. Nhân gia cũng mặc kệ nàng có phải hay không Tô Thị, trực tiếp liền sẽ nói nguyên gia tam thiếu phu nhân nguyên Tô Thị, đây là cổ đại nữ nhân bi ai, không có tự mình, chỉ có một đại biểu gả chồng lúc sau nhà chồng dòng họ. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Tô Lệ ngôn môi hơi hơi giật giật, không dự đoán được nguyên tương di như thế thê thảm, mới vừa tang mẫu không nói, còn trên lưng như vậy một cái danh hào, nguyên bản bị lui thân cũng đã không dễ dàng lại tìm việc hôn nhân, lúc này lại nhiều cái khắc mẫu tên tuổi, nếu muốn tái giá phỏng trừng nguyên gia cho không bạc cũng khó khăn nàng đấy lòng thở dài một tiếng ngoài miệng như cũng là nhiều lời một câu thất tỷ nhi luôn luôn là cái cực hảo lại như thế nào sẽ chỉ sợ là giang hồ thuật sĩ vì lừa tiền thuận miệng nói bậy bãi có lẽ là đi kia phụ nhân thất thần miễn cưỡng mỉm cười tuy rằng là theo tô lệ ngôn nói nhưng mặc cho ai xem nàng biểu tình đều biết nàng trong lòng căn bản không phải như vậy tưởng không khí tức khắc lại trầm trọng lên tô lệ ngôn trầm mặc trong chốc lát nghĩ đến dư thị là người lại nói tiếp Kêu ý tứ là, hôn sự này các ngươi hoàng gia xác thật muốn lui. Liên tính là đắc tội chúng ta nguyên gia, cũng là kiên quyết muốn lui. Nguyên tương di bị người ta nói không cắt tưởng, phòng trừng mới là hoàng gia chân chính muốn từ hôn nguyên nhân, cái gì lại chờ một năm chờ không kịp, phòng trừng chỉ là hoàng gia nói ra tìm từ mà thôi. Hôm nay nếu không phải mượn tổ phụ Tô Bình thành tên tuổi, phòng trừng còn hỏi không ra những lời này tới. Tô Lệ Ngôn trong lòng âm thầm thở dài, lại thấy kia phụ nhân do dự một chút, nàng nghĩ nghĩ, hiểu rõ với ngực. Cấp Liên Giao đưa mắt ra hiệu, nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một cái miệng nhỏ không nói gì, Liên Giao gật gật đầu, lại là trong lòng biết rõ ràng. Từ cổ tay háo đảo cái tinh xảo màu xanh ngọc túi tiền túi ra tới, đi rồi vài bước, nhét vào kia phụ nhân trong lòng ngực, một bên cười nói, "Vị này cô cô hôm nay xuyên xiêm y khen ngừ xem, nô tỳ nơi này có cái túi tiền, vừa vặn xứng ngài váy đâu." Chương 132 Hung cắt thanh danh nói đến. Kia phụ nhân nhìn đến tô lệ luôn ánh mắt, lại nhéo nhéo trong tay túi tiền. Ước trừng đầu phọng lớn nhỏ ngại viên, nghĩ đến lấy vị này phu nhân thân phận, còn sẽ không tắt cái cục đá ngật đáp lửa biệp chính mình, lập tức không khỏi trong lòng vui vẻ, sắc mặt nhất định, lại tiếp theo quỷ trên mặt đất dịch vài bước, đến gần rồi Tô Lệ Ngôn một ít, nhìn bốn phía nhà đầu liếc mắt một cái, Tô Lệ Ngôn nghe huyền ca mà biết nhà ý, đem trong sảnh mọi người triệt đi xuống, chỉ dư liên giao một người, kia hoàng tài ra xem liên giao ở đây, vừa mới nàng cùng Tô Lệ Ngôn để ánh mắt tắt chính mình túi tiền động tác Biết nàng xem như tô lệ ngôn người một nhà, chỉ đương nàng là tô gia của hồi môn nha đầu, bởi vậy cũng không kiêng rẻ, trong sảnh lại lại vô người khác, vừa mới lại thu quá bạc, đúng là đối tô lệ ngôn nên lấy lòng thời điểm, bởi vậy trực tiếp liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tam thiếu phu nhân ngài thật là một cái đại thiện nhân, vì nguyên gia cô nương như thế tính toán. Nàng là gặp qua dư thị hai lần, nhìn ra được tới kia thái phu nhân tâm tư, trong lòng rất có khinh thường, nhưng lúc này lại chọn dễ nghe lời nói tới khen tặng tô lệ ngôn thấy nàng mỉm cười cũng không cái khác tỏ vẻ cũng không hề nói nhiều không quan hệ nói chỉ là lại tiếp theo mở miệng chỉ là thất cô nương thanh danh là như thế này kia nói lời này đạo sĩ tuy rằng bất ham nhưng nghề hà chúng ta lão gia tin tưởng thật sự mỗi ngày đều nhắc mãi chuyện này nô tỳ xem ra cùng thất cô nương này hôn sự là nhất định muốn lui nàng tăng thêm thất cô nương mấy chữ lại thâm ý sâu sắc nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái chỉ đương nàng là ở thiệt tình vì tô gia làm việc hảo đứng vững chân căn vừa mới thu nàng bạc muốn bán tô lệ ngôn một cái hảo, cho nên mới nói những lời này. Ta hiểu được. Tô lệ ngôn vừa nghe nàng ý tứ này, liền minh bạch lại đây, hướng này hoàng tài ra gật gật đầu, nàng đi vào cổ đại khi cũng ở tô gia ở hơn nửa năm thời gian, lại tiếp thu tô lệ ngôn bản thân ký ức, biết lúc này người cực tin quỷ thần, nhất coi trọng hung cắt việc. Phàm là dính lên điểm cái này không cắt chi danh, cơ hồ cả đời đều tính hủy hoại, có thể tồn tại đã là kết cục tốt nhất. Nay phụ nhân cho rằng nàng thiệt tình vì nguyên gia suy nghĩ muốn giữ được hoàng gia việc hôn nhân này, bởi vậy ý tứ trong lời nói thế nhưng là là ám chỉ, chỉ cần nguyên gia đổi cái cô đương, cũng là không sao. Chuyện này còn phải trở về cùng thái phu nhân dư thị nói, xem nàng bản thân như thế nào quyết định, tô lệ ngôn lúc này cũng không có phương tiện đánh nhịp, chỉ là xem này hoàng tài gia thâm ý sâu sắc biểu tình. Cũng đi theo mỉm cười, bưng chén trà ý bảo tiến khách, ma ma ý tứ ta hiểu được. Quay đầu lại ta cùng với thái phu nhân thương nghị một chút còn muốn rửa ma ma quay đầu lại giúp chúng ta nguyên gia quay lại quay lại nàng nói xong xem kia phụ nhân vẻ mặt kích động chi sắc hướng nàng gật gật đầu hôm nay chỉ hoãn nửa ngày ta làm liên giao trước đưa ngươi đi ra ngoài nói xong chiều liên giao đưa mắt ra hiệu liên giao lập tức liền hiểu được một bên cung kính đứng ở hoàng tài gia bên người duỗi tay đem nàng đỡ lên trong miệng ngọt ngào nói ma ma nhưng đừng lâu quỳ trên mặt đất nhà chúng ta tam thiếu phu nhân không lớn như vậy quý củ. kia hoàng tài gia đáp ứng rồi một tiếng Trong miệng không ngừng nói, tam thiếu phu nhân chính là bồ tát tâm địa nhân vật, tự nhiên là đau lòng bọn nô tỳ lại nhảy hảo một thời gian. Mới mang ơn đội nghĩa mang theo hoàng gia hai cái nha đầu đi ra ngoài. Tô lệ ngôn ngồi một trận, buông xuống mi mắt, khỏe miệng hơi hơi ngẩm ý cười. Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới vô vô đầu gối đứng dậy, bản thân đầu tiên là đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn ở trước cổng trong khi liền chạm vào chứ nguyên tưởng trở về liên giao. Liên giao tuy nói tự mình tặng hoàng tài ra đi ra ngoài. Bất quá nàng là tô lệ ngôn bên người bên người đại á đầu, này tặng người việc tự nhiên là không tới phiên nàng tới làm. Bởi vậy chỉ là làm cái tình cảm nhi, bất quá là đưa đến năm ngoài cửa liền từ các bà tử đem hoàng gia người tặng đi ra ngoài. Mà nàng bản thân còn lại là lộn trở lại thân tới. Mới vừa vừa trở về liền nhìn đến tô lệ ngôn đã ra tới, không khỏi liền cười hành lễ. Thời tiết chính nhiệt, tam thiếu phu nhân như thế nào không hề nghỉ một lát nhi. Lúc này đã là tháng năm chúng, thời tiết dần dần nhiệt lên. Vốn là nên làm nguyên tương di hôn sự, bất quá nhân Chu Di nương ngoại ý muốn đã chết, thì sự đảo thay đổi tăng sự, hiện giờ nguyên phủ còn bởi vì hoàng gia muốn từ hôn sự, có vẻ có chút mây đen mù sương, liền bởi vì thái phu nhân gần nhất trong lòng có chút bất an, liên quan liền mùa hạ xiêm y yệ cũng không có làm. May mắn Tô Lệ luôn bản thân trong tay có bạc, sớm đã đem chính mình trong phòng người đều thay tân y y phục, kể từ đó đảo trọng. Đến phía dưới người không được cảm kích, làm việc càng thêm ra sức. Liên giao thân là tô lệ ngôn bên người bên người nha đầu, lại không có Tô ngọc như vậy một cái tranh giành tình cảm, nàng địa vị tất nhiên là không cần phải nói, tô lệ ngôn cũng không mệt nàng, cho nàng làm siêm y hề nguyên liệu không nói tốt nhất, khá vậy không kém. Đoan người một đường đi vào thái phu nhân mai Việt khi, trong viện bọn hạ nhân nhìn đến liên giao trên người xuyên siêm y cùng với đi theo phía sau hai cái tiểu nha đầu đều, đều đều ăn mặc thúy lục sắc bộ đồ mới, đố ghét đến đôi mắt đều có chút đỏ lên, vội vàng cấp tô lệ ngôn thỉnh an. Thỉnh nàng đợi chút lúc sau, chạy nhanh tiến thái phu nhân trong phòng báo tin nhi đi. Lúc này Tô Lệ Nôn gả lại đây một năm, nguyên phủ bọn hạ nhân cũng không dám lại coi thường nàng, trước kia đều cảm thấy đi đại phòng tam thiếu phu nhân sân làm việc là kiện khổ sai chuyện này, nhưng hôm nay nguyên gia một nghèo túng, thái phu nhân lại làm người trở nên buồn xỉn lên lúc sau, mới phát hiện ra đi theo Tô Lệ Nôn bên người làm việc chỗ tốt tới, không còn có ai bưng cái giá dám lại giống như trước kia ỉ vào nguyên phủ thanh danh coi khinh nàng, phải biết rằng rơi xuống đất phụng Hoàng không bằng gà, nguyên gia hiện giờ không có địa vị, bất quá chính là cái vỏ rông mà thôi, liền một cái nho nhỏ hoàng gia đều bức cho thái phu nhân tiêu lạ ngạch, càng đừng để này thịnh thành cực có bạc tô ra. Tô lệ ngôn không có đã chịu cái gì làm khó dễ, ở trong sân bất quá đứng đó một lúc lâu, kia đi vào thông báo bà tử liền tươi cười đầy mặt ra tới, tam thiếu phu nhân, nô tỉ đã đi vào thông báo quá, thái phu nhân thỉnh ngài đi vào đâu. Tô lệ ngôn gật gật đầu, bên cạnh liên giao không cần phải nói. Tự nhiên đào mấy cái đồng tử ra tới đặt ở này bà tử trên tay, quả nhiên này bà tử cười đến càng thêm lấy lòng, tuy rằng tô lệ nôn thường xuyên lại đây thỉnh an, đối thái phu nhân sân cũng quen thuộc thật sự, bất quá này bà tử như cũng là lấy lòng đi theo bên người, một bên không dừng miệng đối nàng khen tặng, thẳng đến vào nội đình mới từ bỏ. Phượng Khanh tức phụ nhi tới. Thái phu nhân dư thị lười biếng lệnh qua giường tử phía trên, xuyên một thân màu xanh ngọc xa canh siêm y hề, năm nay mùa hạ chưa cho bọn hạ nhân tải chế bộ đồ mới Bất quá thái phu nhân chính mình xem y là đã sớm đã chuẩn bị tốt, lúc này vương thị thế nhưng cũng ở, hầu hạ ở dư thị bên người, chính nhân cần thế nàng lột quả nho, xem tô lệ ngôn tiến vào khi, thái phu nhân chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo mới lánh lánh đạm đạm mở miệng. Tô lệ ngôn trong lòng một cổ vô danh hỏa nhắm thẳng thượng hướng, này hai người một đám đều nói chính mình không thoải mái, này một chút thoạt nhìn này hai người chính là so với chính mình muốn thoải mái không ít, dư thị tuổi một đống, cố tình còn như thế không biết xấu hổ. Đã muốn hoàng gia bạc, lại muốn thể diện, lại cứ làm chính mình ra mặt đi làm này đương sự, còn thế nào cũng phải muốn một bên tình nguyện, gõ một bộ hảo bản tính, thành công xuất lực khoe mẽ tự nhiên là chính mình, nàng. Ngồi mắt ăn bạc vàng. Không thành công, hư thanh danh cũng là chính mình được, nàng nhưng thật ra ở phía sau như cũng là nàng cao cao tại thượng lao tổ tông, cái gì chỗ tốt đều tưởng chiếm, lúc này thế nhưng còn bày ra loại này sắc mặt. Tôn tức cấp thái phu nhân tình an. Tô lệ ngôn lúc này trong lòng bất mãn. Bất quá lại là cưỡng chế ở hòa khí, trên mặt lộ ra dịu dàng cười, hành lễ lúc sau, chờ dư thị gọi khởi, mới hướng hai người đi qua, thái phu nhân thân mình không khỏe, tôn tức trong lòng thập phần lo lắng, may mắn nhị thẩm kéo bệnh thể cũng hầu hạ tại bên người, bằng không tôn tức đảo thật đúng là không yên lòng. Nàng lời này có chuyện, dư thị bản thân chính là trang bệnh mà thôi, lúc này nghe xong không khỏi gương mặt đỏ lên, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn vương thị liếc mắt một cái. Vương thị thật là nằm cũng trúng đạn. Đại phòng chuyện này cùng nàng nhị phòng không quan hệ, hướng chi nàng gần nhất nhân Nguyên Tương Vân cùng người tư buôn một chuyện sớm đã bị nhị lao ra ghét bỏ, nhật tử quá đến gian nan vô cùng, lại ba ba một đoàn hỏa khí, Nguyên Tương Vân kia tiểu tiện nhân liền cùng nàng mẹ ruột một cái tính tình, không biết xấu hổ không cần ra, có thể cùng nàng có cái gì tương quan. Cố tình ai đều cảm thấy là nàng không có dễ dô đến hảo, vương thị trong lòng đã sớm sức đầu mẹ chán, cố tình dư thị còn muốn đem đại phòng chuyện này đẩy đến nàng trên đầu tới, nàng đã đủ phiền còn nữa dư thị cái gì tính tình, nàng cho người ta đương vải thập niên tức phụ nhi sao có thể không biết, tự nhiên không chịu đi dính chọc đại phòng cục diện rồi dám, không dự đoán được lúc này bo bo giữ mình cũng là sai, ngược lại là bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương thị đã là nén giận lại là giận mà không dám nói gì, chỉ là đoán hận nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, không có mở miệng, bất quá sắc mặt nhưng thật ra cực kỳ khó coi. Tô lệ ngôn xem ở trong mắt, đáy lòng cười lạnh. Nàng lại không phải một cái cục bột nhi, nhậm người nh Vương thị cũng không phải cái cái gì người tốt, lúc này có hại cũng là xứng đáng. Nàng dường như không có việc gì đứng ở dư thị bên người, cho nàng rót một ly trà, ăn nói nhỏ nhẹ vây quanh dư thị thân thể hỏi chuyện, một bộ quan tâm không thôi hiếu thuận tôn tức bộ dáng. Dư thị vốn dĩ chính là trang bệnh, kết quả tô lệ ngôn như vậy tinh tế hỏi đáp hạ, vài lần suýt nữa lộ ra dấu vết tới, bất quá nàng sớm đã lời mở đầu không đáp sau ngữ, dư thị tin tưởng tô lệ ngôn đã sớm đã đã nhìn ra, bất quá là cố ý tưởng cho nàng nan kham mà thôi. Lập tức thẹn quá thành giận, cười lạnh hai tiếng, cao giọng đánh gãy nàng còn đang thăm hỏi chính mình thân thể nói, ngươi đừng la tám tác xả chút vô dụng tới qua loa lấy lệ ta. Ta hỏi ngươi, hoàng gia chuyện đó nhi làm được thế nào, hoàng gia người là ý gì, vẫn là quyết định tháng 6 thành hôn. Thốt ra lời này xuất khẩu, hiện trường lập tức lạnh vài phần, tô lệ nôn đáy lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại là lộ ra dịu dàng chi sắc, hơi có chút ủy khuất nói, thái phu nhân hôm nay có lệnh, tôn tức không dám không từ. Chỉ là tôn tức tuổi trẻ kiến thức nông cạn, so không được thái phu nhân cùng nhị thẩm. Còn nữa tôn tức tô lệ ngôn trong lòng âm thầm khinh bị này dư thị ra mặt dày, nói chuyện ngự khi tuy rằng khó xử, bất quá lại là không có trực tiếp trả lời dư thị nói, ngược lại. Là nói lên chính mình khó xử chỗ tới, quả nhiên, dư thị sốt ruột dưới sắc mặt có chút không quá đẹp, không chờ nàng nói xong, trực tiếp liền khiển trách ở nàng lời nói, quả thật là nhà nghèo nhân ra ra tới, không điểm kiến thức, lại tiểu khí đang không thượng đại trường hợp Liên điểm này nhi sự cũng làm không xong, bắt ngươi gì dùng. Thật sự là cái phế vật. Chứ 133 không phải do không mắc lửa. Dư thị nói chuyện thập phần khắc nghiệt, nguyên bản cho rằng hôn sự này thật sự là tuổi, trong lòng tức giận dị thường, nói chuyện không hề có khách khí ý tứ. Một bên vương thị vui sướng khi người gặp họa, xem tô lệ ngôn bị mắng đến máu chó phun đầu, ngăn không được thoải mái, cực kỳ sảng khoái dưới đắc ý đã quên hình, nhịn không được một bên giả mù sa mưa nói. Tam chất nhi tức phụ tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Sẽ không làm việc cũng là đương nhiên, còn nữa lại là thương hộ chi nữ, sinh ra cũng không cao, thượng không được mặt bản cũng trách không được nàng. Nói xong, che miệng cười, khinh thường chi tình ngôn giật với tình. Tô lệ ngôn nhìn vương thị liếc mắt một cái, không có như nàng tưởng tượng chung nổi giận đan sen, ngược lại là đột nhiên hơi hơi nhe răng nở nụ cười, cười đến vương thị không thể hiểu được. Bất quá theo bản năng lại là nghĩ đến tô lệ ngôn ở nàng xem ra nhất âm hiểm tính tình, luôn là có loại dự cảm bất hảo, phía sau lưng tê dần phòng bị dường như xem nàng, lại nghe tô lệ ngôn ôn ôn nhu nhu ủy khuất nói, nhị thẩm nói lời này thật là làm thiếp thân không chỗ dung thân. kia hoàng gia người gần nhất liền nổi giận đùng đùng, nói là nhị thẩm ngài lần trước nàng nói còn chưa dứt lời, đinh đến gai đúng chỗ ngứa. dư thị có chút hoài nghi nhìn vương thị liếc mắt một cái, lại thấy nàng có chút trột dạ bộ dáng, lập tức giận tí mặt, hung hăng bưng bên cạnh bàn kia ném đầy quả nho ra đồng bát, chiều vương thị đổ đập xuống tạp qua đi. người này tìm đường chết, khó trách hoàng gia như thế kiên quyết. Ngươi là sinh sôi muốn hư chúng ta nguyên gia căn A. Vương thị theo bản năng dùng tay một chán, kia đồng bắt nện ở nàng trên cổ tay, phát ra hảo vang rội một tiếng. Vương thị cũng đau hô một tiếng, vội vàng xoa thủ đoạn khóc ra tới, lại không dám cùng dư thị cãi lại. Chỉ là thầm hận tô lệ ngôn không có việc gì lắm miệng, sớm đã hối hận không ngừng không nên đi treo chọc nàng. Bất quá lúc này dư thị đang ở nổi nóng nàng lại là không dám biện giải, chỉ là quy nhận vài biến sai, mới đẩy mặt đỏ lên đứng lên. Một màn này cho khôi Hải dừng ở bọn hạ nhân trong mắt, vương thị ngày thường kiêu ngạo hành giống tự nhiên là đánh cái chiếc khấu, mọi người đối nàng nhiều có khinh miệt, vương thị tự nhiên cũng là đối người khác nhìn chăm chú xem ở trong mắt. Lập tức xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, nàng cũng coi như là danh môn thế gia sinh ra, cả đời này còn chưa bao giờ có như vậy mất mặt thời điểm, nếu là trước kia, ngại với nàng nhà mẹ đẻ thế lực cùng với nhà mình phu quân nhất triệu thái phu nhân sủng ái phần thượng, dư thị cũng sẽ không như thế trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi. Ai ngờ đến nguyên giang nghèo túng, liên quan chính mình cũng như tầm thường phụ nhân bị bà mâu đánh chửi, vương thị trong lúc nhất thời có chút chịu đựng không được. Nhưng nàng tốt xấu lý trí còn ở miễn cưỡng nhìn xuống, bất quá sắc mặt lại có chút khó coi. Dư thị lại không rảnh lo cái này con dâu trong lòng khó chịu, chỉ là nghĩ đến hoàng gia một khi từ hôn. Chính mình trong tay bạc khó tránh khỏi liền phải phun còn đi ra ngoài, lại cảm thấy đau mình không thôi. Sắc mặt lại là so vương thị còn muốn khó coi, hướng tô lệ nôn lạnh lùng nói. Liên tính ngươi nhị thẩm xử lý không lo, không phải cho ngươi đi sao? Ngươi làm sao không có hảo sinh cùng hoàng gia nói? Hôn sự này lui đi ra ngoài, ngươi không phải hại di tỷ nhi cả đời. Có ngươi như vậy đương tẩu từ sao? Càng nói dư thị càng là hòa đại, nguyên tương di ở trong lòng nàng tuy rằng không coi là cái gì, chính là nguyên tương di nếu là có tác dụng, lại có thể sử dụng một cái thứ nữ đổi về đối nguyên gia rất có trợ giúp bạc, kia cũng liền đáng giá thái phu nhân nhiều coi trọng vài phần. Chính là lúc này bạc thu tới tay lại móc ra đi, khó tránh khỏi lệnh thịt người đau, dư thị xem tô lệ ngôn cục mi rũ mắt bộ dáng, Đột nhiên giận sôi máu, hung hăng chụp hạ cái bàn, lạnh giọng hướng nàng quát. Lan! Người cút cho ta! Vô dụng chỗ đồ vật, chỉ biết ăn uống, liền làm như vậy việc nhỏ cũng làm không được. Người quả thực chính là bụng dạ khó lường, người này độc phụ. Là yếu hại di tỉ nhi cả đời. Tô lệ ngôn khỏe miệng hơi hơi nhấp nhấp, cực nhanh lộ ra một tia châm trọc ý cười. Tiếp theo lại quỳ xuống, ủy ủy khuất khuất lau nước mắt, thái phu nhân như thế nào đột nhiên khởi sướng phát hỏa. Tôn Tức bất quá là tưởng nói hoàng gia sự tình tuy rằng khó làm, bất quá thái phu nhân có phân phó, Tôn Tức cũng không dám làm theo, cho nên dùng hết biện pháp, khuyên can mãi mới đưa hoàng gia người tới nói được thái độ có mềm mại. Thái phu nhân gở trách Tôn Tức văn bối, là theo lý thường hẳn là việc, chỉ là nói xong, khăn lau mặt, khóc không thành tiếng. Thái phu nhân dư thị mặt lập tức cứng đờ, xem Tô Lệ nôn khóc đến lắp bắp có chút không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Tô lệ ngôn lại nước nở đáp ứng rồi một tiếng, dư thị sắc mặt lập tức thanh hồng đàn sen, không hỏi nguyên do trải qua liền mắng nàng một hồi, uy phong nhưng thật ra rất uy phong, bất quá lúc này bất luận thấy thế nào, đều sẽ cho rằng nàng khắc nghiệt, Tô lệ ngôn tận lực làm nàng cùng Vương thị đều làm không ổn sự tình, chính mình rồi lại như thế nổi giận đùng đùng, dư thị tốt nhất thể diện, chính là lúc này lại như là chính mình ở chính mình trên mặt chịu một bật hai, bọn hạ nhân tuy rằng cùng kính thuận theo. Bất quá nàng thấy thế nào đều cảm thấy như là có người cười nhạo chính mình giống nhau, dư thị một hơi đổ ở ngực gian, không biết như thế nào sơ tán, buồn đến lợi hại, chỉ là hướng tô lệ ngôn đoán hận nói. Một khi đã như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm. Nàng nói xong, thấy tô lệ ngôn chỉ là khóc, mặt lại cưng đến lợi hại, trái tim buồn đau thật sự, lại là cố nén ở, ngẫm lại hoàng gia không hề kiền trì từ hôn sự tình, lại cảm thấy có chút vui mừng, kinh hãi lại đại hỉ dưới. Thái phu nhân dư thị tuổi lớn cũng tiêu ăn không tiêu, vội vàng lệnh người cho chính mình vọt một hồ tham trà lại đây, lại gọi Tô Lệ Nôn đứng dậy, làm nàng đi phía sau thu thập trang dụng, lúc này mới sủi lơ ở giường tử phía trên thở dốc. Tô Lệ Nôn trắng non khuôn mặt hạ chút nào nước mắt cũng không có, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp sâu kín âm thầm, tản mát ra châm chọc lãnh đạm, dư thị làm nàng đi thu thập trang dụng, nàng cũng liền thuận thế đi theo kia dẫn đường bà tử vào nội thất, tùy ý lấy thủy vô vô mặt. Nhìn trong gương thanh lanh tươi đẹp bóng người, khẽ cười cười, ngây người hảo một thời gian, xoa nhẹ hạ đôi mắt mới lại lần nữa đi ra. Dư thị lúc này đã bình tĩnh cảm xúc, không hề giống phía trước lửa giận cao xí bộ dáng, uống thăm trà, trên mặt một lần nữa lại có ý cười, nàng luôn luôn sẽ không bạc đãi chính mình, lại rất nặng dưỡng sinh chi đạo, người này tham nàng luyến tiếp cho người khác uống, nhưng chính mình uống lại sẽ không luyến tiếp. Tô lệ ngôn gả lại đây khi tô gia của hồi môn vài chi thượng 50 năm nhân sâm, đều bị dư thị che ở trong ngực. Lần trước tô lệ ngôn đẻ non, cũng không đưa lại đây nửa chi tham cần, lúc này lại bỏ được dùng để vọt nước uống, bất quá chính là bổ chút nguyên khí mà thôi. Nhân sâm là cái thứ tốt, đặc biệt là thuần thiên nhiên, không phải giống hiện đại giống nhau trải qua nhân công đào tạo, lại là ước chừng có vài thập niên niên đại, kia hiệu quả tự nhiên là bất đồng. Dư thị uống xong nửa cổ liền cảm thấy hoàng hốt khí đoạn cảm giác dần dần tan đi, liên quan tinh thần đều tỉnh lại rất nhiều, nhịn không được lại túi đầu uống lên hai khẩu, nhìn đến tô lệ ngôn tiến vào khi. Bởi vì mới vừa uống qua tham trà, lại biết được hoàng gia thái độ mềm mại tin tức tốt, khó. Được đối tô lệ nôn gương mặt hiền từ một hồi, hướng nàng mỉm cười vẫy tay. Phượng Khanh tức phụ nhi à, lại đây, tới ta lúc này ngồi, cùng ta hảo hảo nói nói, này hoàng gia người tới đến tuột cùng lại như thế nào nói. Như là vừa mới cỡ trách trừng mắt không tồn tại giống nhau, tô lệ nôn khỏe miệng hơi cong, lại là cầm khăn không chút hoang mang đem khỏe miệng đè ép đi xuống, lúc này mới cung kính đáp thanh là, chậm gì gì gì gót sen. Ngồi xuống thái phu nhân bên người ghế trên đầu Vương thị xem dư thị cở trách tô lệ ngôn Vừa mới còn ở vui sướng khi người gặp họa, Ai ngờ trong nháy mắt tình huống quay nhanh mà xuống Tô lệ ngôn lại đem chính mình cũng chưa hoàn thành Mà đẩy cho chuyện của nàng nhi làm xong Vương thị lại không phải cái kẻ ngu rốt Cũng biết lúc này chính mình không thích hợp lại mở miệng bỏ đa xuống giếng Bằng không một cái tiểu bối đều có thể làm được thỏa đáng sự tình Mà nàng lại là không có làm được Khó tránh khỏi sẽ cho người một loại nàng làm Việc bất lợi cảm giác. Đến lúc đó lấy thái phu nhân dư thị tính tình, cũng sẽ không quản có phải hay không nàng chính mình cũng làm không thành cho nên đẩy cho chính mình, chỉ biết một mặt trách cứ chính mình vô năng mà thôi, bởi vậy lúc này vương thị đương ẩn hình người đương đến cực hảo, không dám phát ra âm thanh làm dư thị chú ý tới chính mình, nhưng thật ra khó được an tĩnh một hồi. Hồi thái phu nhân nói, hoàng gia người tới bắt đầu khi nhưng thật ra rất hung ác, bất quá tôn tức vâng chịu thái phu nhân ngài dạy bảo, cũng không cùng các nàng tranh chấp tô lệ ngôn nhìn dư thị liếc mắt một cái. Cô ý vòng một vòng lớn lời nói, chính là không nghiêm túc nói ra, dư thị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự sốt ruột muốn biết kết quả, bởi vậy tuy rằng biết như vậy đánh gãy tô lệ ngôn nói cực không giáo dưỡng, nhưng cũng là nhẫn mãi không được, mở miệng hỏi, kia cuối cùng kết quả. Như thế nào, hoàng gia người đến tuột cùng là ý gì? Tô lệ ngôn nhấp nhấp môi, đốn hảo một chút, xem dư thị gấp đến độ không được, mới hơi hơi cắn cắn môi, ra vẻ khó xử nói, hoàng gia người ta nói, không phải bọn họ không thông tình đặt lễ. Chỉ là bọn hắn đã chờ thêm một năm, nguyên bản cho rằng có thể cưới Di tỷ Nhi quá môn, ai ngờ Chu Di Nương lại không khéo mất, Di tỷ Nhi muốn lại giữ đạo hiếu một năm, hoàng gia muốn một cái phu nhân chủ lý nội vụ, cho nên nói chờ thêm một năm, rốt cuộc chờ không được. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ, dư thị lại nghe đến thẳng thượng hỏa, hoàng gia ý tứ này nàng đã sớm biết, nếu không phải như vậy, nàng có thể trốn tránh không thấy sao. Hùng chi hoàng gia nói như vậy bọn họ không phải không thông tình đặt lễ. Tiểu ý tứ là nguyên gia mới là bực này đánh đá vô lễ không thành. Tuy rằng ham nhân gia ngân lượng, bất quá thái phu nhân như cũng là bị tức giận đến không nhẹ, cố tình chuyện này vẫn là chính mình nổi lên tham nghiệm, lại chiều nhân gia phát tác không được, chỉ có thể cố nén ở, ngược lại là bị tức giận đến buồn đau không thôi, nhịn không được bưng chén trà hung hăng nhấp một mồm to tham trà, sắc mặt không quá đẹp lại hỏi, này đó ta sớm biết rằng, ngươi nói thẳng hoàng gia là ý gì đi, biết còn đem chuyện này giao cho chính mình. Tô lệ ngôn đấy lòng cười lạnh Nghĩ đến nguyên tương ngưng ngày thường bỏ đá xuống giếng cùng từ thị tàn nhẫn vô tình, nàng cũng không phải một cái nhậm người nắn bóp tượng nặng bằng bột, húng chi phía trước để non một chuyện tuy rằng nàng hiện giờ không để cập tới, nhưng tang tử chi đau tuyệt đối không dễ dàng quên, không phải không báo, chỉ là thời cơ không đến mà thôi. Lúc này bắt được cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Một niệm cập này, Tô Lệ Ngôn cũng không thèm để ý dư thị thái độ, nhíu nhíu mày, ra vẻ khó xử, hoàng gia người ta nói, nói vừa nói. Một bên nàng còn ánh mắt ở tại chỗ bà tử bọn nha đầu trên người dạo qua một vòng nhi, muốn nói lại thôi, như là có cái gì khó có thể mở miệng nói ngượng ngùng nói ra, ấp á ấp úng hảo một thời gian, vẫn là chưa nói ra tới, thanh lệ vô cùng gương mặt lập tức trướng đến đường đỏ, càng thêm lệ sắc. Trước 134 nhất tiễn xong điều chi diệu. Nói cái gì a Ngươi nhưng thật ra một hơi nói xong a Nhìn tới nhìn lui làm cái gì? Phượng Khanh tức phụ nhi luôn luôn miệng lưỡi sắc bén, này ấp á ấp úng nhưng không giống như là người tác phong lúc này không ngừng là dư thị suốt ruột liền vương thị cũng suốt ruột cái này tô thị nửa ngày nói nói nói không nên lời biết rõ thái phu nhân cứ như vậy cấp, còn như vậy treo ăn uống thật sự là đau khổ không ăn đủ vương thị ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng hiện nhiên còn ở ghi hận di vãng ở tô lệ ngôn trên người ăn đến mệt tô lệ ngôn nghe nàng hai người thúc giục dư thị tuy rằng không mở miệng nhưng ý tứ liền không sai biệt lắm là như thế này trừng mắt chính mình không nói chuyện Nàng lại cố ý lộ ra khó có thể mở miệng bộ dáng tiếp theo như là bị vương thị bức bách bất đắc dĩ, mở miệng nói. Bọn họ, nói gì tỷ nhi muốn thành hôn, kết quả tăng mẫu, bác tự quá ngạnh, nói nàng là cái còn thừa nói chưa nói xong. Dư thị đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, mới vội vàng làm chính mình bên người Nguyệt Hà đem bà tử bọn nha đầu khiển đi xuống. Bất quá vừa mới tô lệ ngôn một mở miệng, mọi người đều nghe xong cái không sai biệt lắm. Lúc này lại đuổi người đi xuống bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, nên nghe nhân gia đều đã nghe được. Một cái thứ nữ thanh danh dư thị không thèm để ý, chỉ là nguyên tương di tốt xấu vẫn là nguyên gia chưa xuất giá khuê nữ. Nếu là bởi vì nàng một người thanh danh liên lụy nguyên gia sở hữu cô nương, đến lúc đó ai còn dám trở lên môn tới cầu hôn. Lúc này nhân ngôn đáng sợ dư thị so tô lệ ngôn thể hội càng sâu, có khi liền tính từ không thành có lời đồn đãi đều có thể lệnh một cái cô nương đánh mất tánh mạng. Càng miễn bà Nguyên Tương Di xuất giá chức đã chết mâu thân là ván sát thượng đinh đinh sự thật. Nghĩ vậy nhi, dư thị có chút bực bội lại đầu đại, đem hỏa khí chuyển tới tô lệ ngôn trên đầu, ngươi nha đầu này, như thế nào nói chuyện làm việc không xem trường hợp. Còn trường không trường đầu bóc. Quả thật là thương hộ chi nữ, từ nhỏ không cái giáo dưỡng. Tô lệ ngôn nhấp nhấp miệng, sắc mặt có chút khó coi, như là giận dỗi giống nhau, đem đầu phiết tới rồi một bên, rõ ràng tôn tức không nghĩ nói, là nhị thẩm vẫn luôn muốn tôn tức nói Nhị thẩm là trưởng bối, trưởng bối có phân phó, tôn đức tự nhiên không dám không tử. Vương Thị đem này chán cục diện rối dám đẩy cho nàng, cũng đừng trách nàng lúc này cho nàng tìm chút phiền toái. Dư Thị vừa nghe nàng lời này, lập tức sắc mặt cương hơn phân nửa, quay đầu lại nhìn đến Vương Thị cũng là sắc mặt cực khó coi bộ dáng, lập tức giận sôi máu. Bất quá lúc này lại không phải mang chửi người thời điểm, nguyên tương di thanh danh hủy hoại, đến lúc đó cùng lắm thì rót nàng một chén lấn dược, hoặc là liền ở trong phủ thanh tu chính là. Nguyên gia hiện giờ còn không kém nàng một ngụm cơm, chỉ cần nàng không ra mặt hoặc là đã chết. Nguyên gia thanh danh tự nhiên cũng là có thể giữ được, chuyện này tuy rằng phiền thoái chút, nhưng lại cũng không phải không thể giải quyết, phiền thoái nhất vẫn là hoàng gia thái độ, phàm là dính nửa điểm cắt hung nói đến. Người này cả đời vận mệnh thay đổi nhưng lớn. Dư thị sốt ruột được với hỏa, nhìn xuống đôi vương thị trong lòng phiền chán, lại ý bảo tô lệ ngôn mở miệng. Vương thị nguyên bản đã đủ thu liễm, không nghĩ tới như vậy cũng có thể họa từ khai hàng. May mắn Dư Thị lúc này không có truy cứu, Vương Thị nơm nớp lo sợ trong lòng thầm mắng Tô Lệ Ngôn một hồi. Bất quá lại rốt cuộc không dám đáp lời, Thành Thành thật thật ngồi ở một bên, nghe Tô Lệ Ngôn nói cùng Hoàng gia gặp mặt từ đầu đến cuối. Kia chuyện này hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Dư Thị cau mày trói chặt. Hoàng gia tuy rằng không có nói thẳng muốn từ hôn nói, nhưng mọi người đều nói nguyên tương gì thanh danh không dễ nghe, như thế nào còn đuổi theo muốn cưới nàng. Nếu không cưới nàng này đưa tới xính lễ cũng không phải là còn muốn lại lui về. hồi thái phu nhân, kia hoàng gia người nhưng thật ra cho tôn tức một cái ám chỉ. tô lệ ngôn xem dư thị xấu đến không được bộ dáng. trong lòng khinh bỉ này thái phu nhân lòng tham không đủ, bất quá trên mặt lại làm ra lấp bắp bộ dáng. dư thị vừa nghe nàng có biện pháp, lập tức ánh mắt sáng lên, đại hỉ nói, kia hoàng gia cho ngươi một cái cái gì ám chỉ. kia hoàng gia tiếng người ý tứ hình như là nói gì tỷ nhi tuy rằng bát tự không tốt nhưng chúng ta nguyên gia đức cao vọng trọng, lại là thư hương dòng dõi bọn họ nhưng thật ra cực tưởng cùng chúng ta kết thân. Tô lệ ngôn ngôn ngữ gian phủng nguyên gia một phen, xem thái phu nhân sắc mặt đắc ý lên, trong lòng không được cười lạnh, trên mặt lại là dịu dàng dị thường, có thể cùng nguyên gia kết thân cố nhiên là hảo, như phi tất yếu, cũng không nghĩ dễ dàng xé vỡ ra mặt. Dư thị vừa nghe lời này, đã là cảm giác trên mặt có quang, lại là cảm thấy khuôn mặt ú sầu đầy mặt. Bị hoàng gia đeo như vậy đỉnh đầu tăng Đối hiện giờ cực cần khẳng định Nguyên gia tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn, này bạc tuy rằng hảo, nhưng thanh danh địa vị đồng dạng cũng quan trọng, hoàng gia đều nói như vậy, nếu là chính mình lại cầm giữ bạc không bỏ, khó tránh khỏi rơi xuống hạng oan. Trong lúc nhất thời dư thị có chút do dự, này đầu đã là luyến tiếp thanh danh, kia đầu lại luyến tiếp ngân lượng, lập tức nhưng thật ra không biết nên như thế nào cho phải. Cho nên, bọn họ lúc gần đi, nhưng thật ra đang hỏi tôn thức, trừ bỏ di tỷ nhi ở ngoài, Nguyên gia còn có mặt khác cô nương không có. Tôn Tức nhưng thật ra nói hiện giờ nguyên gia không có vừa độ tuổi cô nương, Ngũ tỷ nhi mới vừa gả, Nương tỷ nhi lại muốn chiêu tới cửa nhi con rể, Di tỷ nhi bọn họ lại không nghĩ lại chờ, trừ cái này ra Tô Lệ ngôn ngẩng đầu hướng Vương thị cười cười, cười đến Vương thị sởn tóc gáy là lúc, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, nhị thẩm bên kia Vân tỷ nhi lại qua đời. Nhưng thật ra không có vừa độ tuổi cô nương, hoàng gia nhân tài thất vọng không thôi đi rồi. Dư thị vừa nghe lời này, đột nhiên trong lòng Ngũ vị chững tạm cũng không biết là nên nói cái gì mới hảo. Không nghĩ tới nàng luôn luôn nhìn không quen nữ hài nhi ra, càng là không mừng thứ nữ, nhưng tới rồi thời điểm mấu chốt, mới phát hiện này quê nữ nguyên lai cũng là muốn tới dùng khi phương hận thiếu. Tô lệ ngôn nhắc tới nguyên tương vật tên, dư thị cùng vương thị trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như, nơi nào là cái gì đã chết, bất quá lúc này lại là không hảo đẩy ra tới nói, hai người trên mặt đều có chút không quá đẹp, dư thị đang mặt ủ mày hê, một khang lửa giận không biết nên hướng ai phát tiết mới hảo. Vương thị đang cảm thai vạ đến nơi, thầm hận tô lệ nôn người này giả hoạt tựa hồ, lại đem họa thủy dẫn tới phía chính mình, thầm mắng này tiểu tiện nhân giả hoạt không chết tử tế được, lại thấy thái phu nhân sắc mặt có chút không tốt nhìn chầm chầm chính mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nguyên tương vân này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân đi theo nam nhân tư buôn, lại không phải từ nàng cái bụng bò ra tới, ngày thường không thiếu cho nàng nột ngạt, không dự đoán được lúc này nàng làm hạ như vậy rèm pha, còn muốn chính mình thế nàng chối đít, trong lúc nhất thời lại tức lại hận. Chu di nương như thế nào chết, người khác không biết, nàng cùng từ thị làm vài thập niên chị em dâu, này trong lòng nào có cái gì là không rõ ràng lắm, lại hận từ thị ác độc, cố ý tới hại chính mình. Lúc này vương thị trong lòng ván trách, tổng cảm thấy ai đều ở hại chính mình giống nhau, càng nghĩ càng là đối đại phòng hận đến lợi hại, nàng biết rõ chính mình này bà mâu tính tình, lúc này rơi vào ngõ cụt bên trong, tô lệ Nôn đưa ra một cái biện pháp, giống như là cho nàng một hy vọng, kết quả cuối cùng lại nói cho nàng nguyên ra không cô nương. Vẫn là đến giao ra ngân lượng, liền giống như hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, lúc này dư thị phẫn nộ nói không chừng so vừa mới còn muốn. Thấp, tô thị này nha đầu chết tiệt kia lại cố ý nhắc tới vân tỷ nhi sự tình, khó bảo toàn thái phu nhân dư thị sẽ không đem lửa giận rời dẫn tới chính mình trên người tới. Càng muốn vương thị càng là sợ hãi, nàng hiện giờ nhật tử đã thật không tốt qua, nếu là lại bị dư thị ghét bỏ, nói không chừng so ở Phật đường niệm kinh lại tâm không an phận tử thị còn muốn gian nan. Vương Thị dưới tình thế cấp bách phía sau lưng dọa ra một thân bạch mau mồ hôi lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, thấy nàng hướng chính mình hơi hơi thẹn thùng cười một chút, Vương Thị giống như bị xét đánh giống nhau, lại là theo bản năng linh quang trợn lóe, nghĩ đến vừa mới tô lệ ngôn theo như lời mấy cái tỷ nhi giữa, giống như cũng không phải hoàn toàn không người. Vương Thị khẽ miệng không tự giác lộ ra một tia kinh hỉ ý cười, đôi mắt cũng sáng lên. Đại phòng trung nguyên tương liên là gả cho nguyên tương di thanh danh cũng hủy hoại. Chính là nguyên tương ngưng tuy rằng là ở nghị thân, nguyên gia cũng có muốn thay nàng chiêu tế tính toán, nhưng hôm nay không phải còn không có chiêu đến tế sao. Tư thị hao tổn tâm cơ, vì bất quá là tưởng cho chính mình nữ nhi chọn cá nhân trung lòng vượng có tiềm lực, vì thế không tiếc muốn chu di nương tánh mạng, dư thị trong lòng rõ ràng đến cùng gương sáng dường như, chu di nương chết có vấn đề, bất quá hiện giờ nguyên tương gì không có giá trị, nàng mới không chuẩn bị truy cứu, nguyên tương ngưng nếu là thật có thể tìm được như ý lang quân, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ gật đầu. Dư thị chính là lại bất công nhị phòng, cũng trước sau sẽ đứng ở toàn. Bộ nguyên gia cục diện thượng xem, nhưng vương thị liền bất đồng. Đại phòng nếu là thật phát đạt, tuyệt đối cùng nhị phòng không có chút nào quan hệ. Từ thị hiện giờ đã như thế tiêu ngạo, nếu là thật làm nàng tìm được cái hảo con rể, sau này nào có chính mình ngẩng đầu tư cách. Vương thị trong lòng nhanh chóng tính toán mở ra, từ thị nếu là biết chính mình cơ quan tính toán, cuối cùng bồi thượng chính mình duy nhất đích nữ, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nên là phó cái gì biểu tình. Nàng càng nghĩ càng là đắc ý, trên mặt ý cười thế nhưng nhẫn cũng nhịn không được, hưng phấn đến thân mình đều có mục run rẩy lên, nếu là Từ thị biết chính mình hại một cái mạng người lúc sau đổi lấy không ngừng là không, có như ý, ngược lại là rơi vào như vậy cục diện, không biết có thể hay không tức chết. Vương thị hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lúc này không thể nhẫn mãi được nữa, nàng nữ nhi đều là ra bên ngoài gả, dựa vào cái gì Từ thị nữ nhi phải có đặc quyền. Vương thị đã sớm xem Từ thị này cách làm không vừa mắt. Lúc này vừa vẫn có thể có cơ hội bỏ đá xuống giếng, nơi nào có không ra mưu hoa lực lý do. Người đang cười cái gì? Dư thị vừa thấy nhị con dâu cái này cười đến quỷ dị bộ dáng, trong lòng không khỏi phát mao, nguyên bản ẩn nhẫn lửa giận lập tức liền vọt đi lên, hướng nàng hung tận nói, suốt ngày cùng thất tâm phong, không cai chính hình, nếu là sớm biết rằng. Vương thị bị nàng mắng, cũng không có sinh khí, ngược lại là cười đến vui mừng, một phen đánh gây dư thị nói, mẫu thân trước không vội phát hỏa. Thái phu nhân nói còn chưa nói xong, đã bị vương thị cấp bóc chặt, nơi nào có không phát hỏa, đặc biệt là ở tô lệ ngôn trước mặt, càng là khó thở, hận không thể hung hăng cấp này vương thị mấy lần, ai ngờ vương thị tiếp theo câu lại là thật đem nàng hỏa cấp diệt xuống dưới, con dâu nơi này có cái biện pháp, bảo đảm hoàng gia không ngừng không nháo không nùi hôn, ngược lại còn sẽ lại dâng lên ngân lượng, cảm kích ngài mới là Nga. Dư thị quả nhiên bị vương thị lời này gợi lên hứng thú, đặc biệt là câu kia lại lần nữa dâng lên ngân lượng càng là làm nàng nhịn không được, vội vàng thúc rủ, cái gì biện pháp, chạy nhanh nói. Tô lệ ngôn xem này đối mẹ chồng nàng dâu gấp gáp bộ dáng, khỏe miệng biên gợi lên một tia cười lạnh tới, con cá thượng câu. Không sợ các nàng xuất ruột, liền sợ các nàng bưng cái giá, chậm chạp không thượng câu. Trước 135 báo thủ thời điểm tới rồi, nàng đã sớm biết vương thị này tính cách gan không được mệnh, vừa mới cố ý cấp dư thị một ít hy vọng, cuối cùng lại kêu nàng thất vọng, lại đề ra vân tỷ nhi tên gọi vương thị ruột. Người này suốt ruột dưới đầu vóc xoay chuyển cũng đặc biệt mau, huống chi nàng lại cho nàng manh ngối, lại không nghĩ ra được thật sự là đầu người vóc heo, tồn tại cũng vô dụng. Quả nhiên không ra nàng dự kiến, Vương Thị thật sự mắc nhu, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp, Vương Thị chạy theo như lời biện pháp, bất quá là đem đại phòng con vợ cả duy nhất khuê nữ nguyên tương ngưng làm như thứ nữ nguyên tương gì gả qua đi mà thôi. Nguyên tương ngưng lớn lên mạng Mỹ, lại là con vợ cả, là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Thân phận không biết so nguyên tương gì muốn cao nhiều ít lần, từ nàng gả qua đi, hoàng gia chính là đầu vóc hư rất cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại thật sẽ giống mương thị theo như lời dâng lên ngân lượng. Cưới đích nữ cùng thứ nữ chính là hai cái khác biệt, hoàng gia như vậy ngầm thấp kém thương hộ có thể cưới được nguyên gia như vậy người đọc sách ra thứ nữ đã là thiên đại phúc phận, trước kia tự nhiên không nghĩ tới đích nữ, nếu là nguyên gia thật đưa ra chuyện này, đem nguyên tương ngưng tất cả, phỏng trường là hoan thiên hỉ điệu tiếp thu. Nguyên tương ngưng trước kia mấy lần cấp tô lệ ngôn đảo hồ đi nhẹ, Từ thị cũng là âm ngoan độc ác, tô lệ ngôn sớm đã hận từ thị tận xương, nàng tính kế chính mình hài tử, chính mình hiện giờ cũng đồng dạng tính kế nàng hài tử, gậy ông đập lưng ông, ai cũng đừng nghĩ đào thoát hảo đi, đây là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu mà thôi. Tô lệ ngôn túi đầu, nhịn xuống trong lòng lạnh băng cùng khó chịu, quả nhiên nghe vương thị ở vui mừng mở miệng, ai nói nhà chúng ta không cú cái vừa độ tuổi khuê nữ. nương tỷ nhi tuy nói là chuẩn bị chiêu tế, bất quá hiện giờ còn không có chiêu thành sao. Vương thị lúc này nhưng thật ra lưỡi như hoa sen, đem dư thị vòng đến sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, tô lệ ngôn nghe vào lỗ tai bên trong, nhịn không được liền muốn cười. Tuy rằng sớm biết rằng vương thị sẽ thượng câu, không dự đoán được nàng nhưng thật ra so với chính mình tưởng tượng chúng còn muốn tích cực rất nhiều, vốn dĩ nàng liền tính toán cố ý thiết kế vương thị nói ra lời này tới, đến lúc đó cũng tốt hơn nàng tới mở miệng chọc người hoài nghi không nói. Ngược lại là sẽ làm từ thị ghi hận trong lòng, lúc này vương thị quả thực mắc nhưu. Sau này từ thị liền biết biết tình hình thực tế, cũng chỉ sẽ cùng vương thị không chết không ngừng, này hai nữ nhân đánh nhau, phỏng chừng chính mình sẽ thanh nhàn thượng rất dài một đoạn thời gian, nghĩ đến khi đó từ thị hẳn là không có nhàn tâm đặt ở chính mình trên người đi. Cái này họa thủy đông di chi kế lại đạt tới một hòn đá ném hai chim diệu dụng, nhưng thật ra cực hảo. Tô lệ ngôn miệng hàm mỉm cười, lãnh tận xương thủy, lại là bình tĩnh bình yên túi đầu tới. Đối vương thị hai người nói chuyện nhìn như không thấy bộ dáng. Tiệu Xương dư thị vừa nghe con dâu nói, không có một ngụm từ chối, nhưng thật ra phía dưới suy tư một trận. Có chút do dự, rốt cuộc hoàng gia bất quá thương hộ chi nữ, địa vị thật sự quá thấp, tuy rằng phía trước cùng Tô gia đã kết thân, nhưng Tô Lệ luôn vào cửa lúc sau thái phu nhân trong lòng liền bất mãn. Nay hoàng gia cùng Tô gia căn bản vô pháp tương đối, chỉ là từ hai nhà đưa tới đồ vật liền nhìn ra được tới, một cái là đưa khuê nữ gả lại đây, của hồi môn tiền bạc liền dư thị nhìn cũng táp lưỡi, một cái hoàng gia muốn nâng, cái cô nương trở về đưa sính lễ tuy nhiều, cùng tô ra so sánh với bất quá chín châu mất sợi lông, chỉ là điểm này liền đủ thái phu nhân trong lòng có chút không lớn tình nguyện, huống chi ở trong lòng nàng đầu, thứ nữ địa vị thấp hèn, bản thân nên là vì gia tộc càng tốt mà làm cống hiến dùng, nay đích nữ tốt xấu thân phận cao chút, phải gả người cũng không nên là như thế tiểu gia đình khí, nhưng tỷ nhi đã đang nói nói hôn sự, huống chi này hoàng gia lời còn chưa dứt, liền lắc lắc đầu, lấy đích nữ đương thứ nữ gả vào đê tiện thương nhân nhà vẫn là làm vợ kế. Kia thật sự là làm hạ hạ phẩm việc, chỉ có một ít bất nhập lưu nhân gia mới làm được ra tới. Nguyên gia tốt xấu là thư hương dòng dõi, mất nguyên lão tướng công tốt xấu cũng là vị cực nhất phẩm tướng vị, nếu không phải hậu đại thủ không được thành, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ cục diện. Nguyên tương ngưng muốn thật bị gả cho hoàng gia làm vợ kế, phỏng trừng nguyên gia đến bị người cười chết không nói, dư thị bản thân cũng cảm thấy sau khi chết vô bộ mặt thấy trượng phù, bởi vậy do dự một chút, đảo cũng lắc lắc đầu. Vương thị vừa thấy có chút sốt ruột, nàng một lòng không thể gặp từ thị hảo, hai chị em dâu tranh đấu gay gắt vài thập niên, hiện giờ mắt thấy có như vậy một cái cơ hội ở trước mắt, lại nơi nào có khả năng không liều mạng khuyến khích, hận không thể từ thị mỗi ngày khóc đoạn khổ tâm mới hảo, ai ngờ nguyên bản cho rằng nắm chắc việc, thái phu nhân còn sẽ tự tuyệt. Nàng cắn chặt răng, nghĩ đến vân Tỷ nhi cùng người tư trốn khi từ thị sát mặt, quyết tâm, để sát vào dư thị trước mặt, kia hoàng gia tốt xấu cũng là nhà có tiền, nguyên gia hiện giờ tình huống nàng dừng miệng lau lau nước mắt, xem thái phu nhân biểu tình có chút không quá đẹp, biết chính mình là ở trong tối quái đại lao ra, chọc thái phu nhân trong lòng bất mãn, không khỏi thầm mắng một tiếng, trên mặt lộ ra mất mát chi sắc. kia tân hoàng lại không hảo hầu hạ, tuy nói đại bá đã tận lực. Nhưng hiện giờ không thể so di vãng, nhưng tỷ nhi hôn sự cũng là có biến, nói cái thiếu niên tú tài, cũng sợ không chuẩn về sau như thế nào, huống chi kia cử nhân không hảo chung, miễn bản sau này chẳng nguyên, chính là chúng chẳng nguyên. Đến ngao đến nhiều ít năm mới có thể trở thành tân sủng. Nguyên lão tướng công lúc trước cũng là dựa vào gia tộc che bóng, lại ngao hơn phân nửa đời mới vị cực tôn vinh, hiện giờ nguyên gia tình huống dư thị trong lòng cũng rõ ràng, bởi vậy này nhị con dâu vừa nói lời nói, nàng lại là có chút lắc lư không chừng. Tô lệ ngôn thấy này mẹ chồng nàng dâu hai người thương lượng đến cao hứng, trong đầu lại là chuyển động mở ra, nàng đến đem chính mình từ chuyện này bên trong chích đi ra ngoài, để tránh nào ngày từ thị nổi điên dưới liền chính mình cùng nhau cắn. Đang có chút nắm lấy như thế nào mở miệng gian, dư thị lại là nhìn nàng một cái, hiển nhiên là có chuyện muốn cùng vương thị nói, lại không nghĩ làm nàng nghe được, nói thẳng mở miệng, tô thị còn có vô quan trọng sự. Như thế không có, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay sự làm được không tồi. Đã là có đuổi người ý tứ. Tô lệ ngôn trong lòng vui mừng, trên mặt lại là lộ ra cung kính chi sắc, thừa cơ đứng lên, hành lễ, ôn nhu nói, tôn tức tạ thái phu nhân săn sóc. Nghĩ đến thái phu nhân cùng nhị thẩm còn có thể đã nói, kia tôn tức liền cả gan trước tiên lui hạ. Vương thị vừa lòng gật gật đầu, lúc này tâm tư căn bản phóng không đến tô lệ ngôn trên người. Rất nhiều lời nói tô lệ ngôn ở chỗ này nàng thật đúng là ngượng ngùng làm cho tiểu bối mặt mở miệng. Người vừa đi, vương thị có bảy thành năm chắc đem thái phu nhân dư thị cấp nói động. Mẹ chồng nàng dâu vài thập niên, lẫn nhau đều đối với đối phương tính nết thập phần hiểu biết, nàng cũng rõ ràng dư thị thay đổi rất nhanh lúc sau. Đêm này dĩ vãng coi thường mắt Nhi Hoàng Bạch chi vật xem đến có bao nhiêu quan trọng. Ra cửa phòng lúc sau, Liên giao chính chờ ở gian ngoài, Tô Lệ luôn tổng nàng đưa mắt ra hiệu, chủ tớ mấy người mới ra mai viện, Liên giao xem nàng sắc mặt, tuy rằng một mảnh bình tĩnh, bất quá cặp kia mắt như hồ thu lại là hắc bạch phân minh, lập loè thanh lãnh dưới, sương với tinh tế ngưng bạch ra thịt, nhưng thật ra làm người có chút không dám nhìn thẳng. Trong lòng suy đoán Hoàng gia việc chủ tử hẳn là làm được không sai biệt lắm, lại không biết phía trên nên như thế nào giải quyết. Một đường vô ngữ, trở lại sân khi, lại có hạ nhân qua lại, nói là thất cô nương nguyên tương di lại đây cấp tô lệ ngôn thỉnh an, lúc này đã ở trong sân đợi hảo một buổi công phu. Quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tô lệ ngôn vừa nghe lời này, mày hơi hơi dơ dơ lên, khỏe miệng hàm ý cười, hỏi vài câu, biết nguyên tương di lúc này đã là ở thiên tính trờ, phỏng chừng là chính mình hôm nay muốn gặp hoàng gia việc, cô nương này ngồi không được, nghĩ đến tìm chính mình thám thính tình huống đi. Bằng không trước kia chưa bao giờ tới cấp chính mình thỉnh ăn người, lúc này như thế nào lại sẽ ba ba đuổi lại đây. Phỏng trừng hoàng gia vài lần người tới, thái phu nhân dư thị không nghĩ lui xính lễ, vẫn luôn đem chuyện này gắt gao che lại. Nguyên tương di phỏng trừng cũng cảm giác được đến không tốt, lại là không dám đi tìm dư vương hai người tìm hiểu tình huống, lúc này mới hướng phía chính mình đã đi tới. Tô lệ ngôn cong cong khỏe miệng, cũng không có để ý tới kia nghe nói đã đợi một thời gian nguyên tương di, lo chính mình trở về phòng trước thay đổi siêm ý đi hè lại vùi đi trên đầu đại bộ phận phụ tùng mới làm người đem nguyên tương di cấp gọi lại đây nguyên tương di sớm đã sốt ruột chờ nàng váy người đi ra ngoài gọi không một lát công phu người cũng đã vào phòng nhìn thấy tô lệ ngô khi thế nhưng cực không trang trọng ninh lằn váy chạy chậm vài bước đây chính là cực không phù hợp tiểu thư khuê các hình tượng tô lệ ngôn cao mày còn chưa mở miệng nguyên tương di đã vội vàng nói tam tẩu như thế nào đi thời gian dài như vậy tương di đã đợi hồi lâu lời nói ẩn ẩn mang theo oán giận chi sắc này hai ngày Chu Di Nương vừa chết, hơn nữa lại sợ hoàng gia từ hôn dày vò, nguyên tương Di tiểu thụy rất lớn một đoạn, da thịt thanh lộ da bạch, đôi mắt phía dưới hai luồng thanh ảnh, trong mắt cũng bảy chút hồng tơ máu, lăng môi hơi làm, phía trên đã cốt thật nhỏ xác, một bộ tố bạch xem y càng sấn đến nàng khí chất suy yếu, không hề tinh thần đáng nói, trên đầu chỉ đeo tố sắc hoa lụa, cùng trước kia kia tươi đẹp thiếu nữ quả thực là khác nhau như hai người, tô lệ ngôn đánh giá nàng liếc mắt một cái, cũng không nóng nảy trả lời. Chỉ là sai người thượng nước trà lại đây, xem nguyên tương di hiểu môi có chút bất mãn, lại là mạnh mẽ kiềm chế bộ dáng, không khỏi hơi hơi tần hạ mi, tiếp theo mới làm người cho nàng thi ngồi, một bên bình tĩnh nói, di tỷ nhi nghĩ như thế nào có việc nhi lại đây. Nàng ý đồ đến tô lệ nôn là trong lòng biết rõ ràng, lại không trực tiếp chỉ ra, nhân ra còn không có hỏi chuyện, chính mình này xương trực tiếp liền đem đế móc ra tới, không ngừng là không chiếm được người khác thích cùng kính trọng. Vô cùng có khả năng làm nàng thẹn quá thành giận cùng thất vọng dưới, đem hết thể sự tình đều do tội đến trên đầu mình. Tô lệ nôn bưng cái giá, nguyên tương di lại là nôn nóng, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, không dối gạt tam thẩm. Tương di này hai ngày lo lắng gì nương việc, thiếu cùng tam thẩm đi lại, còn cầu tam thẩm không cần cùng tương di so đo mới hảo. Nàng trước đem chính mình bãi ở người bị hại nhược thế vị thượng, chiều tô lệ nôn hành lễ, thái độ nhu nhu nhược nhược, nhưng thật ra có chút dẫn người đồng tình bất quá tô lệ nuôn lại là ngồi không núp ních chỉ là chiều nàng mỉm cười không có mở miệng nói chuyện nguyên tương di thấy nàng không có phản ứng ngẩng đầu xem nàng vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng khuôn mặt vẫn chưa lộ ra thương hại chi sắc trong lòng liền hơi hơi có chút thất vọng đứng dậy cầm khăn lau nước mắt tương di mệt khổ lại nghe nói hoàng gia vài lần người tới liền thái phu nhân đều kinh động hôm nay tam thẩm đi gặp quá không biết kia hoàng gia là ý gì nàng lúc này sốt ruột dưới đảo cũng bất chấp lữ nhi ra ngượng ngùng trực tiếp đem lên tiếng ra tới. Tô Lệ Ngôn đảo không nghĩ tới nàng như thế không nguyện chuyển, không khỏi sửng sốt hảo một chút, mới đưa đầu chuyển hướng nàng, "Di tỷ nhi, ngươi nghe ai nói hoàng gia hôm nay muốn tới?" Chương 136 Nguyên Tương Di Bị. Nguyên Tương Di không ngại nàng sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, chi chi ngô ngô nói không ra lời, trên mặt che giấu không được nôn nóng chi sắc. Nguyên bản hoàng gia việc hôn nhân này ở trong lòng nàng cũng không như thế nào đến nhìn chúng, thậm chí ẩn ẩn có chút không tình nguyện. Bất quá không thắng nổi thái phu nhân đồng ý mà thôi. Rốt cuộc một cái đầu khấu thiếu nữ, nàng lại là một cái thư nữ, tốt xấu cũng là nguyên gia như vậy dòng dõi khuê các tiểu thư, vốn dĩ chính là cảnh xuân tươi đẹp chi năm, lại phải gả cùng so với chính mình lớn không ít người làm vợ kế, trong lòng nơi nào có chịu cam tâm, nhưng này chỉ là nàng trước kia trong lòng ý tưởng, từ có cùng hoàng gia hôn sự lúc sau, nguyên bản đối nàng cũng không để ý thái phu nhân dư thị thái độ chuyển biến, cùng với tỷ muội chung ẩn ẩn khen tặng, lại là làm nàng có. Chút lăng lăng. Đã là có chút hưởng thụ như vậy thái độ chuyển biến, lại có chút lăng nhiên cùng mọi người phía trên hương vị, nguyên bản cao cao tại thượng thứ tỷ nguyên tương liên hiện giờ cũng là hâm mộ chính mình, nguyên tương di trong lòng không tình nguyện cũng phai nhạt một ít. Càng vì quan trọng, hoàng gia việc hôn nhân này phi kết không thể chính là, nàng sắp đại hôn phía trước chu di nương đã chết, nếu hoàng gia lại cùng nàng từ hôn, đến lúc đó bên ngoài người không biết muốn như thế nào truyền thuyết nàng, một cái bị lui trí nữ, lại có không cắt thanh danh. Kết cục như thế nào nàng so Tô Lệ Nôn còn muốn rõ ràng. Sau này có thể lại nói thượng một môn thương hộ nhà đều là tốt, thậm chí còn có. Nguyên Tương Di không dám xuống chút nữa tưởng, sợ kết quả lệnh chính mình không hàn mà túc, cũng bởi vậy, nguyên bản còn tính mỹ lệ khuôn mặt cũng hơi có chút vặn bèo lên. Bàng tâm mà nói, nguyên gia các cô nương diện mạo đều không kém, nguyên tương liên là cái mỹ nhân phôi liền không cần phải nói, đáng tiếc gặp người không tốt, liền tính là đóa hoa tươi cũng đã sớm điêu tàn, nguyên tướng ngưng làm đích nữ. Không ngừng bộ dáng cử chỉ xuất sắc, liền kia thanh lanh kính nhi cũng không phải nguyên tương liền có thể so sánh được với. Nguyên tương di cũng di chuyển chết đi chu di nương một đôi hảo con người, doanh doanh hai mắt, còn trương ngữ nước mắt cũng đã trước. Chảy ra, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Đáng tiếc tô lệ ngôn tâm không có khả năng bởi vậy mà mềm xuống dưới. huống chi nguyên gia cô nương, liền không có một cái là đèn cạn dầu, này nguyên tương di cũng không ngoại lệ. Hiện giờ thế khi còn yếu tự nhiên là có thể buông ráng người, một sớm đắc trí. Phỏng trừng trước hết muốn cắn người, chỉ sợ cũng là nàng. Ân. Tô lệ ngôn thấy nàng không mở miệng, mỉm cười bưng chén trà nhấp một ngụm, mới nâng lên một đôi mắt da nhi, lười biếng mày nhẹ nhàng tần một chút. Ở nguyên tương di trong lòng. Cái này tam tẩu nhân xuất thân thấp hèn, liền hôn sự đều là dùng tiền mua tới, cho nên luôn luôn không có gì địa vị. Hơn nữa nàng cùng Tô lệ ngôn giao tình không thầm, thường lui tới nhìn đến khi đều thấy nàng ôn ôn nhu nhu không nhiều lắm lời nói bộ dáng. Xưa nay từ thị đám người trong tối ngoài sáng khi dễ nàng cũng không thấy nàng phản kháng, như là tượng nặn bằng bột một đoàn, không có nửa điểm tính nết. Trong lòng liền coi khinh nàng vài phần, càng cảm thấy đến nàng là cái không có gì tính tình lại nhát gan nữ nhân, bởi vậy nghe nàng hỏi chuyện lúc sau ngay từ đầu không được tự nhiên qua đi lúc sau, lại trở nên đúng lý hợp tình lên, đôi mắt theo bản năng chiều một bên khác hướng nhìn đi, trong miệng lại ngạnh nói, nào có cái gì nghe người ta nói. Bất quá là hôm nay sáng sớm nghe thấy nhân gia đang nói mà thôi. Tô Lệ ngôn nghe nàng nói như vậy, mày theo bản năng liền nhăn lại, "Di tỷ nhi ngươi là tiểu thư khuê các, bọn hạ nhân bất quá là lung tung nhai miệng lưỡi." "Ha tất đi tin miệt hè." Nguyên Thương Di sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên bị nàng giáo huấn một câu, lòng có bất mãn, bĩu môi nói, "Tam tẩu ngươi có chuyện, cứ việc nói thẳng, cần gì phải lấy nói như vậy tới qua loa lấy lệ ta." Nói xong, đổ Khí dường như bối xoay thân mình, bản thân sườn nửa ngồi ở một bên treo ngồi xổm tử phía trên. Đây mắt không mau Hoàng gia hôm nay là lại đây, thái phu nhân làm ta đi tiếp đón một chút, di tỷ nhi lại đây là muốn hỏi cái gì? Tô lệ ngôn cười như không cười, nếu nguyên tương di khăng khăng như thế, nàng cũng không có gì nhưng dấu dếm, dù sao người xấu đã từ vương thị gấp không chờ nổi làm, nguyên tương di hậu quả như thế nào đã có thể dự kiến, nàng chính là bởi vậy mà giận cho đánh mèo với chính mình, cũng không cái gọi là, nhiều nhất bất quá chịu nàng oán trách một chút, thúng chi chuyện này là thái phu nhân dư thị bày mưu đặt kế chính mình cũng bất quá là đường, cái truyền lời ống mà thôi, lại không phải đường. Gia làm chủ cái kia, nàng muốn trách cũng phải tìm chuẩn đối tượng, nếu là liền ai hại nàng đều không rõ ràng lắm, cô nương này chính là tồn tại cũng vô dụng. Kê hoàng gia chính là nói như thế nào? Nguyên Thương Di vừa nghe hoàng gia quả nhiên người tới, một trương tú mỹ gương mặt lộ ra nôn nóng bức thiết chi sắc, thế nhưng lập tức đứng dậy, hơi khom, đầy mặt hy vọng nhìn Tô Lệ Nôn, hy vọng từ trên mặt nàng nhìn ra chút manh mối tới. Tô lệ ngôn lại là không nhanh không chậm bưng chén trà hơi hơi nhấp một ngụm, mới như mi, khẽ thở dài một tiếng, hiện giờ chu di nương tân tăng, ta này làm tam tẩu cũng không muốn lừa gạt người, di tỷ nhi chính mình trong lòng đến có cái chuẩn bị mới hảo. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên tương di lập tức sắc mặt trắng bệnh, một đôi tươi đẹp đôi mắt dần dần tẩm ra thủy ý tới, môi tái nhận, tế bạch hàm giang dùng sức cắn môi dưới, thanh âm run rẩy nói, hoàng gia ý tứ như thế nào. Nàng nhịn không được nức nở một tiếng nguyên bản liền gây ốm thân mình càng hiện thế lương như là chống đỡ không được, duỗi tay che miệng ngồi, nước mắt đã bừng lên, khóc dòng nói, sự tình đến tuột cùng như thế nào, còn cầu tẩu tẩu không cần gạt tương gì, cầu tam tẩu xem ở tương di mệnh khổ phần thượng báo cho tương di hoàng gia đến tuột cùng ý tứ như thế nào. nàng nói xong, biết rõ đã tuyệt vọng, nhưng cố tình lại nhịn không được, còn mang theo một tia kỳ vọng, khát cầu kỳ tích xuất hiện. tô lệ ngôn trong mắt lộ ra thương hại chi sắc, trên mặt mỉm cười thu cái sạch sẽ thở dài một tiếng như là muốn đứng dậy an ủi nàng. Nguyên tương di ánh mắt thần thái dần dần ảm đạm rồi đi xuống, thân mình thẳng run đến như gió trung bãi liễu. Tô lệ ngôn thấy nàng bộ dáng này, vội vàng sai người đem nguyên tương di cấp đỡ lấy, chờ nàng ngồi định rồi, lúc này mới mở miệng nói: Di tỷ nhi cũng đừng trách ta này làm tẩu tẩu lắm miệng. Di nương tân tăng, vốn di không nên nói này đó, nhưng hoàng giao ý tứ lại là không nghĩ chờ ngươi một năm, cho nên nhiều lần phái người lại đây chỉ là ngại với di tỷ nhi ngươi hiện giờ tâm tình không tốt mới không tiện nói nhiều nhưng bọn hắn lại là đừng nói nữa nguyên tương di trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ chi sắc một đôi mắt thần thái nhanh chóng khẳng đi sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc môi không được run rẩy hảo sau một lúc lâu muốn đứng dậy thử vài lần lại là không thành nàng đờ đẫn một khuôn mặt nỗ lực run rẩy đứng lên lời nói cũng chưa nói trực tiếp liền dãy rủ hướng ra phía ngoài đi đến bên người nàng nha đầu cũng là vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc Nhậm nàng tập tính bước chân đi ra ngoài, thế nhưng không biết tiến lên đỡ lấy nàng. Tô Lệ Ngôn xem Nguyên Tương Di thất hồn lạc phách bộ dáng, liền tính lúc này trong lòng biết Nguyên Tương Di kết cục hảo không được, nhưng vẫn không tránh được sinh ra một tia thương hại chi ý, thấy nàng bên người nha đầu cũng đi theo đỡ dẫn bộ dáng, không khỏi khiển trách, còn không chạy nhanh đem nhà người cô nương cấp đỡ. Tiểu Tâm té ngã, cẩn thận thái phu nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kia hai cái nha đầu một bộ mờ mịt chi sắc, cắn cắn môi, trên mặt có chút không cam lòng. Nhưng nghe đến Tô Lệ Ngôn nói như vậy, như cũng là không tình nguyện không người đáp một tiếng nói, nô tỳ lĩnh mệnh. Nói, về hài hiểu sự đi theo Nguyên Tương Di bên người, vẫn chưa rối tay đỡ nàng. Nguyên Tương Di đã chưa cảm thấy có cái gì không thỏa đáng chỗ, Tô Lệ Ngôn dặn do một tiếng cũng liền không hề chuẩn bị nhiều lời, dù sao nhân ra bản thân đều không thèm để ý, chính mình cần gì phải đi thảo cái này ngại. Nay chủ tớ mấy người vừa đi, liên giao liền đi theo Tô Lệ Ngôn bên người, đem trước mặt Ly Thu đi xuống. Tuy rằng nàng hiện giờ địa vị bất đồng, nhưng như vậy việc vật luôn luôn vẫn là từ nàng ở làm, liền chỉ là điểm này, cũng có thể phụ trợ ra nàng cùng Tô Ngọc Chi gian khác nhau. Một cái biết buồn phận người, hiển nhiên là càng thảo Tô Lệ Ngôn thích. Sáng sớm liền rời giường thấy hoàng gia người, Tô Lệ Ngôn lúc này liền lấy cớ mệt mỏi, làm liên giao thế nàng rửa mặt trải đầu hủy đi cái châm cài đầu lúc sau, hở xiêm ý hề lên giường, đem người khiển đi xuống. Đám người vừa đi, nàng mới lắc mình vào trong không gian đầu. Trong không gian hiện giờ nhưng thật ra không như thế nào biến hóa, chỉ là so trước kia nhiều chút xanh biếp chi sắc, suối nước càng hiện u tím chút, bên cạnh màu tím trong ao ngọc tủy lại là thật tốt vài giọt bộ dáng ở tháng năm lúc đầu này ngọc tủy lại nhiều một giọt ra tới. Mà này trong đó tô lệ ngôn vẫn chưa lại loại cái gì hiếm lạ thực vật, như thế xem ra, nhưng thật ra trong không gian bản thân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chảy ra như vậy ngọc tủy tới. Chính mình gieo hiếm lạ thực vật làm không gian thăng cấp. Cũng đem này dục sinh tử Ngọc Tủy tốc độ biến nhanh chút mà thôi. Kể từ đó, tô lệ ngôn đối này không gian càng thêm co tin tưởng, trước kia cảm thấy này tử Ngọc Tủy thập phần chân quý, trừ bỏ mỗi cách một đoạn nhật tử phục thượng một giọt ở ngoài. Liên lại không dám nhiều hơn lãng phí, rốt cuộc như vậy nghịch thiên đồ vật. Có thể có được đã là vận hạnh, nơi nào khả năng tùy ý liền ăn uống, nhưng lúc này phát hiện thứ này có thể mỗi cách nửa năm tả hữu liền dài hơn một giọt lúc sau, nàng còn lại là có vẻ hào phóng rất nhiều. Dùng này Ngọc Tuệ cũng không hề giống phía trước Tiểu Khí, thẳng đến tiến không gian đã cảm giác không khỏe lại uống. Nàng mỗi cách nửa tháng tả hữu liền sẽ uống thượng một ngụm dọn, mà đến lúc này hiệu quả cũng là cực rõ ràng, kia ẩn ẩn lộ ra tới khí trước, gần nhất đã như là khiến cho nguyên Phượng Khanh chú ý, làm tô lệ ngôn đánh lên cảnh giác, cũng không dám lại tùy ý dùng. Tuy rằng thèm ăn cái loại này hương vị, nhưng tốt xấu vẫn là khống chế được không có lại uống. Đem một ít không gian chung đã trưởng thành thực vật chuyển qua cùng chỗ, lại không ra không ít địa phương tới. Kia hữu trong một góc đạm tím màu xanh lục thực vật từng bụi, có vẻ sinh cơ bừng bừng, dài quá rất nhiều tử kim sắc tiểu trái cây, có chút trái cây có thể lấy mắt thường chứng kiến nhanh chóng nở hoa kết quả, lại điều tàn rơi xuống, vòng đi vòng lại, kia thực vật chi côn càng hiện thô tráng rắn chắc, cái đầu lại không hề thoáng, cao nhiều ít, nhất góc chỗ tô lệ ngôn lại loại một viên. Nhân sâm, lấy dùng để làm bất cứ tình huống nào, hà thủ ô lớn lên thật sự là quá lớn, cuối cùng không có lại loại, nhưng linh chi lại loại hai cây. Bên ngoài khó có thể tìm thấy chi vật, trong không gian lại có thể xem tới được vài loại ngàn năm phân thượng đồ vật, tô lệ ngôn nhìn một vòng, lại là không tìm được mấy thứ chính mình có thể ăn, trừ ra nhân sâm linh chi ở ngoài, liền còn mấy dạng hiếm lạ cây ăn quả, có chút trái cây là chờ không đến nó kết quả mùa, có chút lại là tháo xuống lúc sau. Khó có thể bảo tồn, cơ hồ là vừa vừa rời thụ, liền khô héo, làm tô lệ ngôn trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc không thôi. Nhân sâm bên cạnh cách đó không xa là một viên cùng nàng thân cao sắp xì thụ, thụ thân cũng không cao, nhưng dễ cây lại thô trắng, cành lá cũng sung xuê, lần trước đã treo linh linh tinh tinh mười mấy tả hữu đạm kim sắc tiểu trái cây, hơi hơi phấp phới, cực kỳ mê người, kia hương khi sông vào mũi, lệ tô lệ ngôn nhìn cũng nuốt vài khẩu nước miếng. Nay kim sắc ước trưởng trẻ con nắm tay lớn nhỏ cây ăn quả không biết tên gọi là gì, là nguyên vượng khanh phía trước tùy ý cho nàng đồ vật, chỉ nói xem nàng có thể hay không loại đến sống Cũng không biết tên cứ gọi là gì, hạt giống này rất khó loại, cơ hồ nàng đều cho rằng chính mình không gian loại không sống nó, lấy không gian thời gian tới nói, nàng đều đợi hơn một tháng mới bắt đầu vụt ra mầm tới, so nhân xâm thủ ô chờ sinh trưởng nhanh chóng còn muốn chậm hơn vài lần không ngừng không nói. Hơn nữa đại khái qua mau nửa năm mới trưởng thành, nở hoa thời gian lại hồi lâu, thật vất vả nhìn kết trái cây, tô lệ ngôn đợi hai tháng thời gian, ai ngờ kia hai ngày thủ thế nhưng cũng không có thể gặp phải một lần. Tiến không gian khi sớm đã phát hiện những cái đó đạm kim sắt trái cây đều đã không thấy, gọi được nàng tiếp nối không ngừng, lại đợi màu ba tháng mới một lần nữa khai hoa, lúc này tô lệ ngôn càng là để cao lực chú ý, thường xuyên đều nghĩ tiến không gian nhìn xem, liền sợ lại bỏ. Lỡ thứ này một hồi, trong không gian lớn lên đồ vật vốn dĩ liền linh khí mười phần, húng chi này viên hạt giống lại là không gian một mảnh hiếm quý thực vật trung lớn lên dài nhất một gốc cây, trái cây hương vị tô lệ ngôn tự nhiên là tưởng nếm thượng một nếm, bởi vậy bỏ lỡ một lần. Tự nhiên không dung lại bỏ lỡ lần thứ hai. Nhìn kỹ xem này trái cây còn như là thập phần ngây ngô. Tô Lệ Ngôn có chút do dự, tưởng chích một viên nhìn xem lại luyến tiếp. Này cây cây ăn quả tổng cộng chỉ trường mười tới viên trái cây tả hiu, so sánh với cái khác thực vật tới nói trái cây cũng không nhiều, huống chi này trái cây diện mạo lượng lệ. Ánh vàng rực rỡ nhan sắc cực kỳ khả quan, muốn hái được thứ này xuống dưới lãng phí rớt. Tô Lệ Ngôn cũng có chút luyến tiếp, bởi vậy lại ở không gian trung ngừng một trận, mới tẩy sạch thân mình lắc mình ra không gian. hẹp một lát đôi mắt, tỉnh lại khi sắc trời đã hơi ám, bữa tối Nguyên Phượng Khanh cũng không trở về phòng ăn, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng thời gian, mới nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tô lệ ngôn chính ỉ đầu giường theo thừa may vá. Nghe được bên ngoài động tĩnh, đứng lên ngồi thẳng thân mình, lại nghe bên ngoài gác đêm nha đầu nói chuyện thanh âm, cấp tam lang quân tỉnh an. Tô lệ ngôn vừa nghe Nguyên Phượng Khanh trở về. Vội vàng xuyên một đôi giày theo, lại lấy đầu giường siêm y hề khoác vừa lúc nhìn đến nguyên vượng khanh đẩy cửa tiến vào, cao lớn rất bắt thân ảnh trên mặt đất lôi ra thật dài ảnh ngược, nồng đậm hắc ảnh mang theo một cổ lạnh lẽo cùng áp bách chi thế, chiều trong phòng tập lại đây. tuy rằng sớm biết rằng người này chính là cái lãnh đạo tĩnh tình. nhưng tô lệ ngôn như cũ có chút không khỏe, hơi hơi nhíu hạ mày, mới đón đi lên, sai người điểm trong phòng anh đến, xem nguyên vượng khanh tuấn mỹ dung mạo dần dần rõ ràng, mới cười nói, phu quân đã trở lại. nàng một bên nói xong, biết nguyên vượng khanh quý cũ. Vội vàng liền hầu hạ hắn thay quần áo, một bên săn sóc hỏi, thiếp thân còn đường phu quân hôm nay có việc gì? Không thể hồi sân, chính là dùng qua cơm tối, thiếp thân làm phòng bếp chuẩn bị mấy thứ thanh đạm tiểu thái, hôm nay lại hầm năng, bếp hẳn là còn ấm. Không bằng trước thượng một chén, ấm áp dạ dày cũng hảo. Nàng một bên thu xếp, một bên xem Nguyên Phượng Khanh sắc mặt. Nguyên Phượng Khanh không tỏ ý kiến gật gật đầu, xem nàng đi ra ngoài phân phó hạ nhân tặng đồ ăn nước gấm đi lên, một bên ánh mắt không tự giác có chút ấm áp. Chính mình còn không có lấy lại tinh thần khi, cũng đã hướng nàng chiêu tay. Trước không hội, tới bổi ta ngồi một lát. Lời nói vừa nói xuất khẩu, không ngừng là tô lệ ngôn sừng suốt liền hắn bản thân cũng là nhíu hạ mày, chỉ là nói xuất khẩu, hắn cũng không có đổi ý, ý tứ, chờ hạ nhân tặng nước gấm đi lên, hắn trước lau mặt cùng tay, mới ngồi vào giường nệm biên, cầm một quyển tô lệ ngôn ngày thường xem ý thư phiên vài cái, lại khép lại đặt ở trên bàn, ngón trỏ cùng ngón cái cũng ở một khối gõ gõ cái bàn. Xem tô lệ ngôn đã dịu dàng ngồi lại đây, nguyên bản lệnh băng đôi mắt nhưng thật ra hòa hoan chút, xem nàng. Cầm sổ con đút lửa, hai người trước mặt lập tức liền sáng ngời lên, nguyên phượng khanh cao thẳng mũi ở đào tức giường như khuôn mặt đánh ra một bóng ma, càng thấy được mắt thâm thúy. Hắn nhìn tô lệ ngôn sau một lúc lâu, thấy nàng tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong mắt đã dần dần sinh ra phòng bị tới, hồi lâu lúc sau, hai người không nói gì, tô lệ ngôn đang có chút khẩn trương không chứng khi, hắn lại là đột nhiên nở nụ cười Nguyên bản lệ ngôn cũng sẽ có có quắp khó an là lúc. Hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, chính là nguyên bản kia lạnh băng dung mạo cười khai khi, lại chính như mùa xuân ba tháng, mang theo một loại khó có thể miêu tả cảm giác, giống như băng tuyết sơ dung lúc sau cái loại này chân quý cùng ấm áp, làm tô lệ ngôn không khỏi hơi hơi xem đến mê mẩn. Nghe hắn nói xong mới cảnh giác lại đây, hướng hắn có chút không được tự nhiên cười cười, lấy lòng dịu ngoan nói, thiếp thân luôn luôn là gan đều tiểu, phu quân hôm nay như thế nào đột nhiên trở về? chính là có chuyện muốn cùng tiếp thân nói. Tô lệ ngôn nhưng thật ra thực sự có chút to mò, này non nửa năm qua Nguyên Phượng Khanh trở về phòng thời gian cực nhỏ, có khi cơ hồ đều là lúc chạm vạng lại đây, đêm khuya lại tự rời đi, Nguyên Phủ trừ bỏ nàng, phòng trừng không một người biết hắn nửa đêm ba phần khi không có nghỉ ở trong viện quá. Nhân phía trước cùng Nguyên Phượng Khanh có an ý trước đây, như vậy chuyện này nàng cũng vẫn chưa lộ ra, nhưng Nguyên Phượng Khanh khó được trở về, nàng lại thật là có chút lo âu rất sợ người này lại xảy ra chuyện gì như kêu nàng khó xử. Phải biết rằng hiện giờ dư thị tạm thời không rảnh đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, liền sợ nàng ngày nào đó đằng ra tay tới, chính mình lại nhảy ra bị nàng lan lộn. Lệ ngôn như thế thông tuệ, vi phu muốn làm cái gì, nói vậy lệ ngôn trong lòng đã có suy đoán đi. Nguyên Phượng khanh khẽ cười cười, trầm gì gì gõ hạ cái bàn, trầm ngâm sau một lúc lâu lúc sau, mới nói, trước làm người đưa chén nước lại đây, không cần nước trà, nước lạnh là được. Hắn ý tứ là nói muốn tô lệ ngôn không gian suối nước nấu thành nước sôi. Tô Lệ Ngôn lập tức liền hiểu được, bất đắc dĩ đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy chuyển vào phòng nội đi, không bao lâu bưng bộ tử xa hồ cùng ly ra tới, trước đổ một ly đặt ở Nguyên Phượng Khanh trước mặt, tiếp theo bản thân cũng đổ ly, nhẹ nhàng nhấp gǒu, không gian suối nước đặc cóu lạnh cùng hương thơm hơi thở lập tức từ môi răng gian chạy tới bụng chỗ, mang theo từng đợt nhiệt lưu, như là đem nguyên bản gặp phải Nguyên Phượng Khanh sở cảm nhận được khí lạnh cũng xua tan chút. Nguyên Phượng Khanh một ngụm uống cả Tiếp theo bản thân lại đổ một ly uống lên, mới buông cái ly, nhìn chằm chằm tô lệ ngôn xem, gần nhất nguyên phủ chính là ra chuyện gì. Đã thật dài một đoạn thời gian không gặp hắn, trừ bỏ ngẫu nhiên phùng năm ngộ 10 ở dư thị chỗ thỉnh An khi có thể thấy ở ngoài, hắn chính là bên ngoài thượng cũng đã có một tháng tả hữu không có trở về phòng, sau lưng không phải không có người ta nói tam thiếu phu nhân thất sủng, nhưng này một năm tới tô lệ ngôn dần dần đứng vững vàng góp chân, hơn nữa trong viện người cơ hồ bị nàng loát thuận. Bởi vậy nhai nàng lưỡi căn tử loại sự tình này, nhưng thật ra cực nhỏ. Nguyên Phượng Khanh bên ngoài thượng là ngốc tại Nguyên phủ ngoại viện, nhưng không biết nội viện đã xảy ra sự tình gì, Tô Lệ ngôn nhạy bén nhận thấy được hắn hiển nhiên hẳn là gần nhất ở vội sự tình gì, bất quá nàng lại vô tình miệt mài theo đuổi, có đôi khi biết được càng ít, sống được càng lâu đạo lý nàng rõ ràng thật sự, giống nhau chết sớm, đều là có được lòng hiếu kỳ miêu. Bởi vậy vừa nghe Nguyên Phượng Khanh hỏi chuyện, nàng đã không hỏi nguyên nhân, cũng không có lộ ra kinh ngạc chi sắc ngược lại như là đương nhiên giống nhau, trực tiếp liền đem gần nhất nguyên phủ phát sinh sự tình đều nói ra. Bao gồm gần nhất nguyên gia lục cô nương cùng thất cô nương hôn sự, cùng với Chu di nương chết, bao gồm hoàng gia người tới việc nàng một kiện không giấu. Nàng không tin Nguyên Phượng khanh hỏi chính mình liền tỏ vẻ hắn đối Nguyên phủ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Người này tính tình cường hãn bá đạo, cơ hồ là vạn sự đều phải khống chế ở trong tay cái loại này cường thế người, hắn liền tính là không tận mắt nhìn thấy, cũng nhất định sẽ đối Nguyên phủ phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Nếu là như thế này, kia gạt cũng không có gì ý tứ, huống chi tô lệ nôn cũng căn bản không có muốn giấu ý tứ, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới đưa gần nhất tới nay sự tình nói một lần. Nghe được Chu Di nương thân chết, hoàng gia người tới việc khi, Nguyên Phượng Khanh trên mặt vẫn chưa lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngược lại cực kỳ lạnh lùng, khỏe miệng còn treo một tia mỉm cười, càng là làm tô lệ nôn trong lòng chắc chắn hắn sớm hẳn là biết chút cái gì, trong lòng không khỏi thầm mắng, rõ ràng biết còn muốn nhân gia lặp lại lần nữa. Phỏng chừng là không tin chính mình hoặc là tưởng khảo nghiệm cái gì, như vậy tưởng tượng, trong lòng phòng bị càng sâu. Nguyên Phượng Khanh an tĩnh sau một lúc lâu, mới khỏe miệng cong ra một tia nếp nhăn trên mặt khi cười tới, châm trọc chia ý mười phần, các nàng nhưng thật ra gấp không chờ nổi. Cái này các nàng là ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tô lệ ngôn túi đầu tới, làm thành thật trạng, trong lòng lại như sóng to gió lớn giống nhau, cũng không biết Nguyên Phượng Khanh như thế nào cùng từ thị quan hệ nhau đến như thế chi cương. Chuyện này hắn đầu tiên cái thứ nhất thế nhưng hoài nghi chính là chính mình mẹ đẻ cùng mọi muội này nên là có bao nhiêu sâu hàn khí mới có thể buông xuống thân cốt nhục nháo cho tới bây giờ sụp đổ. Thái phu nhân hôm nay làm khó dễ ngươi. Tô lệ ngôn chính trầm mặc khi đột nhiên liền nghe được như vậy một câu, nguyên phượng khanh ngự khí còn tính ôn hòa, đạo như là có chút quan tâm nàng bộ dáng. Tô lệ ngôn có chút không dám tin tưởng, lập tức ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn ánh mắt sáng quắc, lệ nàng có chút không dám nhìn thẳng, hơi hơi bỏ qua một bên đầu. Trả lời nói, trả thù không được cái gì khó xử, chỉ là thái phu nhân thân thể không khỏe, đại phu nhân lại ở Phật đường thế nàng lão nhân gia niệm kinh tụng Phật, cho nên không tiện gặp khách, mới đến phiên tiếp thân mà thôi. Nàng cẩn thận chọn tìm từ, không nói một câu dư thị không tốt lời nói, chờ nàng nói xong khi, sau một lúc lâu không được đến nguyên vượng khanh đáp lời, trong lòng bằng không có chút thấp hỏng, chờ cảm giác được quanh thân không khí lập tức đông lạnh xuống dưới khi, mới ngẩng đầu hướng hắn mặt nhìn lại, lại thấy hắn lánh mi sơ mục, tuy rằng trên mặt còn mang theo cười bất qua ánh mắt đã hoàn toàn lạnh sun dưới, không nói thêm gì, chung quanh không khí nhân hắn thay đổi thái độ mà trở nên như là có chút loãng, Tô Lệ Ngôn chỉ cảm thấy ngực gian nặng nghề dầu dị khó chịu, bị này cổ khí áp làm cho nói không ra lời. Cũng không biết người này như thế nào đột nhiên liền thay đổi mặt. Tô Lệ Ngôn trong lòng âm thầm phung thảo, do dự một chút, nghĩ đến hắn tuy rằng cùng Từ Thị Mẫu thân quan hệ kém, nhưng nguyên tương ngưng nói như thế nào cũng là hắn ruột thịt muội muội, hôm nay chuyện này chính mình tuy rằng cũng hiểu rõ. Nhưng tốt xấu cũng nên thông báo hắn một tiếng, bằng không lấy người này tính cách, không biết đến lúc đó còn sẽ như thế nào thu thập chính mình. Trước 137 mẫu tử gian sinh hiểm khích, kia hoàng gia người hôm nay tới, nói là di tỷ nhi bắt tự không tốt, khắp đã chết chu di nương, nói nếu không muốn tử hôn, liền ý bảo nguyên gia lại đổi một cái cô nương. Tô lệ ngôn nghĩ tới nghĩ lui, như cũng là đã mở miệng, một bên nói một bên nhìn nhìn nguyên phượng khanh sắc mặt, thấy hắn ngồi không núp đích, chỉ là đổ nước yêu nhà uống, chính là nếu không nói chuyện nên là làm nàng tiếp tục đi xuống nói ý tứ, bởi vậy dừng một chút lại nói tiếp, thiếp thân trở về cấp thái phu nhân đáp lời khi, nhị thẩm cũng ở, như là muốn làm, "Nương tỷ nhi thế thân ý tứ." Nàng nói xong, một bên chú ý Nguyên Phượng khanh sắc mặt, thấy hắn quả nhiên đem ly nước thả xuống dưới, không ngừng không có nhíu mày, ngược lại bên môi ý cười ẩn ẩn, trong lòng không khỏi cực kỳ cảm thấy ngạc nhiên, này Nguyên Tam Lang cùng từ thị mẫu tử quan hệ kém cũng liền thôi, như thế nào cùng Nguyên Tương Nưng cũng là như thế. Lấy đích nữ đỉnh thứ nữ Đây là bao lớn vũ nụ. Hắn như thế nào còn có thể nhẫn đến xuống dưới. Nhưng thật ra cái ý kiến hay. Ai ngờ Nguyên Phượng Khanh lành lạnh nhẹ giọng nở nụ cười, lạnh băng khắc cốt, mang theo vô khổng không chỗ hắn ý, trong ánh mắt lanh tinh điểm điểm, lúc trước nàng nếu dám xuống tay, hôm nay nên hung hăng còn trở về mới là Nguyên Phượng Khanh nói xong, hướng về phía tô lệ ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên bản ngồi ở nàng đối diện chỗ, lúc này thế nhưng lập tức đứng lên một phen nắm lấy nàng đặt lên bàn chân trượt tay nhỏ niết ở trong lòng bàn tay làm căng cười hơi hơi dùng một chút lực khi tô lệ ngôn thế nhưng cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ bị hắn kéo đến hai chân bay lên không bay lên chiều hắn nhào tới tô lệ ngôn sợ tới mức đại kinh thất sắc trong miệng kinh thanh thét chói tai còn không có giật ra môi cũng đã bị một cái ấm áp lướt áo ngắn miệng lấp kín người nọ đã cường thế mà bá đạo xông vào một tay gắt gao ôm lấy nàng eo một tay khấu ở nàng sau đầu lấy không dung nàng trốn tránh cường hãn chi tư gắt gao ấn trụ quần áo vẩy ra gian, tô lệ Nôn chỉ nghe hắn tùy ý cuồng vọng nói, có thù báo thủ, không có lòng dạ đàn bà. Quả nhiên không hổ là phu nhân của ta. Thiên địa chuyển gian, hoan tình bính đâm, tô lệ Nôn không dự đoán được hắn cuối cùng thế nhưng là như vậy cái trả lời, mơ mơ màng màng gian, đấy lòng lại nghi vấn mới vừa một toát ra đầu, lại bị nguyên phượng khanh cường thế mà bá đạo tách ra mở ra, cuối cùng bị cuốn tiến hắn trong hơi thở. Tỉnh lại khi đã là ngày thứ 2 giờ thì chúng, sắc trời sớm đã đại lượng, Nguyên Phượng Khanh đã không ở bên người, dường đệm thừa một mảnh ái muội hơi thở. Tô lệ ngôn hơi có chút cố hết sức chống che kín xanh tím ấn ký cánh tay ngồi dậy, vòng eo đau nhức đến hai chân đều có chút run rẩy lên, may mắn thái phu nhân dư thị gần nhất nương chính mình thân thể không tốt cách nói không nghĩ thấy hoàng gia người. Thuận tiện vì làm được thật cũng miễn phía dưới thỉnh an, bằng không ngủ đến lúc này, nàng không biết đến cho chính mình nhiều ít dày nhỏ xuyên. Tô lệ ngôn mới vừa ngồi xuống đứng dậy, bên ngoài cũng đã có động tĩnh liên giao ôn nhu thanh âm chuyển vào màn lụa tới tam thiếu phu nhân chính là muốn nổi lên ân tô lệ ngôn đáp ứng rồi một tiếng liền thấy một bàn tay vói vào màn đem màn cuốn vào bắt bước mép giường bạc câu liên giao hàm chứa ý cười cung kính khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt xem nàng xiêm y liền nửa giải bộ ngực sữa ẩn lộ bộ dáng không khỏi xem đến sửng sốt một chút tuyết trắng phấn nhị ra thịt bò bừng sơn kia tối tâm đến phát lam tóc dài càng hiện quyến rũ giữa mày mang theo xuân sắc mệnh mỏi sau diễm quang bước cho người ánh mắt đã tưởng rời đi lại liên tiếp rời đi, hảo sau một lúc lâu lúc sau, thẳng đến tô lệ ngôn hơi hơi có chút bất mãn, liên giao mới hồi phục tinh thần lại, hai má theo bản năng đỏ lên, cúi đầu, vội vàng lấy một bên móc nối thượng xiêm y gì cho nàng phụ thêm, mới nhẹ giọng hỏi, tam thiếu phu nhân cần phải làm người suy nước gấm lại đây, chuẩn bị đi, tô lệ ngôn gật gật đầu, mày hơi hơi tần khởi, cả người không khỏe đến thập phần khó chịu, hôm qua nguyên phượng khanh không biết vì sao như thế khác thường nhưng loại tình huống này không xác định lệnh nàng không thể nắm giữ cảm giác lại là lệnh tô lệ ngôn có chút không rõ trong lòng khó tránh khỏi liền có chút buồn bực liên giao nghe nàng đáp ứng vội vàng liền đưa tới tiểu nha đầu phân phó vài câu tiếp theo mới đỡ tô lệ ngôn đứng dậy lại thấy nàng mới vừa ngồi xuống hảo khoe miệng liền nhấp nhấp thủ hạ kia chân trượt đến như là tốt nhất ngọc chi cánh tay nhẹ nhàng run lên một chút tiếp theo mới đứng dậy gấm vóc văn bị thượng một mảnh hỗn độn liên giao rốt cuộc là hầu hạ tô lệ ngôn lâu rồi Lại là nguyên gia người hầu, nơi nào chưa thấy qua loại tình huống này, cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ là tiếp đón tiểu nha đầu lại đây đem giường đệm đổi quá, chờ đến nước gấm đưa tới, cấp Tô Lệ ngôn phao qua sau mới thấy nàng hơi tinh thần một ít, thượng đồ ăn sáng khi, nàng liền nói nổi lên hôm nay sáng sớm liền nghe tới sự tình. Hôm nay đại phu nhân đi cấp thái phu nhân thỉnh ăn khi, sắc mặt như là không lớn vui sướng. Liên giao đầu tiên là nhìn Tô Lệ Nôn liếc mắt một cái, tiếp theo mới nhanh nhẹn cho nàng thịnh một chén hầm đến vừa lúc tổ yến. Một bên lại nhỏ giọng nói, nghe nói còn xảo một trợn, thái phu nhân tức giận đến tàn nhẫn, đại phu nhân thế nhưng cũng không có thoái nhượng, cuối cùng liền trong nhà hai vị lao ra đều kinh động, liền nhị phu nhân cũng bị liên lụy đi vào. Cũng không biết mai viện sự tình, nàng như thế nào liền làm cho rõ ràng, tô lệ ngôn cũng không hỏi, nhưng lại là khẳng định nàng như vậy tin tức linh thông chỗ tốt, nghe xong nàng nói lời này, nhịn không được liền cười, cũng không phải là muốn xảo sao. Hôm qua chính mình đi rồi không biết kia Vương Thị xử cái gì Pháp Nhi thuyết phục Dư Thị lấy đích làm thứ đại gả qua đi, nhưng có thể đem Dư Thị thuyết phục, hiện nhiên này Vương Thị cũng không phải cái đèn cạn dầu. Từ thị hiện giờ tuy rằng thế lực không bằng từ trước, nhưng gầy chết lạc đà cũng muốn so mã đại, húng chi sự tình quan nàng thân sinh nữ nhi, như thế nào cũng muốn đua một hồi, từ thị hiện giờ hẳn là hối hận đi. Không dự đoán được hại Chu di nương rào thất bại nguyên tương di hôn sự, kết quả lại là liên lụy chính mình nữ nhi phải gả qua đi. Không biết nàng lúc này có hay không dọn khởi cục đá tạm chính mình ngu bản chân cảm giác. Tô Lệ ngôn trong lòng một trận vui sướng, đáng tiếc không có chính mắt nhìn thấy từ thị biểu tình, nhưng chuyện này hẳn là không nhanh như vậy sẽ xong, Từ thị xác định vững chắc sẽ không thiện bãi Cam Hưu, này cho hay còn ở phía sau chờ mở màn, hôm nay bỏ lỡ một quán, sau này tự nhiên sẽ có đến chính mình nhìn thời điểm, này nguyên phủ phỏng chừng muốn bắt đầu náo nhiệt lên. Tô Lệ ngôn đoán được cũng không sai, Từ thị nguyên bản là xem nguyên tương di mẹ con phong cảnh. Lại hận nàng hôn sự tới cấp lại mau, trở chính mình tưởng chọn lựa kỹ càng con rể tính toán, lúc này mới hận từ trong lòng khởi, ác từ gan biên sinh, vì cấp nữ nhi nguyên tương ngưng tuyển tốt nhất, mới hại chu di nương một mạng, muốn mượn nàng mất giữ đạo hiếu chi danh, muốn nguyên tương di lại lưu thượng một năm. Cứ như vậy hoàng gia tám phần sẽ không lại muốn nàng, gần nhất đại hôn phía trước mẫu tăng là cực không may mắn sự tình, người bình thường ra đều tương đối kiêng kỵ cái này, chính là hoàng gia người không truy cứu. Phòng trừng nguyên gia chính mình trong lòng cũng là không thoải mái. Thứ hai liền tính hoàng gia đôn hậu, vẫn nguyện ý lấy nàng cái này tức phụ nhi, nhưng giữ đạo hiếu một năm thời gian, cũng đủ nàng cấp nguyên tương ngưng tuyển cái hảo hồn phu. Ai ngờ hoàng gia đảo đúng như nàng ý tới tìm nguyên gia từ hôn, kết quả vương thị cái này lưu manh thế nhưng ra như vậy một cái chủ ý, muốn nàng ngừng tỷ nhi đi đại gả. tư thị vừa nghe này tin tức, suýt nữa không có đương trường khí điên. Nguyên tương ngưng chính là lại có tâm kế, cũng bất quá là cái 16 tuổi cô nương còn nữa hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối thái phu nhân đều đã bị thuyết phục mà đại lao gia lại luôn luôn sự mâu trí hiếu dư thị theo như lời nói hắn cơ hồ không có phản bác thời điểm nếu là thật đồng ý nguyên tương ngưng chính là có ba đầu sáu tay cũng không biện pháp tránh thoát đi ra ngoài bởi vậy đương trường liền ngất qua đi từ thị đến thái phu nhân trong viện đại náo một hồi lại cùng vương thị khác một hồi sự tình cũng không có kết quả nhưng thật ra thái phu nhân dư thị buổi trưa thời điểm liền nói ngược đau thỉnh đại phu qua phủ bắt mạch Tử thị trước kia luôn là trang bệnh lăn lộn người, không dự đoán được chính mình lúc này cũng nếm tới rồi như vậy quả đáng, hận đến ngứa răng, lại là bị đại lao gia đánh hai cái cái tát lúc sau, không tình nguyện đi mai viện hồi bệnh. Sự tình đến nơi này tự nhiên là không có kết thúc, nếu muốn hoàng gia không nổi hôn, nhận lấy này bút xính lễ, kia nguyên gia trước sau muốn tái giá cái cô nương qua đi, tử thị nháo quá một hồi cũng không phải không có kết quả, ít nhất một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến đại lao gia hơi hơi có chút mềm lòng. Rốt cuộc là chính mình ruột thịt nữ nhi, cùng tư thị cảm tình tuy đạm, nhưng cũng là vài thập niên phu thê, húng chi lấy đích xung thứ đại gả thật sự là một cái cực nục nhã sự. Tình, nguyên tương ngưng là đích nữ, tác dụng so nguyên tương Di lớn hơn rất nhiều, Kia hoàng gia bất quá là cái thương hộ, đỉnh thiên cũng không thể xưng là quý tịch, nguyên tương ngưng gả qua đi cấp nguyên gia mang đến trừ bỏ một chút tài sản, tác dụng cũng không quá thấp, chi bằng lưu trữ lại tìm cái có tiềm lực người đọc sách, đến lúc đó bán cái giá tốt. Đại lao ra trong lòng thật là giao động. Nguyên gia hiện giờ rơi đài, không ngừng trong phủ các nữ quyến không thói quen, liền hắn cũng đồng dạng không thói quen. Ngày xưa a duẩn đỉnh hot người đã không có, đổi lấy chính là muôn đỉnh vắng vẻ cả ngày ăn không ngồi rồi nghe một chút khúc đủ loại hoa dưỡng lao tình cảnh. Đừng nói lúc trước quyền cao chức trọng, hiện giờ ngay cả dùng cái bạc cũng tới rồi muốn bán nữ nhi nung nỗi. Tuy nói nữ nhi không đáng giá tiền, vốn dĩ chính là dùng để liên hôn, nhưng gả cho hoàng gia người như vậy cũng thật sự quá mức nẹt quất. Hắn so với ai khác đều khát vọng lúc trước như vậy ở thượng kinh khi phong cảnh vô hạn, mỗi người truy phủng sinh hoạt, chính mình ra vào chính là hầu môn phủ đệ, xuất nhập chính là công vương nhân gia, đâu giống hiện giờ, tả hữu hàng xóm đều là nông hộ, sinh sôi là bôi nhỏ văn nhã. Mỗi khi nhớ tới này đó, đại lao gia nguyên chính lâm trong lòng liền cảm thấy nén giận, bởi vậy nghe xong từ thị một phen khuyến khích, cảm thấy có lý lúc sau, nhưng thật ra đầu một hồi phản bác thái phu nhân ý kiến. Dư thị ngày đó cùng con dâu cả xảo một trận lúc sau thỉnh đại phu, buổi chiều liền đem nhi tử chiêu lại đây, nếu là thay đổi trước kia, đại lao gia luôn là không nói hai lời trước đem lão nương hướng hảo, vô luận chuyện gì, giống nhau đáp ứng lại nói. Ai ngờ thái phu nhân dư thị khóc lóc kể lể vài lần, nói con dâu đối chính mình bất kính, đại lao gia nguyên chính lâm lại là thái độ đạm nhiên, nên nói chính mình tức phụ không tốt vẫn là muốn nói, nhưng thái phu nhân nhắc tới khởi nguyên tương ngưng hôn sự, hắn lại là không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Mẫu thân hồ đồ, nương tỷ nhi là con vợ cả, kia hoàng gia là cái nhà nào, bất quá kẻ hèn thương nhân, thế nhưng cũng xưng cưới nhà chúng ta đích nữ không thành. Đem gì tỷ nhi gả qua đi cũng đã không tồi, bọn họ nếu không biết tốt xấu, trực tiếp liền đem hôn sự này cự chính là, nương tỷ nhi là không thể gả đi, sau này lại chiêu cái con rể chính là. Một phen nói đến dư thị mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chờ nghe minh bạch lúc sau, tài văn chương đến sắc mặt xanh mét, bắt trong tầm tay đổ vật liền ném qua đi gần nhất thái phu nhân lấy đồ vật ném con dâu thượng nghiện, lúc này giận cực dưới liền nhi tử cũng đã quên đau lòng, đồ vật tạp qua đi lúc sau chỉ nghe phanh một tiếng, đem đại lao ra ngực tạm vừa vặn, thấy đại lao ra sắc mặt có chút không quá đẹp, dư thị mới phản ứng lại đây, tự nhiên là có chút đau lòng, bất quá lại trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mạnh miệng nói: "Ngươi này nghịch tử, hiện giờ liền sẽ giúp đỡ ngươi tức phụ nhi tới đỉnh ta." Chương 138 thanh danh hư kết cục. Mẫu thân bất giận, nhi tử nào dám như thế đại nghịch bất đạo, Chỉ là ngưng tỷ nhi là chúng ta trong phủ đích nữ, nếu là lấy nàng đại di tỷ nhi gả qua đi, chỉ sợ người khác sẽ chê cười chúng ta nguyên gia ham bạc, bán nữ cầu vinh không nói, liền khí tiết cũng ném ra a. Đại lao ra trong lòng có chút bất mãn, một tay xoa ngực, sắc mặt có chút khó coi, chỉ là nói chuyện chính là thái phu nhân, hắn mới cố nén ở trong lòng hỏa khí, bằng không đã sớm đã phất tay háo rời đi, nhưng liền tính là còn ngồi, biểu tình cũng không bằng phía trước cung kính. Kỳ thật nguyên gia khí tiết sớm đã ném đến không sai biệt lắm. Sớm tại lúc trước dùng con vợ cả cưới thương hộ chi nữa khi Thái phu nhân dư thị trong lòng thở dài một tiếng Biết này đại nhi tử lúc này trong lòng đã cùng chính mình sinh hiểm khích Trong lòng có chút bất đắc dĩ Lại cũng chỉ có thể đem chính mình tình huống lại nói cùng hắn nghe Ngươi nói, mâu thân khi nào không rõ Lúc trước Phượng Khanh cưới tô thị thời điểm Vốn dĩ ta cũng không đồng ý Chính là nguyên gia tình huống ngươi cũng rõ ràng thật sự Hiện giờ tới rồi như vậy nông nỗi kia tô gia tuy rằng của hồi môn không ít tiền tài lại đây Nhưng nhà chúng ta nghiệp lớn đại, luôn có hoa sử song thời điểm, lại nói cũng đến phải cho Phượng cử mấy người lưu một ít, kia tô thị sinh ra tuy rằng không cao, nhưng chỉ là cưới vợ đảo cũng không sao, hiện giờ hoàng gia từ hôn, cũng không là ta tham tài, kỳ thật là. Nguyên gia tình huống yêu cầu này đó bạc. Thái phu nhân một phen môi tim móc phổi nói lệnh đại lao ra nguyên chính lâm sắc mặt hơi chút trở nên đẹp chút, dư thị trong lòng bông lỏng, vội vàng vây tay làm bên người ma ma Nguyệt Hà đem chính mình trong phủ sổ sách cấp ôm lấy, muốn nguyên chính lâm xem. Ngươi nhìn một cái, tô ra tổng cộng tặng tiền bạc 50 vạn chi số, nhưng một năm chung liền hoa 7 vạn lượng, ngươi tức phụ nhi luôn là lúc này kêu không thoải mái, chỗ đó lại nói không dễ chịu, thỉnh đại phu chính là hoa không ít tiền. Dư thị nói đến nơi này, sắc mặt có chút khó coi, trong mắt còn mang theo tức giận, chính mình nhi tử cùng chính mình sinh phân, khẳng định chính là từ thị sau lưng dở trò quỷ. Lúc này nơi nào có không nhân cơ hội cho nàng mách lẻo, tuy nói thái phu nhân ngày thường cũng bảo dưỡng đến hảo, đại phu không thiếu thỉnh. Thuốc bổ cũng không uống ít, mai trong viện một ngày chi tiêu cũng không ít, nhưng là hiện giờ nơi nào sẽ nhắc tới này đó. Nàng vừa nói xong từ thị uống thuốc thỉnh đại phu nói, lại đem bạc số lượng cùng hắn nói rõ, quả nhiên thấy đại lao ra sắc mặt có chút khó coi lên, trong lòng không khỏi mừng thầm, lại không ngừng cố gắng. Chỉ vào sổ sách phía trên bạc nói, hiện giờ liền thừa nhiều như vậy, một năm cũng muốn hoa là 7-8 vạn, này 50 vạn lượng bạc nghe không ít, nhưng lại có thể hoa sử mấy năm. Hoàng gia đưa tới xính lễ ước trưởng giá trị năm vạn lượng. Ngươi nói nếu là lui hôn, nhà chúng ta sau này lấy cái gì ăn uống? Nguyên bản cho rằng chính mình lời này nói ra, Đại Lão gia liền tính không đối từ Thị Tâm sinh hận ý, ít nhất cũng sẽ đối chính mình đưa ra làm nguyên tương ngưng đại gả việc do dự. Ai ngờ Nguyên Chính lâm sắc mặt lại là khó coi, nhìn trầm trầm dư thị nhìn sau một lúc lâu, trong mắt lộ ra thất vọng chi sắp tới. Mẫu thân, tô gia của hồi môn đến không ít, nhưng nhi tử xem qua lúc sau. Đại phòng cùng ngài chi tiêu cũng bất quá chính là 4-5 vạn chi số. Còn lại đều là nhị đệ bên kê hoa sử nói đến vấn đề này khi, nguyên chính lâm bốn đang có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến từ thị phía trước cùng chính mình lời nói, một cổ hỏa khí lại nhắm thẳng đỉnh đầu vọt đi lên, chỉ vào sổ sách nói, nhị đệ một nhà tiêu phí như thế to lớn, nhưng không được đầy đủ là chúng ta đại phòng dùng. Thái phu nhân dư thị vừa nghe lời này, suýt nữa không một hơi cấp 3 bà trụ. Tức giận đến không biết nên nói cái gì mới hảo giật mình nói, lão nhị chính là ngươi thân đệ đệ, các ngươi đều là ta thân sinh, khi nào như thế khách khí, muốn phân ra như vậy lẫn nhau tới. dư thị càng nói càng là hòa đại, nàng vốn dĩ chính là cưng tiểu nhi tử một ít, lúc này nghe nguyên chính lâm chỉ trích, không ngừng mặt mũi thượng không nhịn được, hơn nữa trong lòng cũng thập phần bất mãn, một tay đem sổ sách quăng ngã mở ra, mặt trầm hạ tới nói, huống chi chúng ta một nhà còn chưa phân ra, bọn họ tiêu dùng vốn chính là từ công chung ra chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bọn họ phân ra đi sống một mình. Dư thị chỉ trích lệnh đại Lão ra trong lòng chỉ có vài phần ấy nấy cũng lập tức tặng ra, đúng lý hợp tình nói, này bạc là tô thị sở mang đến của hồi môn, là đại phòng sở hữu, cũng không phải công chung, ngài có phải hay không quá bất công chút. Chúng ta đại phòng đã có phượng khanh hy sinh cưới tô thị, hiện giờ vì sao còn muốn đem ngưng nhi lại đẩy mạnh hoàng gia. Mẫu thân, này nhị đệ một phòng rửa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Chuyện xấu đều từ nhi tử con cái liên tiếp kiêng tiền bạc liền tới cùng nhau hoa sử như thế nào không gọi nhị đệ nữ nhi nhóm gả đi ra ngoài mấy cái đổi chút bạc tiến vào cũng hảo kêu nhi tử cùng nhau hoa sử như thế nào nguyên chính lâm sắc mặt có chút khó coi lạnh mặt xuống dưới có chút không cam lòng nói dư thị suýt nữa tức giận đến phun ra một búng máu tới bất quá xem nhi tử đầy mặt không mau thần sắc lại thấy đại lao ra cương một khuôn mặt không nói lời nào không biết vì sao thế nhưng có chút trột dạ lên chỉ là trột dạ lúc sau nghĩ vậy chút sự tình chưa chắc không phải từ thị ở sau lưng phá rối lại cảm thấy sinh khí bởi vì một cái phụ nhân châm ngòi liền cùng thân huynh đệ sinh hiềm khích lập tức càng là hận từ thị vài phần liên quan từ thị hộ thượng nguyên tương ngưng cũng càng hận. nguyên bản đối với vương thị chủ ý dư thị tuy rằng tâm động chính là lại có chút trột dạ lúc này rồi lại cảm thấy một hai phải làm như vậy không thể tiêu từ thị trong lòng đau đớn khó làm mới hảo lão đại Ngươi hiện giờ có phải hay không vì ngươi thê nhi tản nhẫn tâm muốn cùng ngươi mẫu thân đối nghịch? Liền thân huynh đệ cũng muốn bắt đầu phân khởi lẫn nhau tới, chỉ cần ta còn chưa có chết, tồn tại một ngày, các ngươi nhà này liền không thể phân. Dư thị phát hỏa, dứt khoát đem chính mình mẫu thân thân phận bày ra tới, quả nhiên thấy đại lao gia không cam lòng quỳ xuống, trong miệng oán hận nói, nhi tử không dám. Ta coi ngươi chính là ăn vào từ thị canh, hiện giờ liền thân huynh đệ cũng bắt đầu so đo chứ. Lúc trước ngươi phú quý nghèo túng là lúc lão nhị nhưng không cùng ngươi so đo quá nhiều ít, dư thị càng nghĩ càng hận, không thể lại hung hăng chụp hạ bàn nhỏ. đại lao gia vốn dĩ đầy ngập phẫn nộ, nhưng nghe đến dư thị như vậy vừa nói khi, lại nghĩ đến chính mình đứng thành hàng đến nỗi hiện giờ ném quan bỏ tước, không khỏi có chút dọa, khí thế lập tức lùn một mảng lớn, cũng không dám lại giống như phía trước giống nhau đúng lý hợp tình. rốt cuộc lúc trước phụ thân nguyên lão tướng công lưu lại tước vị là từ chính mình cái này đích trưởng tử kế thừa, lúc trước dư thị lại không chủ trì muốn phân ra việc ngày thường ăn mặc chi phí nhị phòng vốn dĩ nên tính công chung nếu là lúc trước phân ra hiện giờ cũng không đến mức thảm như vậy như vậy tưởng tượng rốt cuộc hai người là thân huynh đệ đại lao gia trong lòng tuy rằng còn có chút không cam lòng nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện liền sợ dư thị thật so đo lên nàng chính mình khí đến đảo cũng thế nếu là chính mình ném mặt mũi làm nhị đệ bắt đầu suy nghĩ năm lấy kia mới là chân chính không ổn thấy đại lao gia trầm mặc không có mở miệng dư thị càng thêm cảm thấy đúng lý hợp tình Nhịn không được đỡ mép giường khóc lên, ta số khổ láo nhị, đều tại ngươi cha qua đời đến sớm, ném chúng ta cô nhi quả phụ. Một phen khóc lóc kể lệ lập tức lệnh đại lao ra cái chán ưa ra mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu lúc sau còn nói không ra lời nói tới. Thái phu nhân trong phòng trò khơi hài tô lệ ngôn lúc này không thể hiểu hết, nàng lực chú ý toàn đặt ở chính mình không gian chung kêu cây kỳ dị cây ăn quả phía trên, gần nhất mấy phòng chi gian nháo đến lợi hại, thái phu nhân dư thị cũng vô tâm tình lăn lộn các nàng này đó tiểu bối nhi. Cho các nàng lập quy củ, chỉ suốt ngày kéo đại lao ra cùng nhị phòng thương lượng, từ thị náo loạn vài lần, thẳng đến tháng 6 chung khi, hoàng gia lại lần nữa đã tới người, chuyện này cũng không có giải. Quyết đến lại đây.